Dung Di Nương không nói gì, chỉ là lôi kéo tang nếu cầm vào buồng trong mới buông lỏng ra tang nếu cầm tay. Các ngươi đều lui ra đi. Dung Di Nương ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Mấy cái nha hoàn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải lui xuống đi. Tuy rằng Dung thị chỉ là cái di nương, nhưng chân chính chủ tử trong mắt không coi là cái gì, nhưng là rốt cuộc cũng coi như nửa cái chủ tử, các nàng lại như thế nào khinh thường, cũng không dám không nghe Dung Di Nương nói. Đại bọn nha hoàn đi rồi, Dung Di nương căng chặt sắc mặt mới hơi hơi hỏa hoán một ít. "Di nương, ngươi làm cái gì a?" Tang Nếu cầm xoa xoa chính mình ngừng đỏ thủ đoạn, mang theo một ít toán giận. Trước ngồi xuống." Dung Di nương không có trả lời Tang Nếu cầm nói, ngược lại đưa cho nàng một cái lạnh băng ánh mắt. Tang Nếu cầm có trong nháy mắt sợ hãi, cái dạng này Dung Di nương là Tang Nếu cầm trước nay đều không có nhìn thấy quá. Ở Tang Nếu cầm trong trí nhớ, Dung Di nương vẫn luôn là yếu đuối nhất gan, chưa bao giờ sẽ đi trêu chọc cái gì. Vẫn luôn đều ở vượt viện thâm nhập trông chánh. Tang Niễu Cẩm không dám có bất luận cái gì phản bác, chỉ là hơi hơi nhăn nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngồi ở Dung Di Nương đối diện. Cầm Nhi, ngươi có biết sai. Dung Di Nương trên mặt không có một chút ít biểu tình, ngay cả ngữ khí cũng có một ít lạnh như băng. Tăng Nếu Cầm trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, tuy rằng có một ít sợ hãi Dung Di Nương hiện tại bộ dáng, nhưng là vẫn là lắc lắc đầu. Dung Di Nương nhìn Tăng Nếu Cầm, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi cũng không biết đứa nhỏ này giống ai, như thế nào một chút nhãn lực tính nhi đều không có đâu. Cầm Nhi, ta hỏi ngươi, hôm nay ở lão tổ tông chỗ đó, ngươi vì sao cắn tang nhược tỷ không bỏ? Dung Di nương trong lòng biết tang nếu cầm tính tỉnh, chỉ phải chậm rãi dò hỏi. Tang nếu cầm cắn cắn môi, tựa hồ có một ít do dự, không biết có nên hay không nói cho Dung Di nương. Nhìn Tăng nếu cầm bộ dáng, Dung Di nương trong lòng lại tức lại cấp. "Cầm Nhi, ta là ngươi mẹ ruột, còn có chuyện gì là không thể đối với ngươi mậu nói sao?" Dung Di nương trong lòng tức khắc có một ít uy khuất, vừa rồi lạnh băng sắc mặt không còn sót lại chút gì, có chỉ là khổ sở. Tăng nếu cầm nhìn Dung Di nương bộ dáng, trong lòng có một ít xuất ruột, "Di nương, ta, ta không phải ý tứ này." Nàng buông gắp đầu, vội vã mà nói, đánh nghi tiểu nàng liền cùng Di nương sống nương tựa lẫn nhau. Nếu nói không có cảm tình, đó là không có khả năng sự tình, chỉ là nàng đáp ứng rồi huyền tỷ tỷ muốn bảo thủ bí mật. Tang Nhiêu cầm trong mắt hiện lên một tia rối rắm. Nhìn Dung Di nương rũ mắt dấu nước mắt bộ dáng, Tang Nếu cầm trong lòng cũng thập phần khổ sở. "Cầm Nhi, ngươi có biết hôm nay ngươi là có bao nhiêu nguy hiểm sao?" Dung Di nương nửa là lo lắng nửa là bất đắc di nói. Tăng nếu cầm không do nguyên do, Di nương, ngươi đang nói cái gì a?" Nhìn Tăng Nếu cầm mở mịt bộ dáng, Dung Di nương khẽ thở dài một hơi, "Cầm Nhi, ngươi không biết, cái này đại trạch viện sâu cạn. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Vương phi thế nào?" Dung Di nương ngơ ngẩn mà nhìn Tang Nếu cầm. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Dung Di nương trong mắt xuất hiện một mặt kiên định chi sắc, trước kia nàng luôn muốn chính mình nữ nhi biết quá nhiều không tốt, chỉ nghĩ muốn chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc. Nhưng là hiện tại, Dung Di nương đã không nghĩ như vậy, hôm nay ở sương cuối mùa các phát sinh hết thảy, hiện tại nghĩ đến, Dung Di nương vẫn là lòng còn sợ hãi. Tăng nếu cầm cười cười, đáy lòng có một khắc an tâm, Vương phi thực hảo, đối nữ nhi cũng hảo. Dung Di nương nhìn Tăng nếu cầm bộ dáng, trong lòng tức khắc lộ một chút. Thật là sợ cái gì tới cái gì? Nhìn Dung Di nương đấy mắt lo lắng, Tang Nếu cầm mở to hai mắt, "Di nương, ngươi làm sao vậy?" "Không, không có việc gì." Dung Di nương lắc lắc đầu, ngữ có một ít phập phồng, muốn nói lại thôi bộ dáng càng thêm tăng lên tăng nếu cầm hoài nghi. "Di nương, ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" Tăng Nếu cầm to mày, tuy rằng ngày thường Di nương không thích nói chuyện, nhưng là cái dạng này Dung Di nương tăng Nếu cầm lại trước nay đều không có nhìn đến quá. Ai Dung Di nương thở dài một tiếng, Cầm Nhi, vốn dĩ những việc này, di Nương không nên nói cho ngươi, di Nương chỉ nghĩ ngươi có thể bình an mà tồn tại, nhưng là hiện tại, di Nương lại không thể không nói. Dung di Nương bãi chính thân mình, sắc mặt có một ít nghiêm túc, nhìn cái dạng này Dung di Nương, tăng nếu cầm trong lòng đột nhiên có một ít bất an lên. Cầm Nhi, kế tiếp di Nương cho ngươi giảng nói rất quan trọng, ngươi cần thiết muốn một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ, đã biết sao? Dung di Nương ngồi nghiêm chỉnh, nhìn tăng nếu cầm trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Từ trước Nàng cũng nghĩ, hảo hảo mà dựa vào Vương thị, mới có thể tại đây nhiếp chính Vương phủ trong vòng tìm đến một vị trí nhỏ. Nhưng là, liên tiếp sự tình phát sinh, sự thật làm Dung Di nương dần dần nghỉ ngơi như vậy tâm tư. Không một sáu hai dạng tâm tư. Cầm Nhi bị Vương thị giáo đến thiên chân vô tạp, đối nàng không lắm thân cận, này Dung Di nương liền nhịn, tóm lại nàng bất quá là cái gi nương, không thân liền không thân. Chỉ cần nữ nhi có thể hảo, cùng bên cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng là, năm lần bảy lượt Cẩm Nhi bị Vương thị cùng tăng Nhược quyển đương thương xử, đi đối phó đại cô nương, thậm chí là lao tổ tông. Này liền làm Dung Di nương vô pháp chịu đựng. Hôm nay ngày phát sinh, nàng ở trong lòng đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, làm sao nếu cầm tận khả năng mà tránh cho Tang Nhược quyển, tuy rằng biết Vương thị thủ đoạn, nhưng là vì nữ nhi tánh mạng, nàng đã bất chấp nhiều như vậy. Dung Di nương như thế nghiêm túc, Tang nếu cầm cũng ý thức được kế tiếp mẹ để Di nương nói sự tình không phải là nhỏ, chỉ có thể nặng nghề mà gật gật đầu. Vươn mảnh dài tay, Dư di nương sờ sờ tăng Nếu cầm đầu, "Cầm Nhi, nếu là di nương làm ngươi rời xa Vương phi, rời xa Nhị tiểu thư, ngươi có bằng lòng hay không?" Nàng nhìn tăng Nếu cầm mặt, thực nghiêm túc hỏi, đồng thời tâm cũng hung hăng mà nắm. Đầy mặt chờ mong tăng Nếu cầm trả lời, kêu biểu tình, thật sự khiếp đảm lại do dự, phản phất sợ tăng Nếu cầm trả lời sẽ làm chính mình thất vọng dường như. Di nương." tăng Nếu cầm có một ít nghi hoặc, trong mắt mang theo một tia không thể tin tưởng, lúc trước Không phải ngươi kêu ta nhiều thân thân huyền tỷ tỷ sao? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi? Vì cái gì? Này Dung Di nương một đốn, trên mặt hiện ra thống khổ biểu tình. Tăng nếu cầm đối với Dung Di nương biến sắc mặt không chút nào lý giải, lúc trước rõ ràng là Di nương làm nàng tiếp cận huyền tỷ tỷ, lấy lòng khoe mẹ xảo Hiện giờ thật vất vả thành công, vì sao lại làm nàng rời xa? Dung Di nương sắc mặt sững sốt, rũ xuống con ngươi, mang theo một ít hối hận. Là Di nương sai rồi. Di nương không nên cho người đi tiếp cận các nàng. Dung Di nương mang theo một tiếng nghẹn ngào, nàng là thật sự sợ, nếu không phải hôm nay đại tiểu thư hôm nay náo loạn như vậy vừa ra, hấp dẫn lão tổ tông sở hữu hòa lực, nàng thật không dám tưởng, lão tổ tông sẽ như thế nào xử trí cầm nhì cái này hòa tinh. Dung Di nương nghĩ đến Tăng lão vương phi xử phạt Tăng nếu cầm bộ dáng, trong lòng liền một trận đau lòng. Di nương, người rốt cuộc đang nói cái gì? Tăng nếu cầm nhìn Dung Di nương che mặt khóc thút thít bộ dáng, tức khắc có một ít phẫn nộ. Uyển tỷ tỷ đối ta thực hảo, Vương phi cũng đối Nữ nhi thực hảo, vì cái gì Di nương ngươi càng muốn Nữ nhi rời xa các nàng? Ngươi biết ta vì tiếp cận các nàng, làm các nàng tiếp thu ta, ăn nhiều ít khổ, phế đi bao lớn kính nhi sao? Cuối cùng một câu, tăng nếu cầm gần như gầm nhẹ ra tới. Dung Di nương tựa hồ bị tăng nếu cầm đột nhiên tức giận dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng quên mất khóc thút thít. Ngẩng đầu nhìn tăng nếu cầm, trên mặt che kín kinh ngạc biểu tình. Có lẽ là ý thức được chính mình thái độ quá kích. Tang Nếu Cầm rũ dụ mắt mắt, mới nhẹ nhàng gọi ra tiếng, "Di nương." "Cầm Nhi, ngươi thật sự cảm thấy, Vương phi cùng nhị tiểu thư thật là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy sao?" Dung Di nương ngẩng đầu, cùng Tang Nếu Cầm nhìn thẳng, đôi mắt nhìn chầm chầm Tang Nếu Cầm, gàn từng chữ một mà nói, "Di nương, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì?" Tang Nếu Cầm lắc đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. "Cầm Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, Di nương vốn dĩ không tính toán cùng ngươi nói này đó." Nhưng là mấy ngày nay sự tình, làm Di nương lại tức lại sợ, nhị tiểu thư chính là đem ngươi đương thương xử, Di nương cũng không thể không cùng ngươi nói rõ ràng. Dung Di nương nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Di nương hỏi lại ngươi, ngươi có biết, vì cái gì lão tổ tông cùng vương phi cũng không dám đối đại tiểu thư làm ra sự tình gì sao? Dung Di nương nhìn tăng nếu cầm, hôm nay nàng phải làm, chính là làm cầm Nhi có thể minh bạch, không hề bị những người khác lợi dụng. Cho nên Dung Gi nương một chút cũng không nóng nảy. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, nàng cần thiết đem hết thảy đều cùng Tang Nếu cầm nói rõ ràng. Đó là bởi vì phụ Vương đối đại tỷ tỷ sủng ái có thêm, cho nên Vương phi cùng lao tổ tông mới có thể yêu ai yêu cả đường đi. Tăng Nếu cầm suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng. Chư bỏ nguyên nhân này, nàng đã nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Dung Di nương lắc lắc đầu, cũng không phải như vậy, nếu thật là bởi vì Vương ra nguyên nhân, đại tiểu thư cũng sẽ không giống như bây giờ kiêu ngạo. Không phải nguyên nhân này, kia sẽ là cái gì nguyên nhân đâu? Tăng nếu cầm trong mắt nghi hoặc chi sắc càng sâu. Vậy ngươi có biết, đại tiểu thư bà ngoại là ai? Dung Di nương tiếp tục hỏi. Di nương, ngươi chẳng lẽ là chó váng, đại tỷ tỷ bà ngoại là trưởng công chúa đây là người trong thiên hạ tất cả đều biết sự tình a. Không thôi, đại tiểu thư bà ngoại chính là hiện tại trưởng công chúa. Dung Di nương gật gật đầu. Đại tiểu thư hiện tại có thể ở nhiếp chính vương phủ không sợ gì cả, cũng không phải là bởi vì vương ra nguyên nhân. Nếu nói Vương Phi sẽ sợ hai vương già, kia lão tổ tông đầu. Kia chính là vương già thân sinh mẫu thân. Dung Di nương hử lạnh một tiếng, mang theo một tia lạnh nhạt. Tăng Nếu cầm ánh mắt phức tạp mà nhìn Dung Di nương, Tang Nếu cầm tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không phải cái bổn, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng Dung Di nương nhát gan sợ phiền phức, nhưng là hôm nay đủ loại biểu hiện tới xem, Dung Di nương chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Phát hiện này, làm Tang Nếu cầm có một ít kinh hãi lên, Di nương nói: Vương phi cùng nhị tỷ tỷ không đơn giản, chỉ sợ Di nương chính mình trong lòng cũng không đơn giản đi. Ngài là nói trưởng công chúa, tăng nếu cầm có một ít cung kính lên, nếu là Di nương thật sự không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, kia chính mình chẳng phải là có thể không cần dựa vào vương phi. Nghĩ như vậy, tăng nếu cầm khỏe môi gợi lên một nụ cười. Dung Di nương đem tăng nếu cầm biến hóa đều xem ở đáy mắt, lại không có nói cái gì, ở nàng trong lòng, nữ nhi có thể dựa vào nàng, mới là nàng lớn nhất năm chắc. Không thôi Dung Di nương gật gật đầu, hiện tại trên triều đình thế cục quỷ dị khó lường, nhưng là lại thế nào, lấy trưởng công chúa cầm đầu hoàng thất con cháu cùng ngươi phụ vương cầm đầu quan liêu đại thần, chung quy là đối địch. Lần đầu tiên nghe được Dung Di nương phân tích trên triều đình thế cục, Tang nếu cầm nhưng thật ra nghe mùi ngon. Mà Tang Nhược tỷ, chính là cân bằng hoàng quyền cùng nhiếp chính vương quyền nhân vật trọng yếu, tuy rằng Tăng Nhược tỷ là nhiếp chính vương phủ đích trưởng nữ, nhưng là càng thêm là có hoàng thất huyết mạch, cũng chỉ có Tăng Nhược tỷ ở, nhiếp chính vương phủ mới có thể bình yên vô sự. Dung Di nương nhàn nhạt nói, Tăng nếu cầm bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy tới, Lao tổ tông căn bản là không thích đại tỷ tỷ, ngược lại là sợ hãi đại tỷ tỷ, lợi dụng đại tỷ tỷ." Sắc thật như thế, chớ nói vì thế Lao tổ tông, Vương thị trong lòng cũng là biết rõ điểm này, nếu không, nàng cũng sẽ không lưu chữ Tăng nhược tỷ nhiều năm như vậy. Dung Di nương cảm giác được có một ít khát nước, nhấp một ngụm trà, mới tiếp tục nói, "Chính là Vương phi thoạt nhìn đối đại tỷ tỷ thực hảo. Tăng nếu cầm nhíu như mày, Nỗ lực hồi tưởng mấy năm nay phát sinh sự tình. Phát hiện, mỗi lần phát sinh sự tình thời điểm, Vương thị tổng hội che chở Tăng được tỷ, thậm chí không tiếp trừng phạt chính mình thân sinh nữ nhi, tựa hồ Vương phi đối đại tỷ tỷ so nhị tỷ tỷ khá hơn nhiều. Tăng nếu cầm trong lòng không cấm có một ít hoài nghi, đối đại tỷ tỷ tốt như vậy Vương phi, như thế nào sẽ làm đại tỷ tỷ chết đâu. Nhìn Tăng nếu cầm đáy mắt hoài nghi, Dung Di nương trong mắt lạnh lẽo càng trọng, Vương thị tàn nhẫn trình độ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ là nghĩ tới cái gì, Dung Di nương lại khẽ thở dài một hơi, đáy mắt mang theo nồng đậm lo lắng chi sắc, "Cầm Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi còn không rõ." Dung Di nương vuốt tăng nếu cầm đầu, lâm vào hồi ức bên trong, Mộ thân làm Vương thị nhiều năm như vậy nha hoàn, cuối cùng Vương thị gả cho vương ra thời điểm, Mộ thân càng là lấy của hồi môn nha hoàn thân phận ở Vương thị bên người hầu hạ mấy năm, nàng lòng dạ rất sâu. Vốn dĩ Vương thị chính là con vợ lẽ Có thể ở Đông Đảo con vợ lẽ tiểu thư trùng trổ hết tài năng trở thành nhiếp chính vương vương phi, lại có thể ở gả vào vương phủ lúc sau, làm lao tổ tông cùng vương ra đều đối nàng khen không dứt miệng, đem to như vậy trong phủ quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, Cầm Nhi, ngươi còn cho rằng vương thị là cái đơn giản nhân vật sao? Dung Di nương nhìn Tăng Nếu Cầm, đem vấn đề vực cho nàng, Tăng Nếu Cầm nghe xong Dung Di nương lời nói, không ừ. hề có hoài nghi những việc này thật giả tính. Di nương tóm lại sẽ không lừa chính mình đi, nói như thế tới Vương phi thật là tàn nhẫn quá. Nghĩ này thường luôn là một bộ ôn nhu bộ dáng vương thị, tăng nếu cầm như thế nào cũng không dám tin tưởng sự thật thế nhưng sẽ là như thế này. Cầm Nhi, hôm nay ngươi ở sương cuối mùa các nói những lời này đó, đều là có người giáo đi. Dung Di nương nhàn nhạt hỏi. Tăng nếu cầm trong lòng lộ bột một chút, có một ít cần trường, ấp úng lại vẫn là theo bản năng mà giữ gìn Tăng Như quyển, không có đem nàng nói ra. Không nói Di nương cũng biết, là Tăng Như quyển xui khiến đi, chứ bỏ nàng. Ai còn sẽ có cái này, Tâm Tư nhìn thẳng Cầm Nhi không bỏ đâu. Bị Dung Di nương chọc thủng tâm tư, tăng Nếu Cầm có một ít dồn dập lên, chỉ phải gật gật đầu. Ngươi cảm thấy, Nhị tiểu thư là cái cái dạng gì người? Dung Di nương không có lại tiếp tục cái kia đề tài. Tăng Nếu Cầm trong khoảng thời gian ngắn lâm vào chấm tư, nếu là vừa mới Dung Di nương không có nói những lời này đó, nàng tất nhiên cho rằng Tang Nhược Uyển là cái tốt, nhưng là Dung Di nương vừa rồi nói nhiều như vậy, tăng Nếu Cầm trong lòng có một ít dao động cùng hoang nghi. Mỗi một lần xảy ra sự tình, đều là nàng đem ngươi đẩy ra đi đi. Ngay cả hôm nay, nàng cũng là nóng lòng phủi sạch chính mình. Tăng nếu cầm tâm tư không cấm về tới ở sương cuối mùa các thời điểm, nỗ lực hồi tưởng, xác thật, hôm nay Lyển tỷ tỷ phiết sạch sẽ chính mình. Tạm dừng trong chốc lát, Dung Di nương lại mở miệng nói, "Cầm Nhi, mọi việc ngươi đến trường điểm tâm, tăng Nhược Uyển nói rõ chính là đem ngươi đương thương xử." Trước kia, mậu thân tìm kiếm Vương thị che chở, cho rằng nàng có thể xem ở mẫu thân nhiều năm như vậy tận tâm tận lực hầu hạ nàng trên mặt đối mẫu thân cùng ngươi tốt một chút, nhưng là đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, mẫu thân rốt cuộc xem minh bạch. Nói tới đây, Dung Di nương trong mắt hiện lên một tia hận ý, chỉ là kêu hận ý dây lát lướt qua, tăng nếu cầm căn bản là không có chú ý tới. Dựa vào mẫu thân thấp cổ bé họng, lại không có nhà mẹ để có thể che chở, rất khó hộ được ngươi Chu Toàn, Vương thị là trông cậy vào không thượng, chúng ta có thể trông cậy vào, cũng chỉ có đại tiểu thư. Dung Di nương sâu kín mà nói, đây là nàng suy nghĩ cặn kẽ thật lâu lúc sau, mới hạ định quyết tâm. Nàng biết, một khi gửi gắm sai người, chính mình cùng Nữ Nhi đều sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng là Vương thị căn bản là không có thiệt tình giúp quá chính mình. Đúng vậy, ai sẽ trợ giúp một cái phân chính mình trượng phu sủng ái nữ nhân đâu? Trước kia, là nàng đem các nàng chủ tớ tình cảm xem quá trọng yếu. Tì tì tì. tăng nếu cầm mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một kia không tán đồng chính là tỷ tỷ tỷ bại hoại nhiếp chính vương phủ thanh danh, còn luôn là khi Dạ Nữ Nhi, Nữ Nhi chán ghét chết nàng. Tăng Nếu cầm nữ môi, cũng không cao hứng Dung di nương sở làm được quyết định. Cầm Nhi, không được hồ nháo. Chỉ là này hết thảy, Dung di nương cũng không có giống thường lui tới giống nhau theo Tang Nếu cầm cảm xúc. Tăng Nếu cầm kinh ngạc khoảnh khắc, cũng có một ít sợ hãi, di nương nàng ủy khuất mặt kia, lại không có được đến Dung di nương bất luận cái gì an ủi. Cầm Nhi, chuyện này cứ như vậy quyết định. Dung Di nương lạnh lùng mà ra tiếng, "Ngươi còn có nghĩ tại đây nhiếp chính vương phủ dừng chân? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nào một lần không phải ngươi chủ động trêu chọc đại tiểu thư, cho nên đại tiểu thư mới có thể khi dễ ngươi." Ngươi lại ngẫm lại, đại tiểu thư có hay không đối với ngươi có thực chất tính thương tổn? Dung Di nương toàn bộ mà đem lời nói toàn bộ đều nói ra, vốn dĩ nàng là tính toán làm tang nếu cầm chính mình suy nghĩ rõ ràng, nhưng là trước mắt xem ra là không có khả năng sự tình. Chỉ phải chính mình tự mình nói cho tang nếu cầm Nếu không dựa vào Tang nếu cầm tính tình, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Tang nếu cầm nhất thời bị Dung Di nương cấp giống ở, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật là như Di nương theo như lời như vậy. Nghĩ như vậy, Tang nếu cầm cũng không có ngay từ đầu như vậy bài xích Dung Di nương kế hoạch. Dung Di nương biết trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm Tang nếu cầm tiếp thu, cho nên cũng hoàn toàn không xuất ruột, nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình từ giữa tác hợp, vẫn là có thể làm cầm nhi đổi mới. Về sau, mọi việc đều trường cái nội tâm Tuy rằng Di nương đã quyết định đầu nhập vào Tang Nhược tỷ, nhưng là Vương thị cùng Tăng Nhược quyển bên kia, ngươi cũng không thể la tội. Dung Di nương gõ Tăng nếu Cẩm, "Vương thị thủ đoạn, Dung Di nương không phải không biết. Không một Dung Di nương bán khoan. Tuy rằng có tâm muốn xoay người, chính là ở không có được đến Tăng Nhược tỷ che chở phía trước, nàng là sẽ không cùng Vương thị nháo trở mặt, ít nhất mặt ngoài cũng muốn duy trì kia tùy thời đều sẽ tan vỡ chủ tớ tình cảm." Di nương, nữ nhi đã biết. Tăng Nếu cầm ngoan ngoãn gật gật đầu. Vội vàng hướng hạ. Như thế như vậy, Du Ji nương mới yên tâm xuống dưới. Khi luôn là ở lơ đáng chi gian lặng lẽ trốn đi, thực mau, màn đêm liền buông xuống, Tăng Nhược tỷ ngồi ở trên giường, chán đến chết. Buổi chiều ngủ một giấc nàng, hiện tại nhưng thật ra tinh thần thật sự, chỉ là đáng thương minh làm cùng mình ngọc hai cái nha đầu, ngạnh sinh sinh mà bị Tăng Nhược tỷ lôi kéo cho tới nửa đêm mới đi ngủ. Hành đến Tăng Nhược tỷ săn sóc các nàng, làm các nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm không cần dậy sớm hầu hạ nàng, hai cái nha hoàn cung cao hứng vô cùng. Trừ phi là có chủ tử mệnh lệnh, bằng không, sở hữu nha hoàn cùng hạ nhân đều cần thiết ở canh bốn tiến đình, lặng lặng chờ đợi chủ tử tỉnh lại, hầu hạ chủ tử. Đặc biệt là tăng nhân kiệt càng thêm chú trọng quý củ, cho nên, đối với trong phủ nha hoàn cùng hạ nhân tới nói, yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Một giấc ngủ dậy, nhu hòa ánh mặt trời đã xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu vào phòng, tăng nhược tỷ mới sâu kín tỉnh lại. Mẫu phi Tang Nhược tỷ cái kia tiểu tiện nhân như thế nào còn không có tới. Tăng Nhược Uyển ngồi ở trên bàn cơm, bĩu môi, lại nhảy mà mắng. Vương thị không vui như nhíu mày, nhìn một chút người chung quanh, "Huyền Nhi, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, chú ý dáng vẻ. Cũng may hiện tại đều là chính mình người, nhưng thật ra không lo lắng vừa rồi Huyền Nhi nói sẽ truyền lưu đi ra ngoài, nếu không lại không biết muốn nháo ra sự tình gì tới." Tăng nếu cầm vừa muốn mở miệng đón ý nói lùa. Môi ở Tăng nếu cầm bên cạnh Dung Di nương liền kéo lại Tăng nếu cầm ống tay áo, đưa cho tang nếu cầm một cái cảnh cáo ánh mắt, Tăng nếu cầm mới ngạnh sinh xinh mà ngừng nói chuyện ý niệm. Vương thị vẫn luôn chú ý Tăng Nhược Uyển bên này, nhưng thật ra không có nhìn đến Dung Di nương cùng tang nếu cầm chi gian hô động. Mộ Phi, dù sao hiện tại nàng lại không ở, ngài sợ cái gì? Tăng Nhược Uyển không chút nào cố kỵ mà nói. Bị tang Nhược Uyển nói ra tâm tư, Vương thị trên mặt có một ít trầm trầm, Dung Di nương cúi đầu, một bộ sợ hãi bộ ráng. Nhưng thật ra làm Vương thị không có xỉ hơi địa phương, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống khẩu khí này. Tăng Nhược Uyển chút nào không biết chính mình tùy ý nói ra nói, chọc đến Vương thị không vui, nhìn một bàn đồ ăn, tăng Nhược Uyển cảm thấy chính mình bụng càng thêm đói bụng. Biểu môi, tăng Nhược Uyển sờ sờ khô quát bụng, trong lòng càng thêm bực bội lên. Vốn dĩ, nàng đêm qua liền bởi vì bị Vương thị cở trách mà ăn đến thiếu, mà nay nhìn một bàn đồ ăn, lại không động đậy đến chiếc đũa, tăng Nhược Uyển lại tức lại đói, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nguyện quắt. Vương thị sắc mặt cũng khó coi, tuy rằng trước kia tăng nhược tỷ kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy, nhưng là tốt xấu, vẫn là phải cho nàng cái này mẹ cả vài phần mặt mũi. Thình An hỏi lễ, từ trước đến nay thủ khi, nhưng giống hôm nay như vậy khoan thai tới muộn hiện tượng, chính là trước nay đều không có quá. Vương thị ý tưởng cùng tăng nhược quyền giống nhau, tuy rằng nàng cờ trách chính mình nữ nhi, nhưng trong lòng cũng đau lòng, tối hôm qua tự nhiên cũng không có ăn xong thứ gì. Hiện tại cũng đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nếu không phải bởi vì hiện tại có mấy cái gì nương, tăng nếu cầm, tăng nếu anh ở chỗ này, Vương thị đã sớm không màng mặt mũi. Vãn Nguyệt các nội, Minh Ngọc, thay ta rửa mặt trải đầu đi. Tăng Nhược tỷ phiên một cái thân, mới chậm gì gì mà từ trên giường xuống dưới. Xoa xoa hơi đau cổ, đêm qua thế nhưng bị sái cổ. Tăng Nhược tỷ yên lặng mà niệm, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Minh Ngọc, thay ta trang điểm. Nàng nửa hít mắt, nghiêng đầu kêu lên. Đại tiểu thư Minh Ngọc tỷ tỷ có lẽ là hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay còn ở nghỉ ngơi đâu. Ngoài cửa tiểu nha hoàn nghe được Tăng Nhược tỷ thanh âm, lập tức đi tới Tăng Nhược tỷ trước mặt. "Nga, đúng rồi, ngày hôm qua lôi kéo kia hai cái nha đầu nói như vậy lớn lên lời nói, chính mình là đáp ứng làm các nàng hôm nay ngủ đến tự nhiên tỉnh." Tăng Nhược tỷ lúc này mới nhớ tới, chính mình đêm qua nói qua nói. "Vậy ngươi liền tới thay ta rửa mặt trải đầu đi." Tăng Nhược tỷ cầm lấy lược, đưa cho tiểu nha Hoàng. Đảo không phải Tăng nhược tỷ làm ra vẻ, chỉ là cổ đại vật trang sức trên tóc cùng phục sức rườm ra, Tăng nhược tỷ đã xuyên qua tới mấy ngày rồi, nhưng là vẫn là không có học được. Dứt khoát Tăng nhược tỷ cũng liền không học, dù sao cũng có bọn nha hoàn ở, có các nàng chiếu cố cũng là giống nhau. Là, là, đại tiểu thư. Tiểu nha hoàn hiển nhiên có một ít sợ hãi, chưa từng có hầu hạ quá Tăng nhược tỷ rửa mặt trải đầu, tiểu nha hoàn rất sợ Tăng nhược tỷ sẽ không hài lòng. Cũng may tang nhược tỷ cũng không phải cái bắt bẻ người. Không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, cho nên toàn bộ rửa mặt trải đầu quá trình vẫn là tương đối thuận lợi, cái này làm cho nha đầu trong lòng cũng yên tâm không ít. Lãm Nguyệt Các, tăng Nhược tỷ thành thơ thành thơ trang điểm trải chuốt, mà Vương thị chính viện nhi chung, một đám người lại chờ hỏa khởi. Mẫu phi, tăng Nhược tỷ như thế nào còn không qua tới? Tăng Nhược Uyển xoa bụng, trong mắt thoáng hiện không kiên nhẫn. Uyển nhi, người chú ý điểm chính mình thân phận, giới tiêu giới táo. Vương thị xoa xoa hơi đau cái chán. Cùng cái này nha đầu nói qua bao nhiêu lần, chính là không nghe. Mẫu phi, Tăng nhược quyển không làm, lầm bẩm miệng, mang theo một kia lấy lòng bộ dáng. Vương thị không để ý đến tăng dược quyển, đôi mắt hướng tới phía dưới nhìn một vòng, Phí Di nương cùng Dung Di nương nhưng thật ra thành thành thật thật chờ, sắc mặt không có biến, cái này làm cho Vương thị trong lòng có một ít đắc ý. Liên tính dùng hết thủ đoạn thành vương ra nữ nhân thì thế nào? Liên tính các ngươi là đích nữ thì thế nào? Dù sao cũng đều là Di nương. Tới rồi cái này nhiếp chính vương phủ, còn không phải cái thiếp, còn không phải đắn đo ở chính mình trong tay. Bên này, Vương thị cùng tăng Nhược Uyển chính hàm chứa tức giận, mà tăng Nhược tỷ lại nhìn trong gương chính mình, thật là vừa lòng. Đại đóa mẫu đơn xanh biếc yên xa bích hà la, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy, thân khoác tơ vàng mỏng yên xanh biếc xa. Buông xuống tóc mai nghiêng cắm được khảm chân châu bích ngọc bộ diêu, hoa dung nguyệt mạo xuất thủy phụ dung. Đơn giản quần áo, lại đem Tang Nhược tỷ phụ trợ đến càng thêm minh diễm động lòng người. Nếu Minh Ngọc Minh làm kia hai cái nha hoàn còn ở ngủ, ngươi liền bồi ta qua đi hướng Vương thị Thỉnh ăn đi. Tăng Nhược tỷ dễ nghe thanh âm chảy ra, mang theo một tia nhẹ nhàng. Nha hoàn gật gật đầu, đỡ tăng Nhược tỷ tay liền ra vãn nguyệt cát. Thỉnh ăn cũng là nhiếp chính Vương phủ hạng nhất quý củ, di nương cùng tiểu thư đều đến đi cấp Vương thị Thỉnh An, đến nỗi tăng lão Vương phi nơi đó, bởi vì Tang lão Vương phi sợ âm ỉ, cho nên liền miễn một ngày một ngày Thỉnh An, nhưng là lâu lâu lại vẫn là muốn đi, nhiều ít lấy kỳ tôn trọng. Tuy rằng tăng Nhược tỷ có thể hoàn toàn coi thường này quy định, nhưng là nàng vẫn là sợ phiền thoái, tả hữu bất quá là đi một chuyến, coi như là rèn luyện thân thể. Đại tiểu thư, ngài để ý bậc thang. Tiểu Nha Hoàn đỡ tăng Nhược tỷ, thật cẩn thận mái nhắc nhở, thanh âm hơi có một ít run rẩy. Ân. Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, mặt vô biểu tình trả lời, làm bên cạnh Tiểu Nha Hoàn càng thêm sợ hãi. Nhìn Tiểu Nha Hoàn sợ hãi bộ dáng, tăng Nhược tỷ cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Như thế nào một đám thoạt nhìn đều sợ chính mình. Vẫn là Minh Ngọc Minh làm kia hai cái nhà đầu hảo. Tăng Nhược tỷ trong lòng cảm khái, bất chi bất giác liền tới tới rồi Vương thị Thu hoàng cư, dẫm lên ngạch cửa nhi, nàng hơi hơi ngửa đầu, nhìn Thu hoàng cư này ba cái chói lọi chữ to, trong lòng có một ít khổ sở. Tăng Nhược tỷ biết, đây là nguyên chủ cảm xúc, này Thu huyền cư đời trước chính là các, là Tăng Nhược tỷ mẫu phi, Vân thị chủ địa phương. Đây cũng là trong phủ tốt nhất sân trí nhất, trừ bỏ này chỗ sân bên ngoài chỉ có tăng Nhược tỷ vãn nguyệt các có thể cùng so sánh. Vương thị gã tiến vào về sau, liền cô đơn muốn này tòa sân, đáng thương nguyên chủ cho rằng Vương thị thiệt tình đái chính mình hảo, cũng liền tùy ý Vương thị bá chiếm Vân thị sân. Tăng Nhược tỷ ánh mắt lạnh lẽn, đáy mắt hiện lên một kia hàn quang, tuy rằng Vân thị cùng chính mình không có bao lớn quan hệ, nhưng là, đã biết Vương thị gương mặt thật, chính mình lại như thế nào sẽ tùy ý Vương thị ở tại tốt như vậy địa phương đâu. Nhấc chân đi vào, lại dừng một chút, ngươi thả ở chỗ này chờ đi. Tang Nhược tỷ đối với Tiểu Nha Hoàn nói: "Nga, là đại tiểu thương. Tiểu Nha Hoàn ngoan ngoãn ngừng lại, đứng ở thu huyền cư bên ngoài. Nhìn Tiểu Nha Hoàn ngoan ngoãn bộ dáng, tăng Nhược tỷ than nhẹ một hơi, tuy rằng nói cái này Nha Hoàn buồn điểm, nhưng là còn rất đáng yêu. "Tính, ngươi vẫn là đi theo ta đi vào." Tăng Nhược tỷ do dự trong chốc lát, mới nói nói: "Nặc." Nha Hoàn giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đôi gật đầu. Tăng Nhược tỷ mang theo Nha Hoàn thông thả ung dung đi vào. Liên nhìn đến người toàn bộ đều tề tụ tại nội đường, hơi hơi gật đầu, Tăng Nhược tỷ không có đối Vương thị nói một lời, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nàng này phó coi thường tới cực điểm bộ dáng, làm Vương thị trong lòng tức khắc dâng lên một mạt tức giận. Nhưng là không cần thiết trong chốc lát, đã bị Vương thị cấp ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Thì nhi tới, Vương thị cố nén tức giận, lăng là xả ra một cái tươi cười. Tăng Nhược tỷ không có cấp Vương thị một cái tươi cười, phản phất không nghe thấy dường như, chỉ là mọi nơi nhìn quanh một vòng nhi. Mới nói, mọi người đều tới thật sớm, đến là ta đã muộn." Nàng cười khẽ ra tiếng, nhìn đối diện Phí Di nương cùng Dung Di nương. "Đại tỷ tỷ, mẫu phi cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép?" Tăng Nhược Uyển vốn dĩ liền bởi vì tăng Nhược tỷ tới chậm, làm hại chính mình không có ăn cơm mà cảm thấy sinh khí. Hiện tại tăng Nhược tỷ lại quét Vương thị mặt mũi, tăng Nhược Uyển như thế nào có thể thấy qua đi? Tăng Nhược tỷ nhướng mày, bên môi ý cười không giảm, không chờ tăng Nhược tỷ mở miệng nói chuyện, Vương thị liền mở miệng nói, "Tuyển Nhi, ngươi như thế nào cùng tỉ nhi nói chuyện đâu?" Tuy rằng là trách cứ lời nói, nhưng là Vương thị trong giọng nói lại là không có một chút ít trách cứ ý vị. Tăng Nhược tỷ đem hai người biểu tình bất động thanh sắc mà xem ở trong mắt, không hổ là mẹ con, sướng đến một tay cho hay. Dung Di nương tự tăng Nhược tỷ tiến vào về sau, liền vẫn luôn cúi đầu, đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, đều ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu đã quyết định muốn dựa vào Tang Nhược tỷ, Dung Di Nương hiện tại tự nhiên sẽ không trả lời. Tu mô, nàng còn hy vọng nương lần này cơ hội, xác định một chút tăng nhược tỷ rốt cuộc có đáng giá hay không nàng dựa vào. Mẫu phi, Tăng nhược vẫn ngoan ngoắn mà gọi một tiếng, ta đói bụng. Kia đại gia nếu đều đến đông đủ, liền ăn cơm đi. Vương thị mở miệng nói, ở chỗ này, Vương thị xem như lớn nhất người. Tuy rằng tăng nhược tỷ địa vị không thể so Vương thị thấp, nhưng là đơn từ tuổi tác đi lên giảng, Vương thị tuyệt đối coi như là tăng nhược tỷ trưởng bối. Ở là kế thê, cũng là mẹ cả. Một bữa cơm ăn đến gần thật vui, mọi người đều thực ăn ý mà không nói gì, chuyên tâm mà giải quyết trên bàn đồ ăn. Đãi mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm về sau, bọn nha hoàn bỏ chạy mâm, quét tước sạch sẽ, Vương thị mới nhản nhạt mở miệng. "Tỷ nhi a, ngươi cũng đừng trách ngươi tổ mẫu, mẫu thân tin tưởng, lão tổ tông cũng không phải cố ý phát hỏa." Vương thị hảo luôn hảo ngữ mà khuyên bảo, "Tỷ nhi, mặc kệ ngươi làm cái gì, mẫu thân đều là duy trì ngươi." Vương thị lập tức biểu lộ chính mình thái độ Chỉ là Tăng Nhược tỷ vẫn luôn rũ đầu, là người nhìn không ra nàng biểu tình. Lao tổ tông ngày hôm qua tuy rằng là có thất bất công một ít, nhưng là tốt xấu vẫn là thiệt tình yêu thương ngươi. Nhìn Tăng Nhược tỷ không có phản ứng, Vương thị lại mở miệng. "A, này xem như trước mặt mọi người châm ngồi sao?" Tăng Nhược tỷ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, "Vương thị, ngươi thật đúng là hảo tính kế đâu." Tuy ý Vương thị khuyên can mãi, Tăng Nhược tỷ lăng là không có một chút phản ứng, cũng không có mở miệng nói một lời. Cái này làm cho Vương thị sinh ra một ít thất bại cảm giác. Cái này tiểu tiện nhân, khi nào trở nên như thế dầu muối không ăn. Không 18 đi trước cắt phủ. Tăng Nhược tỷ không chút nào nể tình phản ứng, không khỏi làm Vương thị trong lòng đối nàng oán hận càng nhiều một ít. Đương nội, nhịn một chút, đợi cho Huyền Nhi gả cho người, chính là động thủ ra trừ bỏ nàng lúc. Vương thị cắn răng, liều mạng ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng ghé mắt, không chớp mắt nhìn Tang Nhược tỷ, trong mắt oán hận càng sâu. Tang Nhược tỷ tuy rằng cảm nhận được Vương thị đầu tới tầm mắt, nhưng là lại là cái gì đều không có làm. Không chừng ai đùa chết ai đâu. Tăng Nhược tỷ trong lòng nghĩ, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Đáng tiếc có tóc che đậy, không có người nhìn đến. Thì nhi, đợi chút, ngươi liền theo mẫu thân đi cắt phủ đi." Qua một hồi lâu, Vương thị mới mở miệng nói. Tăng Nhược tỷ lúc này mới ngẩng đầu, dơ lên một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười, "Cắt phủ? Ta vì cái gì muốn đi nơi nào?" Tang Nhược tỷ nhỡ Chính mình thân thể này, tựa hồ mới náo loạn Cắt Vĩnh Chân cập kê Yến không có bao lâu thời gian đi. Nói vậy hiện tại cái kia Cắt Vĩnh Chân đối chính mình là hận thấu xương đi. Tăng Nhược tỷ nhấp môi thấp thấp mà cười, tuy rằng nàng không có trải qua quá cập Kế Yến, nhưng là cũng biết cổ đại cập Kế Yến đối với nữ tử tới nói, vẫn là chuyện rất trọng yếu. Vương thị nghe Tăng Nhược tỷ nói, trên mặt hiện lên một tia nan kham, nhìn Tăng Nhược tỷ bộ dáng, Trong khoảng thời gian ngắn Vân không rõ Tang Nhược tỷ là quên mất ngày hôm qua đáp ứng sự tình vẫn là căn bản chính là cố ý nói như vậy. "Tỷ nhi, ngươi chẳng lẽ là quên mất ngày hôm qua ở Thu sáng Cư, ngươi đáp ứng rồi hôm nay muốn đi cắt phủ bồi tội." Vương thị thử tính mở miệng hỏi. "Có sao?" Tăng Nhược tỷ nghiêng đầu, hỏi lại. Nay vừa hỏi nhưng thật ra làm Vương thị có một ít giá khẩu không trả lời được, nên nói như thế nào? "Nói có. Nếu là cái này tiểu tiện nhân không thừa nhận làm sao bây giờ?" Nếu nói không có, kia chẳng phải là đánh chính mình mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương thị trên mặt xanh trắng đan xen, không biết hẳn là như thế nào trả lời. "Đại tỷ tỷ, hôm qua ở lão tổ tông chỗ đó, người rõ ràng cũng đã đáp ứng chúng ta đi cất phủ, chúng ta mọi người đều nghe thấy được." Tăng Nhược Uyển nhắc nhở, "Chẳng lẽ, người thế nhưng đã quên?" Tăng Nhược tỷ không có cấp tăng Nhược Uyển một chút thể diện, "Ta thật đúng là đã quên." Nàng nhún vai, nhàn nhạt mà mở miệng. Vương thị trong lòng tức khắc có một ít số giọt Ngày hôm qua nàng mới vừa ở lão tổ tông cùng vương ra trước mặt bảo đảm, nhất định sẽ thích đáng xử lý chuyện này. Hiện tại Tăng Nhược tỷ trực tiếp không nhận chướng Vương thị tức khắc cảm thấy sự tình tựa hồ khó làm không ít. Nếu là cái này tiểu tiện nhân không đi nói, chính mình nhưng như thế nào cùng vương ra cùng lão tổ tông công đạo? Tăng Nhược tỷ bất động thanh sắc mà nhìn Vương thị phản ứng, trong lòng hư lạnh một tiếng, quả nhiên là tàn nhẫn độc các nữ nhân, hết thể đều là vì chính mình ích lợi suy xét. Qua một hồi lâu, Tang Nhược tỷ cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, mới nhàn nhạt mở miệng, "Nga, ta nhớ ra rồi, ta tựa hồ là nói qua nói như vậy." Vương thị kinh hỉ mà ngẩng đầu, thấy tăng Nhược tỷ trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang, minh bạch hết thảy, cái này tiểu tiện nhân chính là cố ý. Vương thị trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, trên mặt lại không dám toát ra một chút ít khác cảm xúc tới. Thậm chí, nàng liền chút đoán giận chi ngôn đều không thể nói, rốt cuộc, hiện tại Tang Nhược tỷ so với trước kia, cảm giác lên biến hóa rất lớn căn bản không giống gì vãng như vậy hảo hống. Vương thị là ở không dám coi khinh hiện tại Tang Nhược tỷ. Thì nhi, nếu ngươi nghĩ tới, chúng ta đây liền nhanh lên đi thôi." Vương thị vội vàng mở miệng, sợ vãn trong chốc lát, tăng Nhược tỷ không chừng lại nháo ra cái gì phong ba tới. Tăng Nhược tỷ gật gật đầu, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, cái này làm cho Vương thị trong lòng yên tâm không ít. Vốn dĩ Vương thị cũng không nghĩ quản này việc sự tình, nhưng là ai làm Tang Nhân Kiệt nhắc tới quá, Vương thị cũng liền thuận tay ôm lại đây. Mấy người thương lượng xong, dùng quá đồ ăn sáng, liền trực tiếp chuẩn bị ra phủ. Vương thị mang theo tăng Nhược tỷ chờ mấy cái tỷ muội ra nhị môn, đã có tam chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa. Tăng Nhược tỷ dẫn đầu đi lên, tiếp theo là Vương thị cùng Tang Nhược Uyển thừa đệ nhị chiếc xe ngựa, tiếp theo chính là cuối cùng một chiếc xe ngựa, xa không bằng tăng Nhược tỷ cùng Vương thị hoa lệ, là là từ tăng nếu cầm cùng tăng nếu anh ngồi chung. Xe ngựa thúc đẩy, lộc cộc xe ngựa thanh như mưa thủy gõ trong suốt cẩm thạch trắng, kim hoàng sắc ánh mặt trời chung trên mặt đất từ từ mà sẹt qua từng chiếc đường cong lịch sự tao nhã xe ngựa ảnh ngược. Bên trong xe ngựa hết sức xa hoa, tứ phía đều là sang quý tinh mỹ tơ lụa sở trang trí, nạm vàng gỗ nam cửa sổ bị một mảnh màu tím nhạt vải thun che đậy. Tăng Nhược tỷ đối bên trong xe bố trí rất là vừa lòng, Vương thị nếu sắm vai từ mẫu thân phận, tự nhiên sở hữu đồ vật đều là cho tăng Nhược tỷ tốt nhất. Đơn giản, tăng Nhược tỷ cũng tiếp thu thập phần hẳn nhiên, dù sao đều là nhà mình đồ vật, huống chi lấy nàng con vợ cả đích trưởng thân phận Sắc thật đảm đương khởi này đó. Mối ở đệ nhị chiếc trên xe ngựa Tăng Nhược Quyển lại có chút không tình nguyện, phải biết rằng kia chiếc xe ngựa nàng chính là tâm tâm niệm niệm đã lâu. Mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, cơ hồ đều phải đi vì kia chiếc xe ngựa đi cầu một cầu vương thị, vì có thể đạt được những cái đó thế gia tiểu thư hâm mộ, Tăng Nhược Quyển vẫn luôn nhớ thương kia chiếc xe ngựa. Chính là vương thị mỗi lần đều không buông khẩu, này cũng làm Tăng Nhược Quyển dần dần buông xuống đối xe ngựa thích, hiện tại Tang Nhược Uyển lại trơ mắt mà nhìn Vương Thị không chút do dự làm tăng Nhược tỷ thừa kia chiếc xe ngựa, cái này làm cho tăng Nhược Uyển trong lòng như thế nào cũng không thể cân bằng. Mẫu Phi, ngươi bất công. Tăng Nhược Uyển tức muốn hộp máu mà nói, cũng may xe ngựa cách âm tính khá tốt, Tang Nhược Uyển lại như thế nào giống to kêu to, cũng sẽ không bị người ngoài nghe thấy. Huyền Nhi, Mẫu Phi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần ham hiện tại tiểu lợi, về sau ngươi chính là phải làm quý nhân người, như thế nào có thể như thế ánh mắt thiển cận? Vương thị lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Tang Nhược Uyển nghe Vương thị nói, không nói một lời, tối đầu. "Cầm Nhi, không phải mẫu phi bất công, trở về sau Tăng Nhược tỷ không còn nữa, ngươi muốn cái gì không có." Vương thị vỗ Tang Nhược Uyển đầu, nhẹ giọng nói. Tăng Nhược Uyển theo bản năng mà cho rằng Tăng Nhược tỷ không còn nữa chỉ chính là về sau Tăng Nhược tỷ gả chồng, mới không cam lòng gật gật đầu. Dù sao Tăng Nhược tỷ hiện tại cũng đã 17 tuổi, ly gà chồng cũng không xa. Tang Nhược Uyển nãy mắt hiện lên mỉm cười, dần dần tràn ngập mở ra. Xe ngựa không từ không chậm mà đi tới, tuy rằng phủ thừa tướng cùng nhếp chính vương phủ chỉ cách hai con phố bộ dáng, nhưng là vẫn là có gần nửa cái canh giờ xe trình. Xe từ từ mà ở tướng phủ cửa dừng lại, tăng Nhược tỷ dẫn đầu xuống xe, đây là tăng Nhược tỷ xuyên qua lại đây, lần đầu tiên ra cửa nhi, cũng là lần đầu tiên đến các tướng phủ. Tuy rằng, nàng sắc thật có nguyên thân ký ức, nhưng là nguyên thân xưa nay đối những việc này không đệ bụng. Cho nên hiện tại Tăng Nhược tỷ trong đầu tin tức hữu dụng rất ít rất ít. Khẽ thở dài một hơi, Tăng Nhược tỷ đối Nguyên Thân cảm thấy bất đắc dĩ, chờ Vương thị đoàn người xuống xe mới tiến vào tướng phủ. Tướng phủ không thể so địa phương khác, giống nhau quan chức càng lớn người, tới cầu kiến người liền càng nhiều, cho nên muốn muốn vào tướng phủ người cần thiết đến có thi mời. Nhưng là giống nhếp nhiếp chính vương phủ nhân ra như vậy, đặng là không cần. Cửa gã sai vặt nhìn đến là nhiếp chính vương phủ xe ngựa, lập tức ngân cần về phía Vương thị thành An. Gặp qua Vương phi cùng đại tiểu thư, gã sai vật cung cung kính kính mà cúi đầu. Vương thị gật gật đầu, "Ta tới tìm các người phu nhân." Vương thị nhàn nhạt nói, Tăng Nhược tỷ phát hiện, cái dạng này Vương thị thật là có điểm Vương phi cái giá." "Phu nhân mệnh tiểu nhân tại đây xin đợi đã lâu, thỉnh Vương phi cùng đại tiểu thư đi theo ta đi." Vương thị cùng Tăng Nhược tỷ theo gã sai vật đi vào, gã sai vật lĩnh các nàng đi đại sảnh lúc sau, liền lui xuống. Gặp qua Tang Vương phi. Thừa tướng phu nhân nhìn thấy Vương thị tiến vào, liền đứng dậy nghi thức xã giao một phen. Tuy rằng thừa tướng cùng Tăng nhân Kiệt không đối bản, nhưng là tốt xấu Tăng nhân Kiệt cũng là hoàng đế tự mình phong thưởng vương ra, cũng được hưởng tứ vị, thừa tướng phu nhân đối vương thị hành lễ cũng là tình lý bên trong sự tình. Phu nhân làm gì vậy? Vương thị cũng hư đỡ thừa tướng phu nhân một phen, làm bộ không chút nào để ý thừa tướng phu nhân nói, nhưng là khỏe môi lộ ra tươi cười bại lộ Vương thị tâm lý. Vương thị cùng các phu nhân lần lượt ngồi xuống, các phu nhân, hôm nay ta tới Là mang theo tỷ nhi lại đây xin lỗi nhận lỗi." Vương thị bồi cười, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hiển nhiên lần này là nhiếp chính vương phủ đối lý, Vương thị mặt mũi thượng cũng không qua được. Không có gì ghê gớm sự tình. Thừa tướng phu nhân rộng lượng mà nói, tăng Nhược tỷ chú ý tới, các phu nhân có một ít nghiến răng nghiến lợi. Cũng là, nguyên thân phá hủy nhà người khác nữ nhi cập kê yến, là cái mẫu thân đều sẽ hận đi. Tăng Nhược tỷ đối với các phu nhân xa cách nhưng thật ra không có quá nhiều để ý, không liên quan người cùng sự. Tang Nhược tỷ là sẽ không để ý. Mặc kệ nói như thế nào, đều là tỷ nhi trước gây ra sự tình. Vương thị ý cười trên khỏe môi tiệm thầm, tiếp đón Tăng Nhược tỷ qua đi. Tăng Nhược tỷ không nói gì thêm, thẳng đi đến Cát phu nhân trước mặt, hơi hơi thấp túi đầu, "Cát phu nhân, lúc trước là ta không tốt, nhiều ngày ra thiên kim cập kê yến." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, rõ ràng là tùy ý tán lười biểu tình, lại cố tình nói ra nói làm người tìm không được một kia sai lầm. Cát phu nhân hơi hơi giật mình. Trong ấn tượng tăng nhược tỷ tựa hồ còn không có như thế ngoan ngoãn quá, như thế cắt phu nhân có một ít trở tay không kịp. Bất quá này đó đại trạch viện phu nhân đều đã trải qua hơn phân nửa đời, tự nhiên tâm tư cùng thủ đoạn là thập phần lợi hại, thoáng một lát, liền đã hoán lại đây. Tỷ nhi đây là nói nói chi vậy, ngươi cùng thật nhi đều là không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương, nào có cái gì không giải được. Nhiều đi lại đi lại cũng là được, tỷ muội chi gian thân mật chút, này quan hệ tự nhiên mà vậy mà thì tốt rồi. Cắt phu nhân như cũ vẫn duy trì thỏa đáng tươi cười. Tăng Nhược tỉ khe như mày, cảm thán này đó phu nhân biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng không quên âm thầm phúng thảo, rõ ràng chán ghét chính mình chán ghét đến muốn chết, cố tình còn phải làm ra này rất nhiều làn điệu tới, thật là hủy quất. Tăng Vương phi, ngài xem, bọn nhỏ ở chỗ này cũng câu thúc, không bằng làm thật nhi mang các nàng mấy cái đi hậu hoa viên đi dạo. Liếc mắt một cái Vương thị phía sau Tăng nếu cầm cùng Tăng nếu anh, các phu nhân dò hỏi mở miệng, Cắt phu nhân nhưng thật ra nhận thức nhiếp chính vương phủ hai cái thứ nữ, nhưng là lại là từ tâm nhãn thích không được các nàng, cắt phu nhân là chính thống đích nữ ra tiếng, lại gả vào phủ thừa tướng vì chính thức, tuy rằng đến lấy ra đương ra chủ mẫu phong phạm tới, không được ghen ghét, nhưng là cắt phu nhân trong lòng đối con vợ lẽ như cũng là thực bài xích. Nhìn thoáng qua vương thị, phát hiện vương thị thản nhiên tự đắc mà uống trà, cắt phu nhân âm thầm kinh hãi vương thị lòng dạ thật là rộng lớn. Đem trong tay chén trà bông, vương thị hơi chút do dự trong chốc lát, Tuyển Nhi nàng nhưng thật ra không lo lắng, đến nỗi kia hai cái thứ nữ, ngày thường cũng là sợ hãi rụt rẹ không thông minh mà bộ dáng, Vương thị tự nhiên cũng không yên tâm. Chỉ là này Tang Nhược tỷ, Vương thị có một ít xem đến không được. Nếu là Tang Nhược tỷ lại gặp phải cái gì phiền toái tới, đến lúc đó lao tổ tông cùng Vương ra lại nên tự trách mình dạy con vô phương, nếu là bác cắt phu nhân mặt mũi, tuy rằng trên mặt không nói cái gì, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngật đáp. Nhất thời nửa khắc, Vương thị cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Suy nghĩ một hồi lâu, Vương thị vẫn là quyết định đồng ý các phu nhân đề nghị, nếu các phu nhân lên tiếng, các ngươi liền theo thật nhi tiểu thư đi hậu hoa viên chơi chơi đi. Vương thị gật gật đầu, trong giọng nói không chứa một tia cảm tình. Mấy cái tỷ muội hai mặt nhìn nhau, nhưng là vẫn là cùng các phu nhân đánh một tiếng tiếp đón, các Vĩnh Chân liền lánh mọi người đi hậu hoa viên. Các Vĩnh Chân nhìn Tang Nhược tỷ thản nhiên bộ dáng, trong lòng liền giận sôi máu, vừa thấy đến Tang Nhược tỷ Cát Vĩnh Chân liền nhớ tới chính mình cập cập hiến bị Tăng Nhược tỷ cấp phá hủy. Cam giận ánh mắt trừng mắt Tang Nhược tỷ, Tăng Nhược tỷ dường như không có cảm nhận được giống nhau, nhìn hậu hoa viên cảnh sát, Tăng Nhược tỷ hiện tại nhưng thật ra đối vài thứ kia thực cảm thấy hứng thú. Hừ, có chút người chính là không coi ai ra gì, đã làm sai chuyện tình còn không để trong lòng. Cát Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, nhìn Tăng Nhược tỷ phản phất muốn đem nàng chọc ra một cái động tới. Tăng Nhược tỷ ánh mắt không chút để ý mà khắp nơi nhìn. Dường như không có nghe được các Vĩnh Chân nói. Các Vĩnh Chân rầm dậm chân, "Tang Nhược Tỷ, bộ dáng của ngươi nơi nào giống cái quý gia tiểu thư?" Các Vĩnh Chân lại tức lại cấp, trước kia nàng liền hâm mộ tăng Nhược Tỷ xuất thân so với chính mình hảo, hiện tại nhìn tăng Nhược Tỷ bộ dáng, cố không, cố kỵ sợ, cho dù là tới xin lỗi, lại vẫn như cũ cao cao tại thượng, bằng ai đều chướng mắt bộ dáng. Khiến cho các Vĩnh Chân càng thêm phẫn hận ghen ghét. Tăng Nhược Tỷ ngừng lại, các Vĩnh Chân cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng, cùng Tang Nhược Uyển nhìn nhõng nhẽo khẽ miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Nào Liêu tăng nhược tỷ ngừng trong chốc lát, liền hướng tới cách đó không xa bùi hoa đi đến, phản phất một chút cũng không chú ý tới cắt Vĩnh Trần. Không một chín hư tỉnh giả ý. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Chính là tăng Nhược Uyển cũng bị tăng Nhược tỷ không nói hai lời, quay đầu liền đi hành vi hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, tăng Nhược tỷ thế nhưng kiêu ngạo nếu này, là thật sự ai đều không bỏ ở trong mắt, rõ ràng chính là tới xin lỗi, nhưng là này cái giá lại so với ai đều quả nhiên cao. Nếu là thay đổi cái không hiểu rõ người tới, còn không biết rốt cuộc là ai đối lý đâu. Tăng Nhược tỷ lại như là căn bản không có nghe được dường như một bước đều không đĩnh đến liền đi phía trước đi. Bắt đầu thời điểm Tang Nhược Uyển còn cố chính mình thuộc nữ dung nhan chỉ là ở phía sau dương giọng thấp gọi, nhưng là phát hiện căn bản cái gì dùng đều không có, nhân ra liền cùng không nghe thấy dường như, liền đành phải dẫn theo váy ba bước cũng làm hai bước chạy tiến lên đi. Đại tỷ tỷ, chờ đến Tang Nhược Uyển rốt cuộc đuổi tới tăng Nhược tỷ thời điểm, đã là thở hổn hển Đại tỷ tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Tăng Nhược tỷ lúc này mới liếc nhìn nàng một cái, hỏi, nhị muội muội chạy như vậy cấp làm gì, đều là tại đây trong vườn, ta còn có thể phi thiên đón mà, chạy không thành. Nhưng còn không phải là chạy sao? Tăng Nhược Uyển ở chính mình nội tâm chửi thầm, nhưng là bên ngoài thượng cái gì cũng không dám nói, chỉ là ủy ủy khuất khuất nói, đại tỷ tỷ. Vừa mới cắt tỷ tỷ đang nói với ngươi đâu? Nga. Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt theo tiếng, nhướng mày hỏi lại, Nàng nếu là kêu ta, tự nhiên là có chuyện muốn cùng ta nói, quan ngươi chuyện gì? Ta ta nguyện nếu không nghĩ tới tang nhược tỷ thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng, trong lúc nhất thời liền nhu nhược đều đã quên trang, hai con mắt thẳng ngơ ngác nhìn tang nhược tỷ. Nhìn ta làm gì? Mẫu thân không phải nói làm chúng ta đi theo các Vĩnh Chân đi hoa viên ngắm hoa sao? Chẳng lẽ nhị muội muội ngươi cứ như vậy cấp chạy tới là muốn nói cho ta ta đi làm đường? Nói, còn thập phần khoa trương hướng bốn phía nhìn nhìn. Giống như thật là không quen biết lộ giống nhau. Tăng Nhược Uyển nóng nảy, nàng nơi nào là muốn nói cái này a? Rõ ràng chính là muốn nói cho nàng Cắt Vĩnh Chân ở cùng nàng nói chuyện, làm nàng dừng lại, như thế nào chính là cùng nàng nói không thông đâu. Nơi này hai người vừa mới nói hai câu lời nói, Cát Vĩnh Chân đã mang theo người đổi theo, nhìn ra được tới đi thực cấp, trên trán đều mạo một chút hãn, nhưng là thoạt nhìn muốn so Tăng Nhược Uyển muốn khá hơn nhiều. Tăng Nhược Uyển vừa thấy, cũng biết chính mình là có chút thất thố. Vội vàng dùng chính mình khăn xoa xoa. Trái lại Tang Nhược tỷ, rõ ràng là nàng một người đi đằng trước, hơn nữa đi được nhanh nhất, liền bên người nàng nha hoàn đều có chút thở hổn hển, nàng chính mình lại như là một cái không có việc gì người dường như, một giọt mồ hôi đều không có ra. Nay liền có chút không phù hợp lẽ thưởng, chứ không nói tăng Nhược tỷ trước kia kia phó nhược Liễu phủ phong tiểu thân thể, kia quả thực là gió thổi qua liền đảo a, càng đừng nói tăng Nhược tỷ hiện giờ ăn hình thể đấy đà đều mau đuổi kịp qua đi hai cái đi đường thế nhưng còn nhanh như vậy, tự nhiên còn không thở hồn hẹn, như thế nào có thể không cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, bọn họ hiện tại ở lực chú ý đều không có đặt ở này mặt trên, tăng Như Uyển nhìn đến các Vĩnh Chân đi tới, vội vàng hướng Cắt Vĩnh Chân nói đến, "Vĩnh thật tỷ tỷ, ngươi không cần để ý, đại tỷ tỷ nàng không phải cố ý." Những lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới, các Vĩnh Chân liền cảm giác chính mình tôn nghiêm bị khiêu khích, nhưng là nàng vốn dĩ liền có cái tài nữ danh hiệu, là mang theo tay mải, bởi vậy cung chỉ có thể trong lòng liên tục khuyên chính mình và biến, không thể giống tăng nhược tỷ bộ dáng này vô lễ, bằng không nàng một cái tiểu thư khuê các, trong kinh nổi danh tài nữ, cùng tăng nhược tỷ bộ dáng này thô bị vô tri người có cái gì khác nhau. Uyển Nhi muội muội nói đùa, tỷ tỷ là chủ nhà, làm chủ nhân, tự nhiên muốn chịu đựng chút nào đó không biết lễ nghi khách nhân, ta là không, có biện pháp chuyện này, rốt cuộc, dưới bầu trời này không phải người nào đều có uyển nhi muội người như vậy biết lễ hiểu chuyện. Cát Vĩnh Chân trắng hào Mới đối với Tăng Nhược Uyển nói chuyện, tuy rằng nói chuyện ý có điều chỉ, nhưng là quang xem mà khác, là một cái thật thật tiểu thư khuê các. Nay ở đây vài người bên trong, nhất không biết lễ nghi chính là Tang Nhược tỷ, các vĩnh trấn này nhất chiêu dùng thật đúng là không tồi, nhưng là Tăng Nhược tỷ là ai a? Tang Nhược tỷ ở mặt thế bên trong sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là Cố Lễ Nghi nói, đã sớm không biết muốn chết bao nhiêu lần. Nghe xong các vĩnh trấn nói, chỉ cảm thấy không đau không ngứa, ảnh hưởng không đến Tăng Nhược tỷ mảy may. Cùng đi theo Minh Ngọc như là chịu đựng không được chính mình chủ tử gặp như vậy Vũ nhục, Tiểu Tiểu thanh nhắc nhở Tang Nhự tỷ, "Tiểu thư, cái này các tiểu thư thật là một chút lễ phép cũng đều không hiểu, cũng dám má ngươi." Hiện trường không khí vốn dĩ liền có chút quá mức căng tĩnh, Minh Ngọc những lời này tuy rằng là nhỏ giọng, nhưng là lại một chữ không lầm lọt vào ở đây mọi người lỗ thai. Cát Vĩnh chân nháy mắt liền nổi giận, gò má tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào Tang Nhự tỷ, môi thẳng run run, thật vất vả mới nghẹn ra tới một câu quả nhiên là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Tăng Nhược tỷ xem Cắt Vĩnh Chân liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, căn bản là không có bị Cắt Vĩnh Chân tức muốn hục máu ảnh hưởng đến. Đúng vậy, đương nhiên là bộ dạng gì nô tài là có thể nhìn ra tới liền cái dạng gì chủ tử. Dứt lời, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Tang Nhược Uyển. Đại tỷ tỷ ngươi xem ta làm gì? Tăng Nhược tỷ này liếc mắt một cái làm tăng Nhược Uyển trong lòng hư hoảng, lại một liên tưởng đến vừa mới tăng Nhược tỷ lời nói, trong lòng cả kinh. Tang Nhược tỷ nói nô tài nên không phải nàng đi. Thật đúng là đừng nói, tăng Nhược tỷ chính là ý tứ này, vừa mới tăng Nhược Uyển một đường chạy chậm lại đây, nhưng không phải như là cắt vĩnh chân tiểu nha hoàn sao? Cố Tình đương sự còn một bộ không tự biết bộ dáng, nàng tăng Nhược tỷ cái này không sợ trời không sợ đất người đứng xem đương nhiên muốn hảo tâm nhắc nhở một phen. Nhưng là thực rõ ràng, ở đây trừ bỏ tăng Nhược tỷ chính mình, căn bản là không có người cảm thấy nàng đó là hảo tâm. Chính là nói ngươi lạc. Tang Nhược tỷ vươn chính mình trắng nõn ngón tay điểm điểm tăng Nhược Uyển. "Nói ta, đại tỷ tỷ nói ta cái gì?" Tăng Nhược Uyển vẻ mặt kinh ngạc nhìn tăng Nhược tỷ, vừa mới tăng Nhược tỷ lời nói không có một câu là cùng nàng tương quan đi. "Không có gì." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nhưng là nàng dáng vẻ kia, nơi nào như là không nói gì thêm bộ dáng. Nhưng là nếu tăng Nhược tỷ đều nói không có gì, nàng cũng không hảo lại đuổi theo đi lên hỏi, như vậy có vi nàng tài nữ hình tượng. Một bên Cát Vĩnh Chân thấy tăng Nhược Uyển cùng tăng Nhược tỷ liền ở bên này không coi ai ra gì nói chuyện, quả thực liền không có đem nàng cái này chủ nhà để vào mắt. Cho tới nay đều là mọi người trong mắt tiêu điểm Cát Vĩnh Chân căn bản là không cam lòng chính mình gặp đến bộ dáng này vắng vẻ, liền ra vẻ thanh thế ho nhẹ hai tiếng, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Khụ khụ. Quả nhiên, vài người đều nghi hoặc nhìn Cát Vĩnh Chân, cho rằng nàng có nói cái gì muốn nói, chính là luôn luôn đứng ngoài cuộc tăng Nhược Uyển đều nhìn nàng một cái. Cái này làm cho các Vĩnh Chân Hư Vinh Tâm được đến thật lớn thỏa mãn. Nhưng ai biết, liền tại hạ một giây, Tăng Nhược tỷ liền mãn không thèm để ý xoay người đi rồi. Đi rồi. Dư lại vài người đều là vẻ mặt mơ mịt, không biết Tăng Nhược tỷ đây là muốn sướng nào ra, trong khoảng thời gian ngắn lại là đều sững sờ ở tại chỗ. Kỳ thật Tăng Nhược tỷ ý nghĩ rất đơn giản, nàng hiện tại là không nghĩ cùng cùng mắt này đàn không biết nhân gian khó khăn tiểu cô nương đánh mượt tháo. Miễn cho chính mình một cái nhịn không được liền xông lên đi cho bọn hắn một ít mang tiếng động, huyết giáo hấn. Cái gì mang tiếng động huyết giáo hấn? Ha ha ha, đương nhiên là phiến cái tắt cái kia. Phía trước tăng Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm trên mặt dấu vết, theo lý mà nói khẳng định sẽ không tiêu đến nhanh như vậy, hai người bọn họ trở về về sau khẳng định hạ không ít công phu. Kỳ thật nhớ tới, tăng Nhược tỷ còn cảm thấy rất sảng, bộ dáng này cao cấp thao tác, người bình thường còn không dễ dàng gặp được. Một bên Minh Ngọc liền có chút khó hiểu. Nhà nàng tiểu thư đi như thế nào đi tới liền cười rộ lên. Tăng Nhược tỷ. Cát Vĩnh Chân rốt cuộc nhìn không nổi nữa, mắt thấy tăng Nhược tỷ liền phải càng đi càng xa, vội vàng cao giọng hô. Tăng Nhược tỷ dừng lại, dùng tay đào đào lỗ thai, lúc này mới xoay người tới nhìn Cát Vĩnh Chân, nghe thấy được, "Tều ta làm gì đâu? Ta muốn đi hoa viên ngắm hoa, ngươi tổng ngăn đón ta làm gì?" "Ai cản trở ngươi ngắm hoa, nơi này là phủ thừa tướng, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt?" Cát Vĩnh Chân quịnh lên lên, thậm chí đều không rảnh lo chính mình dung nhan, trực tiếp chỉ vào tăng nhược tỷ nói đến. Không có. Tăng dược tỷ hoàn toàn không thèm để ý cắt vĩnh chân xảo quệt ngữ khí, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi không có gì chuyện này nói, cũng đừng ở ngăn đón ta, như vậy mọi người đều không vui có phải hay không? Ở mặt thế trước nay đều không có nhìn thấy quá trời xanh cỏ xanh tang dược tỷ, giờ này khắc này là thật sự rất tưởng nhìn một cái những cái đó thư thượng nói muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh tượng. Chỉ có nhìn thấy quá cỏ xanh Mới biết được này mạc nhan sắc là cỡ nào chân quý, nhưng mà cổ nhân lại càng thêm quý trọng đóa hoa, nàng còn chưa từng có nhìn đến quá, lúc này đương nhiên muốn chạy nhanh đi xem. Nhưng là bộ dáng này hành động, ở ta nguyên nếu các nàng trong mắt, quả thực chính là vô lễ, chủ nhân ra đều còn không có đồng ý, nàng một người khách nhân muốn đi ở chủ nhân phía trước, này quả thực chính là thất lễ đến cực điểm. Chính là, nhân ra thất lễ về thất lễ, lấy các nàng thân phận mà nói, lại là cái gì đều không thể, cũng là không dám nói. Rốt cuộc Tang Nhược tỷ thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ ngầm sử điểm nhi ngáng chân không có gì, nhưng là này đó ngàn vạn không thể đủ bắt được bên ngoài đi lên nói, bằng không nhưng chính là bọn họ ăn không hết gói đem đi. Các nàng đương nhiên cũng không ngu, trong kinh thành là địa phương nào? Muốn ở bên trong này xuất đầu người, không có điểm nhi thực học như thế nào có thể? Mà Tang Nhược Uyển cùng cắt Vĩnh Chân đều là trong kinh thành nổi danh tài nữ, này liền đủ để thuyết minh hai người kia đều không phải kẻ ngu rốt. Mà Tang nếu cầm liền có điểm Kiều thấp các nàng bình quân chỉ số thông minh, nhưng là Tang nếu cầm thắng ở bộ giang hảo, ở kinh thành cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng là là tuyệt đối so với không thượng mặt khác hai người. Ngày hôm qua ban đêm người Dung Di nương lời nói còn ở bên hai, Tang nếu cầm cũng không có ngay từ đầu liền dựa theo chính mình mẹ ruột nói đi làm, mà là nàng thật là sợ Tang Nhược tỷ. Bởi vậy nhìn thấy tăng Nhược tỷ mang theo nha hoàn vội vàng rời đi bóng dáng, tăng nếu cầm cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn các nàng chủ tớ bóng dáng. Như suy tư gì? Thật là quá đáng giận. Cát Vĩnh Chân cũng không thể không màng chính mình tiểu thư khuê các mặt mũi, cứ như vậy không quan tâm đuổi theo đi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ rầm rầm chân. Vĩnh Thật tỷ tỷ, đại tỷ tỷ nàng thật sự không phải cố ý, nàng kia thật còn có chút không hiểu chuyện, này hoàn toàn đều là bởi vì ở trong nhà bị súng hư, Vĩnh Thật tỷ tỷ ngươi không cần để ở trong lòng. Tăng Nhược Uyển hoàn toàn chính là một bộ vì tăng Nhược tỷ tốt bộ dáng, sợ Cát Vĩnh Chân thật sự trách tội với Tang Nhược tỷ. Cát Vĩnh chân thân mật giữ chặt tăng nhược quyền tay, vẻ mặt thương tiếc nói, cũng chính là ngươi tốt như vậy tính tình mới có thể chịu đựng bộ dáng này tỉ tỉ, cũng không biết cái này tang nhược tỉ rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí, vậy sủng mà kiêu thành như vậy, thật sự không biết chính mình hiện tại là cái gì thanh danh sao. Không hay không chúng ta là tới xin lỗi. Không có quan hệ, từ nhỏ mẫu phi liền dạy dỗ chúng ta tỉ muội muốn cho nhau yêu quý, đại tỉ tỉ chỉ là nuông chiều một chút, vĩnh thật tỉ tỉ, ngươi ngàn vạn không cần bởi vì chuyện này liền phiền chán tỉ tỉ. Tang Nhược Uyển vẻ mặt nôn nóng, bên cạnh Tăng nếu cầm thấy được, trực giác đến chính mình Nhi tỷ tỷ thật là tâm địa thiện lương, Đại tỷ tỷ đều như vậy khắc nghiệt, Nhị tỷ tỷ còn như vậy không so đo hiểm khích trước đây giúp nàng nói chuyện. Tăng nếu cầm đột nhiên liền cảm thấy Mạc Di nương thật sự là là có thất bất công, đối mẫu thân cùng Nhị tỷ tỷ thành kiến quá nặng, nếu không, vì cái gì hảo hảo Nhị tỷ tỷ không thân cận, một hai phải đi thân cận cái kia ngang ngược vô lý Đại tỷ tỷ. Tang nếu cẩm còn ở tư, liền nghe được Cát Vĩnh Chân cười lạnh nói: Cung chính là ngươi, như vậy mềm yếu nhưng sao được. Các ngươi một mặt nhu nàng, nàng chỉ biết được một tức lại muốn tiến một bước, tới đi theo tỷ tỷ, tỷ tỷ cho các ngươi xuất khẩu ác khí đi. Kỳ thật các Vĩnh Chân có một câu xem như nói đến điểm tử thượng, nguyên lai tăng nhược tỷ thật đúng là chính là bị nguông chiều ra tới, nàng chính mình căn bản là không biết cái gì là đối cái gì là sai, chỉ biết chính mình làm những việc này nhi đều không có lọt vào quá quá nghiêm trọng trách phạt, bởi vậy nguyên chủ cũng không sẽ đem những việc này để ở trong lòng. Này liền như là tiểu hài tử giống nhau, ngươi nói là đúng, nàng liền sẽ đi làm. Đồng dạng, chỉ cần Vương thị cùng Tang lão vương phi không nói nguyên chủ làm những cái đó là sai, như vậy nàng chính mình căn bản là không có khả năng ý thức được chính mình là làm sai. Đây là Vương thị đối nguyên chủ tốt như vậy nguyên nhân, đáng thương nguyên chủ còn tưởng rằng Vương thị là thật sự đối nàng hảo, liền chính mình thân sinh mẫu thân sân đều làm ra tới. Đoan ngươi liền như vậy mênh quần quần tiến đến hoa viên, lúc này Tang Nhược tỷ đã tới rồi hoa viên một hồi lâu. Tiểu thư, tiểu thư, cái này hoa không thể ăn. Thật xa, mọi người liền nghe được Minh Ngọc nôn nóng thanh âm. Mọi người vừa nghe, vui vẻ, này tăng nhược tỷ còn ăn hoa. Quả nhiên là không giáo dưỡng đồ vật. Cát Vĩnh Chân hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ là chưa từng có nhìn thấy quá hoa nhi sao? Thế nhưng liền hoa nhi đều không buông tha. Cát Vĩnh Chân là tưởng đúng rồi, tăng nhược tỷ thật đúng là không có nhìn đến quá hoa nhi, hiện tại chính mới lạ khẩn đâu. Chính là lại mới lạ lúc này cũng tỉnh quá thần tới lại nói nhiều người như vậy tiếng bước chân, Tăng Nhược tỷ đánh thật xa liền nghe được, chỉ là không nghĩ để ý đến bọn họ mà thôi. Ở Tăng Nhược tỷ xem ra, bất luận kẻ nào đều không có trước mắt Hoa Nhi tới hấp dẫn người, nhưng là nhân ra đều mắng đến trên đầu tới, Tăng Nhược tỷ còn có thể nén giận không thành. Kia đương nhiên không được, Tăng Nhược tỷ sự một cái trước nay đều không mang thù người, bởi vì giống nhau có thủ án đương trường liền báo, nơi nào còn có cách đem thù tới làm nàng nhớ kia. a. Giáo dưỡng là cái gì? Nói thật giống như thứ này người có dường như. Vừa mới Cắt Vĩnh Chân nói câu nói kia thật đúng là không giống như là có giáo dưỡng bộ dáng, mọi người kinh tăng nhược tỷ này vừa nhắc nhở, cũng coi như là nghĩ tới, tức khác xem Cắt Vĩnh Chân trong ánh mắt liền nhiều chút cái gì. Nhưng là Cắt Vĩnh Chân rốt cuộc là phủ thừa tướng thượng thiên kim tiểu thư, người khác chỉ là trong nháy mắt này đối Cắt Vĩnh Chân có điểm nhi cái nhìn, sau đó thực mau liền tiêu tán đi xuống. Chỉ là này cũng chưa có thể tránh được Cắt Vĩnh Chân đôi mắt, vừa mới trong nháy mắt kia thật thật là lương như kim chích, nàng suýt nữa không dám ngẩng đầu, chờ đến khắc thường ánh mắt hoàn toàn tiêu tán, Cát Vĩnh Chân đã tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Bộ tiểu thư đương nhiên là có giáo dưỡng người, không giống như là có người, tiếng người khác hoa viên giống như là vào vườn rau giống nhau, thế nhưng còn trộm nhà người khác hoa nhi tới ăn, quả thực không biết giáo dưỡng là vật gì. Cát Vĩnh Chân nghẹn cổ, nhìn tang nhược tỷ, ánh mắt kia, quả thực giống như là muốn đem tang nhược tỷ ăn tươi nuốt sống dường như. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng đem tăng Nhược tỷ ăn tươi nuốt sống, tăng Nhược tỷ nhưng thật ra có khả năng, nhưng là nàng liền không rõ, cái này cắt Vĩnh Chân cùng Nguyên chủ chi gian đến tụt cùng là có cái gì thâm cựu đại hận a. Ở nàng ấn tượng bên trong, cũng chỉ có cấp kê đến một việc này đi. H huống hồ này cũng không phải cái gì vấn đề lớn a, còn không phải là một cái sinh nhật tiến hội sao? Đây là quan niệm khác biệt, ở mặt thế bên trong, không có người sẽ coi trọng sinh nhật chuyện này nhi, liền lấy tăng Nhược tỷ chính mình tới nói đi. Nàng căn bản là không biết chính mình sinh nhật đến tụt cùng là ở đâu một ngày, nàng trên cơ bản mỗi ngày đều là ở cạnh tranh giữa vượt qua, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi qua cái gì sinh nhật. Ta. Cho nên nàng thật sự là không thể lý giải vì cái gì này đó cổ nhân có thể đem một cái cập kê hiến xem như vậy trọng. Này đó hoa khiến cho các ngươi nhìn xem liền vô dụng, còn không bằng làm ta cấp ăn đâu. Có thể ăn đồ vật đối với tăng nhược tỷ tới nói chính là bà bối, thật là không hiểu những người này như thế nào như vậy phí phạm của trời. Ăn ngon như vậy hoa nhi chỉ là dùng để xem. Đúng vậy, tăng nhược tỷ sự thật sự ăn hoa tới, vừa mới cái kia bị Minh Ngọc gọi là là thượng dược hoa, ăn lên thơm thơm ngọt ngọt, nếu không phải này một đống người tới, nàng có thể đem này một chỉnh đóa hoa đều ăn xong. Ngươi, ngươi này quả thực chính là cưỡng từ lý. Cát Vĩnh chân bị sợ hãi, còn không có gặp qua không nói ly đến đúng lý hợp tình. Đại tỷ tỷ, ngươi bất tranh cái lời nói đi, những cái đó hoa thật sự không thể ăn. Khi nói chuyện, các nàng cũng đi tới. Đương nhiên thấy được ở tang nhược tỷ trong tầm tay kia đó cơ hồ là thiếu một nửa thực dược. Bắt đầu nghe được thời điểm, hắn còn tưởng rằng Minh Ngọc chỉ là nói đến thú vị, không nghĩ tới tăng nhược tỷ thế nhưng thật sự ăn hoa. Vì cái gì không thể ăn? Tăng nhược tỷ cũng minh bạch nàng như vậy vượt mức quy định tư duy là những người này không thể đủ lý giải, nhưng là nàng chính là muốn đậu đậu những người này, miễn cho suốt ngày không có việc gì liền biết ở nàng trước mặt hôn áo. Này đó hoa là thừa tướng phu nhân hoa số tiền lớn từ thợ chồng hoa trong tay đặt mua. Một đóa hoa liền giá trị thiên kim, tự nhiên không phải lấy tới liền như vậy ăn. Tăng Nhược Uyển cũng không biết tăng Nhược tỷ đến tột cùng là thật sự không hiểu vẫn là giả không hiểu, dù sao nàng coi như nàng là thật sự không hiểu thì tốt rồi. Là cái thủy giống như là quăng ngã hỏng rồi đầu góc giống nhau, liền hoa có thể ăn được hay không cũng không biết, thật sự là Cắt Vĩnh Chân cố chính mình mặt mũi, không, có lại tiếp theo đi xuống nói, nhưng là ý tứ trong lời nói là ai đều có thể đủ minh bạch, Cắt Vĩnh Chân lăn qua lột lại, chính là tưởng nói tăng Nhược tỷ không giáo dưỡng. Vậy ngươi nói hoa rốt cuộc có thể ăn được hay không?" Tăng Nhược tỷ nói liền từ đóa hoa thượng nắm xuống dưới một mảnh cánh hoa. "Tự nhiên là không thể." Cát Vĩnh Chân vừa dứt lời, liền thấy tăng Nhược tỷ tay mắt lanh lẹ đem chính mình trong tay cánh hoa nhét vào trong miệng, xem nàng biểu tình, này cánh hoa nhi tựa hồ thật sự là một loại hiếm có mỹ vị giống nhau. Kỳ thật đối với tăng Nhược tỷ tôi nói, xác thật là cái dạng này, nàng sinh ở mặt thế, trước nay đều không có nhìn đến quá lớn tự nhiên còn có thể có như vậy muôn màu muôn vẻ nhan sắc. Lại còn có đừng nói này hoa ăn lên còn có một cổ tử thanh hương mùi vị, điểm này so nàng ở trong phủ ăn các màu điểm tâm còn muốn hảo. Mà vừa mới cắt vĩnh chân mới nói này hoa không thể ăn, tăng Nhược tỷ liền đem lời nói cấp ăn, quả thực chính là cố ý, trong hoa viên người tụi hồ đều nghe được thừa tướng Thiên Kim bị đại mặt thanh âm. Ngươi, ngươi quả thực chính là một cái kẻ điên. Cắt Vĩnh chân bị tức giận đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, chỉ vào Tang Nhược tỷ tay thẳng run. Đại tỷ tỷ Ngay đường náo loạn thành sao? Tăng Nhược Uyển thấy trường hợp liền phải duy trì không nổi nữa, vội vàng chạy ra hòa giải, nhưng là lời nói che chở ai nhằm vào ai, người sáng suốt vừa nghe sẽ biết, chúng ta là tới xin lỗi, không phải tới cấp Vĩnh Thật tỷ tỷ tìm không thoải mái. Xin lỗi a. Tăng Nhược tỷ như là mới nhớ tới có này một đám dường như, nhìn cắt Vĩnh Chân. Cát Vĩnh Chân lúc này mới nhớ lại tới nhiếp chính vương phi tới cửa tới danh mục chính là xin lỗi, lập tức liền có chút lâng lâng, cái này tăng Nhược tỷ còn không tùy nàng đắn đo. Phải biết rằng, tăng Nhược tỷ quả thực chính là một cái không nói lý người, lại còn có chết không thừa nhận chính mình là sai, cho nên làm nàng xin lỗi, quả thực là so lên trời còn khó. Nhưng là lúc này đây, các Vĩnh Chân là minh minh xác sắc, sắc bắt được tăng Nhược tỷ sai lầm, nàng tưởng không xin lỗi đều không được. Nhìn tăng Nhược tỷ tựa hồ thực buồn rầu bộ dáng, Cát Vĩnh Chân liền cho rằng Tang Nhược tỷ muốn nhẫn mại không nhận nợ, ngay cả tăng Nhược Uyển cũng là cái dạng này cho rằng, vẻ mặt khẩn thiết muốn khuyên bảo tăng Nhược tỷ ngoan ngoãn xin lỗi. Cẩm nàng ra phủ phía trước rõ ràng nói chuyện thêm đẹp, chỉ hy vọng tang nhược tỷ không cần lật lọng mới là. Ngươi chính là Cát Vĩnh chân. Kỳ thật tăng nhược tỷ hoàn toàn nhận được nàng, nói như vậy tựa như tưởng cho nàng tìm xem không thoải mái thôi, ngươi cấp kê bữa tiệc là ta không đúng, xin lỗi à, hi vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, khoan thứ tất cái. Tuy rằng nói là ở xin lỗi, nhưng là ngự khí nghe tới liền không giống như là như vậy một hồi sự, như thế nào nghe đều không giống như là ở đứng đắn xin lỗi. Mà Tang Nhược Uyển cùng cắt Vĩnh Chân giống như là một quyền nặng nghề mà đánh tiếp, lại đặt tới bông giống nhau, nửa đời khó chịu cực kỳ. Muốn nói lần này là Tang Nhược tỷ sai đi, kia thật đúng là không phải, các nàng xác thật là tới xin lỗi, mà Tang Nhược tỷ cũng xin lỗi, cũng không có địa phương nào không đúng. Người cắt Vĩnh Chân một hơi nghẹn ở ngực, chỉ vào Tang Nhược tỷ, như là còn muốn nói gì nữa, lại bị Tang Nhược tỷ không chút khách khí đánh gãy, ta cái gì ta, xin lỗi ta cũng nói. Các ngươi nếu là không có gì chuyện này liền chạy nhanh một bên nhi mát mẹ đi, đừng làm trở ngại ta ăn Hoa. Trong lúc nhất thời, nơi này phản phất là thành tăng nhược tỷ sân nhà, giống như nàng ăn Hoa mới là đứng đắn chuyện này giống nhau. Đại tỷ tỷ, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Tăng nhược vẫn thấy tăng nhược tỷ càng ngày càng quá mức, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, "Xắc thật, ở các nàng trong mắt, tăng nhược tỷ đây là ở vô cớ gây rối." Đi theo các nàng phía sau tăng nếu cầm lại nhíu nhíu mày, Nàng mơ hồ cảm thấy Nhị tỷ tỷ có điểm quá mức, tuy rằng chuyện này là đại tỷ tỷ không đúng, nhưng là đại tỷ tỷ thế nào cũng là người trong nhà a, Nhị tỷ tỷ như thế nào tận giúp đỡ người ngoài. Ta chỗ nào có vô cớ gây rối, tăng Nhược Uyển, người tốt nhất nhớ kỹ người rốt cuộc là họ gì. Nhà đầu này, dại dột không biên nhi, tăng Nhược tỷ cũng là vì tránh cho càng nhiều phiền thoái, cho nên hảo tâm nhắc nhở một chút. Thế nào đều là người một nhà, cổ đại người không phải chú ý ra hỏa vạn sự hương sao? Nàng gái này ngoại lai nhân sĩ đều biết đến đạo lý, tăng Nhược Uyển cái này nguyên trụ dân lại phản phất giống như không biết. Nàng sao có thể không biết, bất quá là không coi trọng nàng thôi. Nói nữa, các nàng đều là tài nữ, khẳng định là có thông minh đầu mới có thể bị bộ dáng này xưng hô, nhưng là hiện giờ xem ra, lại mãn không phải như vậy một hồi sự a. Không hay một hai muốn ngươi hư tình giả ý. Tăng Nhược tỷ nhìn trước mắt này hai cái có chút tài nữ danh hiệu cô nương, trong lòng lắc lắc đầu, này niên đại tài nữ căn bản là không phải nàng ấn tượng bên trong như vậy một hồi sự a. Cố Tình Tăng nếu Huyền còn tưởng rằng Tang Nhược tỷ là cố ý nhằm vào nàng, nghe được Tăng Nhược tỷ nói như vậy về sau, sinh khi đến không thể đủ tự mình, cũng không rảnh lo chính mình mất mũi, chỉ vào Tăng Nhược tỷ liền lớn tiếng nói, đại tỷ tỷ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ta bất quá chính là nhắc nhở ngươi một câu, như thế nào đã kêu làm khinh người quá đáng? Tăng Nhược tỷ cũng là khó hiểu, nàng rõ ràng chính là hảo tâm. Như thế nào tới rồi tăng nếu huyền trong miệng liền biến thành hư đâu. Ngươi còn nói ngươi không phải khinh người quá đáng, ngươi rõ ràng chính là tới cấp ta xin lỗi, ngươi bộ dáng này thái độ như là ở xin lỗi sao? Cát Vĩnh Chân nhìn đến tăng Nếu Huyền ăn mệt, có chút không đành lòng, nàng cùng Tang Nếu Huyền vẫn là cùng cái thư viện học sinh đâu, không giống tăng Nhược tỷ như vậy thô bị người, liền thư viện đều lên không được. Ta giáo huấn ta nhà mình tỉ muội, quan ngươi chuyện gì? Tăng Nhược tỷ cũng không phải ăn chay. Nhìn Cát Vĩnh Chân phải vì tăng nếu huyền cường xuất đầu, lập tức chính là một câu, đổ cắt Vĩnh chân lời nói đều nói không nên lời. Tăng Nhược tỷ nói được thập phần chính xác, đây là các nàng việc nhà, còn không tới phiên nàng cắt Vĩnh chân một cái không chút nào quan hệ họ hàng người ngoài tới chen vào nói. Nhị muội muội cũng là, ta rõ ràng chính là ở hảo tâm nhắc nhở ngươi, ra cửa phía trước Mâu thân cũng nói, chúng ta là tỷ muội, phải làm là cùng nhau, ngươi động bất động liền nói tỷ tỷ ngươi phạm sai lầm, ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Tang Nhược tỷ hỏi, rõ ràng ngữ khí là thập phần ôn hòa, nhưng là tăng Nữ Huyền chính là từ bên trong nghe được một kia uy hiếp. Mà tăng Nhược tỷ cũng xác thật là ở huy hiếp nàng, tại đây phủ thừa tướng bên trong, các nàng người tới là khách, tăng Nữ Huyền cùng các nàng đều là giống nhau, dựa vào cái gì tăng Nữ Huyền liền phải giúp đỡ người ngoài tới nói chuyện? Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, tăng Nữ Huyền những lời này đó minh giúp ám biếm, thoạt nhìn là săn sóc nàng, trên thực tế đúng là bỏ đá xuống giếng, hận không thể cắt vĩnh chân lập tức liền tức xủi bọ mép đem nàng trực tiếp xoa đi ra ngoài chém. Tuy rằng bộ dáng này sự tình là không có khả năng phát sinh, nhưng là tăng nếu huyện lời nói, đại để chính là bộ dáng này ý tứ, chính là không thể gặp nàng tăng nhược tỷ hảo. Cho nên nguyên chủ đến tột cùng là như thế nào chọc tới người này, ở nàng ấn tượng bên trong, nguyên chủ cũng không có đã làm cái gì thiên nộ nhân đoán sự tình. Nếu là nói các nàng chi gian xung đột nói, Tăng nhược tỷ đột nhiên nhô tới, ở trong phủ thời điểm, Vương thị đối nàng áp dụng phủ sắt cách làm, nếu là muốn phủ xác Như vậy khẳng định là muốn đem đồ tốt nhất cho nàng. Còn không phải liền bởi vì này, Tăng nếu huyện liền đối nàng hận thấu xương đi. Nhưng là giống như trừ bỏ nguyên nhân này, nàng cũng tìm không thấy nguyên nhân khác. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, vĩnh thật tỷ tỷ, chúng ta không phải tới ngắm hoa sao? Chớ có xảo. Tăng nếu cầm nhìn đến các nàng tựa hồ muốn không dứt xảo đi xuống, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Tăng nhược tỷ tưởng tượng, đúng vậy, nàng là tới thưởng. Nga không đúng, tới ăn hoa nhi. Cùng này nhóm người kêu cái gì? Nhưng là còn không có chờ nàng hoàn toàn thả lỏng lại, liền nghe thấy tăng nếu Huyền nói, tang muội muội nói đùa, hôm nay ra cửa phía trước, Mâu thân liền nói, phía trước đại tỷ tỷ không hiểu chuyện náo loạn vĩnh thật tỷ tỷ cấp kê yến, làm chúng ta dục đại tỷ tỷ nhất định phải thái độ thành khẩn xin lỗi. Tăng Nữ Huyền cố ý cường điệu thái độ thành khẩn mấy chữ này, phía trước tăng Nữ Huyền xác thật là xin lỗi, nhưng là cái kia thái độ, đừng nói là xin lỗi, trong người ngại còn kém không nhiều lắm. Tăng Nếu cầm đều phát hiện không thích hợp nhỉ, đều muốn nghỉ chiến, không biết tăng Nếu Huyền trong óc trang đến tọt cùng đều là chút cái gì, chính là cắn nàng không bỏ. Vẫn là nói, cùng nàng tăng nhược tỷ đối nghịch, là có thể làm nàng tăng Nếu Huyền nhiều đến nhiều ít chỗ tốt. Cũng không thấy đến đi. Chỉ cần ở trong vương phủ, vương thị một ngày đối nàng áp dụng phụng sát phương pháp, như vậy ở trong nhà, nàng đãi ngộ vĩnh viễn đều là tốt nhất một cái. Cát vĩnh Chân thấy tăng Nếu Huyền một hơi nói nhiều như vậy, tức khắc lưng đều thẳng đi lên. Tang Nhược tỷ là tới xin lỗi, như vậy nàng tư thái phóng cao một ít cũng là không có sai. Tăng Nhược tỷ ngươi có nghe thấy không, ngươi muội muội đều so ngươi hiểu chuyện. Tăng Nhược tỷ nhìn tăng Nếu Huyền liếc mắt một cái, cười nói, "Đương nhiên, nhị muội muội tự nhiên là nhất hiểu chuyện." Câu này nói tăng Nếu Huyền cùng Cát Vĩnh Chân đều là xử suất, này tăng Nếu Huyền nên không phải đầu gốc nước vào đi. Như thế nào loại này lời nói đều sẽ đi theo nói, nhưng là các nàng lại rõ ràng không có nghe lầm, tăng Nhược tỷ chính là nói ý tứ này vẫn là tiếp theo cắt vĩnh chấn nói, Tăng nhược tỷ nhất quán kiêu ngạo tùy hứng, làm nàng nói một câu lời hay, liền giống như làm nàng xin lỗi giống nhau, đều so lên trời còn muốn khó. Nhưng là các nàng nghĩ lại tưởng tượng, ta nếu huyền liền khiểm đều nói, nói một câu lời hay, lại có cái gì? Đại khái đều là các nàng đại kinh tiểu quái. Các ngươi liền nói đi, ta khiểm cũng nói, các ngươi còn muốn cho ta làm gì? Tăng nhược tỉ một bộ có việc hảo thương lượng bộ dáng, luôn luôn khắc nghiệt trên mặt thế, nhưng mang lên hơi hơi tươi cười. Nay đuối ở đây mỗi người tới nói, đều giống vậy là Thiên Phương Dạ Đàm. Đặc biệt là Tang Nhiêu Uyển, mấy năm nay nàng vẫn luôn sinh hoạt ở đại tỷ tỷ Ức Yếp dưới, tuy rằng nàng không thích Tang Nhược tỷ, nhưng là đều sinh hoạt ở nhiếp chính vương phủ, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, tăng nếu Uyển sao có thể không hiểu biết Tang Nhược tỷ nói chuyện làm việc thói quen. Nhưng là hiện tại thế, nhưng cười tủm tìm hỏi các nàng rốt cuộc muốn thế nào, nơi này nhất định có chá. Đại tỷ tỷ ngài hảo hảo nói chuyện, người nói như vậy, ta, ta sợ hãi. Nói, trang một bộ mảnh mai bộ dáng, giống như thật sự bị tăng Nhược tỷ thình lình xệ ra thái độ dọa tới rồi giống nhau. Cát Vinh chân vội vàng đem tăng Nếu Huyền kéo lại đây, bao che cho con dường như đứng ở tăng Nếu Huyền phía trước, trực diện tăng Nhược tỷ, nói, "Ai làm ngươi hư tình giả ý? Ngươi liền khiểm đều sẽ không nói ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sẽ đáp ứng ta chuyện khác sao?" Tăng Nhược tỷ nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, trong ánh mắt đã tràn ngập một chút không kiên nhẫn, nữ nhân chính là chuyện này nhiều, nhường đường khiểm đi. Nàng nói, các nàng vẫn là không thuận theo không bông tha, nói làm các nàng nhắc lại điểm nhi yêu cầu đi, liền nói nàng là hư tình giả ý. Tuy rằng nàng thật là hư tình giả ý, nhưng là cũng không cần như vậy trói lọi nói ra nha, như vậy nàng nhiều xấu hổ. Các ngươi nhóm người này người, thật là vô cớ gây rối. Tăng Nhược tỷ một bộ ta không nghĩ cùng các ngươi nhiều lời bộ dáng, vòng qua các nàng liền đi đến địa phương khác đi. Phủ thưa tướng gia hoa viên rất lớn, cho nên mặc dù là tăng Nhược tỷ tha một chút lộ cũng vẫn là có thể nhìn đến rất nhiều tươi đẹp đóa hoa. Tăng Nhiêu Huyền cùng các vĩnh chân đều sững sờ ở tại chỗ, nhìn Tăng Nhược tỷ vòng qua các nàng, có một chút không thể tưởng tượng, này này này. Tăng Nhược tỷ hoàn toàn liền không ấn lẽ thường ra bài a. Nếu là thay đổi thường lui tới, Tăng Nhược tỷ nghe được nàng nói như vậy, khẳng định là sông lên liền cho nàng hai hạ, tuy rằng nhìn khó coi, nhưng là Tăng Nhược tỷ cả người đều không có cái gì lực, cho nên đánh lên tới cũng không đau. Vốn dĩ Tăng Nếu Huyền đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Tang Nhược tỷ một phát yêu, đem chuyện này làm tạp, như vậy tăng Nhược tỷ nhất định liền sẽ ăn không hết gói đem đi. Mà nàng muốn chính là bộ dáng này hiệu quả, nàng chính là muốn làm tăng Nhược tỷ bị phạt. Nàng cũng biết chính mình bộ dáng này tâm lý là không đúng, nhưng là nàng chính là không thể gặp tăng Nhược tỷ quá đến so nàng hảo. Dựa vào cái gì? Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Nàng mới là mẫu phi thân nữ nhi, vì cái gì mẫu phi đối nàng luôn là muốn so đối chính mình tốt hơn nhiều đâu? Nhưng là hiện tại Tang Nhược tỷ giống như là chúng ta giống nhau, cùng trước kia một chút đều không giống nhau. Nếu là đổi ở trước kia nói, như vậy nàng Mưu kế nhất định là thành công, nơi nào sẽ giống như bây giờ nửa rồi. Một bên các Vĩnh Chân cũng là tức giận phi thường, nàng cùng tăng nếu Huyền vẫn luôn là cùng cái thư viện, bởi vì thân phận kém không xa, hai người quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Bởi vậy, tăng Nhiêu Huyền nói được nhiều nhất chính là nàng đại tỷ tỷ, đảo không phải oán giận, chỉ là có mấy lần nàng nhìn đến tăng nếu Huyền một người khóc hề hề. Hỏi mới biết được nguyên lai là lại bị tăng nhược tỷ khi dễ. Nàng một nữ hải tử đều không đành lòng khi dễ tăng nếu huyền, tăng nhược tỷ nhất định là ghen ghét muội muội mỹ mạo, cho nên chỉ có thể đủ bộ dáng này tới tìm chính mình tồn tại cảm. Cũng bởi vậy, các vĩnh chân tự xưng là vẫn là hiểu biết tăng nhược tỷ, đúng là bởi vì bộ dáng này hiểu biết, cho nên các vĩnh chân vẫn luôn đều chướng mắt tăng nhược tỷ, cảm thấy cùng nàng đi cùng một chỗ đều là kéo thấp chính mình mặt mũi. Loại cảm giác này, ở thượng một lần tang nhược tỷ đại náo nàng cấp kê yến lúc sau, liền càng thêm mảnh liệt. Cấp Kê Yến có thể xem như trừ bỏ hôn nhân đại sự ở ngoài nữ hài tử trong cuộc đời nhất quan trọng một hồi hiến hội, vốn dĩ hảo hảo, nhưng là không biết tăng Nhược tỷ đến tọt cùng là phát cái gì điên, thế nhưng cho nàng náo đến gà bay chó sủa, lại bởi vì tăng Nhược tỷ chính mình cũng rơi xuống nước, cho nên chuyện này không sai biệt lắm chính là vô tật mà chết. Này hơn 1 tháng tới nay, nàng mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không tốt, mỗi lần ăn cơm, ngủ thời điểm đều có thể nghĩ đến Tang Nhược tỷ đùa nàng cấp Kê Yến đáng giận sắc mặt. Nàng cho rằng chuyện này liền như vậy tính, không nghĩ tới tăng nhược tỷ thế nhưng sẽ đáp ứng tới cửa xin lỗi, rốt cuộc tang nhược tỷ thân phận bãi tại nơi đó, nàng chính là chết trống không xin lỗi, cũng không có người dám nói cái gì. Chỉ là, không nghĩ tới nàng thế nhưng tới cửa, các Vĩnh Chân vốn dĩ tưởng chính là nhất định phải cấp tang nhược tỷ một chút giáo hấn nhìn xem. Nhưng, ra khỏi phòng phía trước, mẫu thân ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn không cần đắc tội tang nhược tỷ, nàng ngay từ đầu cũng nhịp, chỉ cần tăng nhược tỷ hảo hảo xin lỗi nàng tuyệt đối không nói hai lời tha thứ nàng. Tuy rằng bộ dáng này tha thứ bao hàm không ít hơi nước, nhưng là đại gia bên ngoài thượng cũng đẹp a. Chính là hiện tại, Tang Nhược tỷ là xin lỗi, nhưng là đó là xin lỗi thái độ sao? Cát Vĩnh Chân ở nhìn thấy Tang Nhược tỷ phía trước, khuyên giải an ủi chính mình khi, nói những lời này đó tất cả đều vô phí. Không ngừng không bởi vì nghe thấy xin lỗi mà tâm bình khí hòa, ngược lại phổi đều mau khí tặc. Tuyển Nhi muội muội, ngươi này tỷ tỷ thật sự là ngang ngược. Vô lễ không nói lý, thật là muốn tức chết nàng. Những lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng quá một lần, căn bản không dám nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, Tăng Nhược tỷ đã xin lỗi, đây là sự thật, nàng chính là lại khó chịu, cũng phải nhịn, nhịn không được cũng muốn nhẫn. Tang Nếu Uyển cũng là vẻ mặt ta đúng, qua một hồi lâu mới nhớ tới muốn trấn an cắt Vĩnh Trần, vì thế nói, "Ta muội muội, người đi nhìn đại tỷ tỷ đi, ta cùng Vĩnh thật tỷ tỷ cùng nhau." Không 22 ta lại không phải xài Lang hổ báo. Tăng Nếu cầm đột nhiên nghe được Tăng Nếu Huyền kêu tên của mình, nháy mắt liền hoảng sợ, lúc này kêu nàng qua đi Tăng Nhược tỷ nơi đó, không phải làm hắn qua đi cấp Tăng Nhược tỷ đương nơi chút giận sao? Nhưng chính là Tăng Nếu cầm là thật sự sợ nàng cái này đại tỷ tỷ, do dự mà không dám qua đi. Người sợ cái gì? Đại tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Tăng Nếu Huyền vỗ vỗ Tăng Nếu cầm lôi kéo tay nàng, không giấu vết đem chính mình tay háo từ tay nàng chung lấy ra tới, sau đó hai tay đều đẩy Tăng Nếu cầm. Nhất phái tỉ muội hòa thuận bộ dáng, nói tiếp, hảo muội muội, ngươi liền đi thôi. Tăng nếu cầm thấy chính mình phái thác không được, chỉ có thể đi qua. Nhưng là còn không có đi đến tăng Nhược tỉ nơi đó, liền thấy tăng Nhược tỉ đi rồi trở về, vừa đi còn một bên Tiêu Mi lận mắt, cách thật xa tăng nếu cầm là có thể nghe được nàng thanh âm, này cái gì hoa nhi à, như thế nào là khổ. Một bên Minh Ngọc nói, ta đều cùng tiểu thư nói cái kia hoa ăn không được, tiểu thư một hai phải ăn, như thế rất tốt đi. Mắt thấy tăng nhược tỷ càng đi càng gần, liền phải cùng tăng nếu cầm đoan ra ngõ hẹp, tăng nếu cầm còn không có từ đại tỷ tỷ đáng sợ hình tượng bên trong tránh thoát ra tới, theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng là chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, lập tức liền ngừng, tuy rằng nàng sợ hãi tăng dược tỷ, đây là sự thật, nhưng là Dung Di nương nói qua, làm nàng về sau nhiều thân cận thân cận cái này vô pháp vô thiên đại tỷ tỷ, tuy rằng nàng thật sự không hiểu bộ dáng này đại tỷ tỷ có cái gì thân cận, nhưng là có một chút nàng vẫn là biết đến đó chính là chính mình mẹ ruột vĩnh viễn sẽ không hại chính mình. Tuy rằng nàng cũng không nguyện ý, nhưng di nương đều nói, nàng vẫn là nguyện ý thử xem. Với lúc Tăng Nếu cầm lui này, một bước bị Tăng Nhược tỷ thấy được, Tăng Nhược tỷ vội vàng hai bước tiến lên, nguyên bản hai người chi gian còn cách một trượng khoảng cách, hiện tại cũng chỉ có ba bước, đủ để thấy Tăng Nhược tỷ này hai bước vượt có bao nhiêu đại. Bên này Tăng Nếu cầm còn không có phản ứng lại đây đâu, liền thấy Tăng Nhược tỷ lập tức liền cơ hồ muốn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tư Khác sợ tới mức liên tiếp lui ba bước. Ngươi như vậy sợ ta làm cái gì, ta lại không phải xài Lang hổ Báo, cũng sẽ không ăn ngươi. Tăng Nhược tỷ lúc này đây không có tiến lên, mà là chậm gì gì đi qua đi, đi càng gần, nàng liền phát hiện tăng nếu cầm run càng lợi hại. Ngươi đương nhiên không phải xài Lang hổ Báo, nhưng là ngươi muốn đánh người à, này so Sài Lang hổ Báo còn muốn đáng giận được không? Tăng nếu cầm nội tâm chửi thầm, trên mặt lại hận không thể đem đầu chôn đến ngực bên trong đi. Nếu như vậy sợ nàng Còn thượng vội vàng tới trêu chọc nàng, "Này Tang nếu cầm là thật sự không đầu gốc vẫn là giả không đầu gốc. Tăng nếu cầm cùng nàng cũng không có quá lớn lức lợi xung đột, dù sao mặc kệ thế nào, nàng là đích nữ, mà Tang nếu cầm chỉ là thứ nữ, đích thứ chi phân, từ xưa đến nay chính là cân nhắc thân phận tiêu chuẩn, cho nên tăng Nhược tỷ thân phận liền so tăng nếu cầm tôn quý không biết nhiều ít lần, là như thế nào cũng không tới phiên có ích lợi xung đột việc này nhi. Cho nên tăng Nhược tỷ cũng không đùa nàng, nói, "Nếu ngươi như vậy sợ ta Vậy quyền đi, đi thôi, cùng ta cùng nhau trở về, ta còn muốn ăn hoa đâu. Kỳ thật cũng không có đi rất xa, Tăng Nhược tỷ bên này động tĩnh bên kia đã sớm chú ý tới, Tăng nếu cầm không có động, dù sao Tăng Nhược tỷ đi ngang qua nàng thời điểm, liền cảm giác nàng cả người đều ở run bẩn bật. Này là gan cũng quá nhỏ đi, còn không phải là ăn một cái tất sao, là có thể có như vậy sợ nàng. Tăng Nhược tỷ lắc lắc đầu, mang theo Minh Ngọc về tới phía trước ăn thuốc dược nơi đó, lại phát hiện Kia nửa đóa còn sót lại thực dược đều không có, ở vừa thấy, mới nhìn đến những cái đó cánh hoa đều rơi xuống trên mặt đất. Rõ ràng này thực dược vừa mới khai không lâu, nàng vừa mới nắm cánh hoa thời điểm còn rất rắn chắc đâu, sao có thể mới này trong chốc lát công phu liền toàn bộ đều rớt? Nhưng là hiện tại xác thật là rớt, tăng Nhược tỷ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là ai làm, điểm này tiểu kỹ xảo, tăng Nhược tỷ lại lần nữa lắc lắc đầu, được, này cánh hoa nhi cũng không đến ăn. Kia này hoa viên đợi thật đúng là không có gì ý tứ quay đầu nhìn xem mấy cái nữ hài, nhíu như mày, sau đó mới hô: "Các ngươi chậm rãi ngắm hoa, ta qua bên kia ngồi một chút." Lời này nói, thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài, Cát Vĩnh Chân vừa nghe, cũng không giống phía trước như vậy tức muốn hộc máu, mà là học tăng nhược tỷ bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói: tăng đại tiểu thư, ngươi đem ta trong vườn thực dược đạp hư thành cái dạng này liền thôi." "Đến, chứng cứ còn ở đàng kia đâu?" tăng nhược tỷ liền đứng ở kia cây thực dược bên cạnh, thực dược cánh hoa liền rơi dụng ở nàng bên chân tình cảnh này, mặc cho ai vừa thấy, kia đều cần thiết là tăng nhược tỷ đạp hư này hoa. Nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu, chắc không được vừa mới nàng đi tới thời điểm, liền nhìn đến các nàng hai cái mang theo chính mình nha hoàn hướng bên cạnh đi đi, nàng còn tưởng rằng các nàng là cùng tăng nếu cầm giống nhau sợ chính mình đâu. Loại đồ vật này, tăng nhược tỷ 8 tuổi thời điểm liền không cần, bởi vậy nàng là nửa điểm nhi không hoàng hốt, thậm chí bế lên cánh tay tới hảo chỉnh lấy hà nhìn các nàng mấy cái, trên mặt tươi cười thậm chí đều là ấm áp. Chỉ nghe nàng cười mở miệng nói, các ngươi chính mình không quý trọng này hoa liền tính, còn tưởng vu không ở ta trên đầu, nói các ngươi nột, thật là nhớ ăn không nhớ đánh, chẳng lẽ các ngươi đã quên ta là cái dạng gì người sao? Nói đương nhiên là nguyên chủ ở các nàng cảm nhận chung ấn tượng, ở tăng nhược tỷ ký ức bên trong, nguyên chủ kia quả thực chính là một cái đanh đá hóa, nhưng là lại không có đanh đá đến chỗ quan trọng thượng, bởi vì nguyên chủ trên cơ bản không có đọc quá thư, trong miệng có thể nói ra tới từ ngữ lăn qua lộn lại cũng chính là kia mấy thứ căn bản là nói bất quá các nàng, nhưng là nguyên chủ còn có một cái tất sắc kỹ, đánh người. Nói bất quá sao? thực hảo, thượng thủ đánh không phải được. Tăng Nhược tỷ như vậy vừa nói, vài người sắc mặt đều thay đổi, cắt vĩnh chân nghị đến chính là nàng cập kê đến ngày đó, tăng Nhược tỷ cơ hồ là sông lên liền đánh người, nàng chưa từng thấy đến quá loại này trận trượng, cấp sợ tới mức nhà. Mà tăng nếu huyền cùng tăng nếu cầm còn lại là nghĩ tới ngày hôm qua Tang Nhược tỷ cái kia nhất tiễn xong điêu, một cái tắt đem các nàng hai cái đều đánh. Còn không giống trước kia như vậy chỉ là đánh vào trên người không đau không ngứa. Kia một cái tất chính là làm các nàng ăn tới rồi đau khổ. Hôm qua ban đêm không biết phu hóa nhiều ít khối băng mới làm trên mặt xương đỏ đều tiêu đi xuống. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tăng Nhược tỷ ở ngoài mấy cái thiên kim tiểu thư đều là nuốt nuốt nước miếng, trong ánh mắt lập lòe sợ hãi qua mang. Còn biết sợ. tăng Nhược tỷ cười cười, liền nhìn đến mây nữ sợ hãi càng thêm rõ ràng, tăng Nhược tỷ đi lên đi một bước, là có thể rõ ràng nhìn đến các nàng run run lên. Không thú vị. Không có cái này là gan, còn dám tới trêu chọc ta, các ngươi này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thật sự nhớ ăn không nhớ đánh. Tăng Nhược tỷ vây vây tay, nói muốn đi ra hoa viên, tại đây đợi thật không thú vị, vốn đang có cánh hoa có thể ăn, hơn nữa nàng còn muốn ăn cánh hoa hảo tâm tình, nhưng là hiện tại đều bị lạc hư, nàng còn không bằng qua bên kia ngồi số con kiến đâu. Vừa mới đi ra ngoài, nên diện liền đi tới hai cái nam tử. Nga. Ta nhưng thật ra không biết Lại ai tự mình chuốc lấy cực khổ a? Đi ở bên trái cái kia màu tím vẫn như cũ, Phong Thần Tuấn Lãng nam tử thoạt nhìn có chút tức giận, nhưng là thực tốt bị áp chế đi xuống, chỉ là nói ra nói vẫn là có rất mạnh nhằm vào. Lời này vừa nghe, Tăng Nhược tỷ liền biết chính mình bị người xem diễn, đi môi, mới ngừng đầu, vốn định muốn nói lời nói, nhưng là vừa thấy đến kia áo tím nam tử diện mạo, Tăng Nhược tỷ đến bên miệng nói đều bị nuốt đi trở về. Cà ca, liền ở Tăng Nhược tỷ này ngây người chi gian, Cát Vĩnh Chân giống như là thấy được cứu binh giống nhau hô to một tiếng. Cũng là này một tiếng, làm tăng Nhược tỷ phục hồi tinh thần lại, một hồi thần, tăng Nhược tỷ liền lập tức túi đầu, chuyện gì xảy ra? Nàng vừa mới tựa hồ có chút không chịu khống chế. Nguyên chủ ý niệm cũng thật là đủ thâm trầm, đều ly hơn một tháng, tại đây sự kiện thượng đều còn có thể đủ ảnh hưởng nàng, đủ để thấy nguyên chủ đối người nam nhân này dùng tình là có bao nhiêu sâu. Ngưng ngưng thần, tăng Nhược tỷ lại ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt này một bộ huynh hữu mọi cung cảnh tượng nhíu nhíu mày. Người nam nhân này là sói, chính là cũng không có sói đến có thể là một nữ tử khăng khăng một mực nông nô đi. Quang xem mặt, còn không có hắn bên cạnh nam nhân kia sói đâu, hơn nữa xem hắn kia thân thể nhi, cũng không giống như là có thể đánh bộ dáng, này vai không thể gánh tay không thể để, như thế nào nuôi sống chính mình người trong nhà a. Tưởng tượng đến nơi đây, tăng Nhược Tỷ đột nhiên phản ứng lại đây, nơi này đã không phải nàng sinh hoạt cái kia niên đại, thời đại này nam tử là có thể dựa tri thức ăn cơm. Kia các vĩnh hoàng trên người Lại Nguyên chủ thuyết phục, chính là Tài Hoa. Từ mỗ một loại ý nghĩa đi lên nói, thật là như vậy, các Vĩnh Hoàng ở kinh thành rất có chút danh khí, hơn nữa là rất có Tài Hoa cái loại này danh khí. Hơn nữa hắn vẫn là đương kim thánh thượng khâm điển Vĩnh Hoàng công tử, chính miệng bị khen quá văn võ song toàn, liền biết hắn Tài Hoa là có bao nhiêu hảo. Vĩnh Hoàng công tử cái này tên tuổi vừa ra tới, trong kinh thành đó là ai không biết ai không hiểu a. Nói cách khác, các Vĩnh Hoàng liền tương đương với mặt thế phía trước những cái đó soái khí nam minh tinh. Mê muội nhi một đống lớn, hơn nữa mỗi người đều hận không thể gả cho chính mình idol. Đổi ở chỗ này cũng là giống nhau, Nguyên chủ liền tương đương với là này Vĩnh Hoàng công tử một cái đáng tin nhi fans, là thật sự tới rồi phi hắn không gả nông nỗi. Cho nên mới sẽ có cắt Vĩnh chân cập kê bữa tiệc kia vừa ra, hơn nữa Nguyên chủ tự cao thân phận cao quý, muốn gả cho cắt Vĩnh Hoàng, cũng bất quá là nàng bà ngoại một câu sự tình, chính là nàng lại không bằng lòng cắc bách, muốn cùng cắt Vĩnh Hoàng ngươi tình ta nguyện, thiệt tình tương đái. Liên muốn tự mình đổi tới. Nàng La Thiệt tình ái mộ Cát Vĩnh Hoàng, tự nhiên không nghĩ chính mình người trong lòng tâm bất cam tình bất nguyện cưới chính mình. Nhưng là phủ thừa tướng cùng nhiếp chính vương phủ vốn dĩ liền đại biểu đối lập hai cái mặt, hai người giao thoa luôn luôn đều không nhiều lắm, thẳng đến thượng một lần Cát Vĩnh chân cập kê yến, nàng mới có cơ hội chân chính gần gũi nhìn đến chính mình người trong lòng. Nhưng là hảo xảo bất xảo, Cát Vĩnh chân thế nhưng phải vì tăng nếu huyền dẫn tiến, nguyên chủ như thế nào có thể nhẫn? Chính mình người trong lòng chính mình đều còn không có nói với hắn quá một câu đâu, tăng nếu huyễn liền nửa đường cắm vào tới, nguyên chủ có thể không tức giận sao? Cũng không phải là nháo ra tỷ muội bất hòa, rơi xuống nước sự kiện, liên lụy nguyên chủ hương tiêu ngọc vẫn, mạng nhỏ đều ném. Tăng Nhược tỷ thở dài, kia cái gì, quả nhiên là nam sắc lầm người a. Nếu không phải các nàng bởi vì cái nam nhân nổi lên tranh chấp, kia nàng cũng tới không được thế giới này đi. Cho nên nói, này đó đều là tất nhiên tang nhược tỉ lập tức liền tha thứ nguyên chủ kia không biết thấp đi nơi nào ánh mắt. Không 23 mới gặp tức tâm an. Không tiếng động đứng ở trong hoa viên, nhìn hai cái nam nhân từ xa đến gần, thẳng đến rừng bước ở các nàng bên người. Thật nhi, Cát Vĩnh Hoàng thập phần ôn nhu đáp lại Cát Vĩnh Trần, nói chuyện ngữ khí cùng phía trước câu nói kia so sánh với, quả thực liền một cái trên trời một cái dưới đất. Hô nháo cái gì? Còn không mau tham kiến thái tử điện hạ. Vừa mới đáp lại xong Cát Vĩnh Trần, Cát Vĩnh Hoàng đột nhiên nhớ tới chính mình bên người người này là có chút kiểu gì tôn quý thân phận. Vốn dĩ chỉ có bọn họ liền người một nhà ở con hảo, như vậy bọn họ nhìn thấy thái tử cũng không cần như thế giữ lễ thiết, nhưng là hiện tại có người ngoài ở, bọn họ nếu vẫn là như thế vô lễ, tóm lại là không tốt. Các Vĩnh Chân chính mình cũng minh bạch đạo lý này, không tình nguyện lui về hai bước, hơi hơi không người nói, thật nhi tham kiến thái tử điện hạ. Nhưng là tang gia tỷ muội liền bất đồng, các nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy sợ thận. Dựa theo lễ chế, bọn họ cùng hoàng gia lần đầu gặp nhau, là muốn hành quy lệ đại lễ. Bởi vậy Tăng Nhược tỷ cùng Tăng nếu cầm liền doanh doanh quỳ xuống, cùng kêu lên nói, "Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ." Duy độc Tăng Nhược tỷ như là không có nghe được dường như, không lúc lắc, thậm chí là ôm cánh tay, như là chế rêu giống nhau nhìn hai người bọn nàng. "Tang Nhược tỷ, người thật to gan." Nhìn thấy thái tử cư nhiên dám không bái. Cát Vĩnh Chân vừa thấy Tăng Nhược tỷ thế nhưng vẫn là như vậy vô lễ, nháy mắt liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nàng cũng không tin, Tăng Nhược tỷ nếu là làm tức giận thái tử còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Gặp qua thái tử, Tăng Nhược tỷ nhìn Cát Vĩnh Chân liếc mắt một cái, sau đó học nàng bộ dáng hơi hơi không người, cấp sở thận hành lễ. Cát Vĩnh Chân nguyên bản cho rằng Tăng Nhược tỷ sẽ lập tức cùng nàng nháo lên, nhưng là không nghĩ tới Tăng Nhược tỷ lại đột nhiên thay đổi cái bản, hướng sở thận hành lễ. Người! Rõ ràng nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nàng hẳn là hành quỳ lệ đại lễ. "Đại tỷ tỷ!" Chúng ta tỷ muội là mới gặp thái tử lần hạ. Tăng Nhược Uyển cũng không muốn tại như vậy đại sự tình thượng, làm tăng Nhược tỷ phá hủy thái tử cảm nhận chung các nàng tốt đẹp hình tượng, vì thế ra tiếng nhắc nhở nói. Đồng thời nàng cũng cho rằng, tại như vậy đại sự tình thượng, liền tính tăng Nhược tỷ lại như thế nào vô pháp vô thiên, cũng sẽ cô hoàng ra mặt mũi, hơi chút thu liễm một chút. Nhưng là nàng hoàn toàn tưởng sai rồi, tăng Nhược tỷ vẻ mặt vô tội nói, các ngươi thật là vô thái tử lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta cũng không phải a. Một câu đổ tang nhược quyển cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể quy quy củ củ quỳ gối tại chỗ. Các vĩnh chân còn định nói thêm cái gì, Sở Thận đột nhiên liền mở miệng, "Thôi, chư vị cô nương miễn lễ đi, cô bất quá là tới thăm cắt thừa tướng, vốn chính là cải trang, các ngươi cũng không cần giữ lễ thiết. Này hoàn toàn chính là tự cấp tăng nhược tỉ giải vây, nhưng là mấy cái nữ tử hoàn toàn đều không có ý thức được vấn đề này, mà là cung cung kính kính tạ ơn, sau đó mới yên lặng khắp nơi một bên chẳng hảo Nhưng lần này cũng giới hạn tăng nhược tỷ cùng tăng nếu cầm, Cát Vĩnh chân ỷ vào chính mình cùng sở thận là bà con quan hệ, hơn nữa nàng ca ca cùng thái tử quan hệ luôn luôn đều hảo, cho nên nàng ở sở thận trước mặt cũng không sẽ quá mức với giữ lễ thiết, lúc này, nàng liền đi ra phía trước, đứng ở Cát Vĩnh hoàng bên cạnh, lại là ở cùng sở thận nói chuyện, "Thái tử ca ca, ngươi hồi lâu không tới, nhưng có tưởng thật nhi a." Tăng nhược tỷ vừa nghe nói lời nói, tiến lặng quay đầu đi, run run chính mình cả người nổi ra gà, nói chuyện thanh nhã như vậy đà Biết đến, nói là các ngươi biểu huynh muội chi gian cảm tình hảo, không biết, còn tưởng rằng việc này ca ca cùng tình muội muội chi gian đối thoại đâu. Tăng Nhược tỷ vừa chuyển đầu, hảo xảo bất xảo liền đối thượng thái tử sở thận ánh mắt, nàng thế nhưng thấy được thái tử trong mắt chợt lóe mà qua không kiên nhẫn. Chẳng lẽ lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, thái tử điện hạ liền đối nàng thập phân bất mãn sao? Vĩnh thật biểu muội nói đùa, ngoại tổ này một bệnh chính là hồi lâu, cô xác thật thật là tưởng nghiệm nổi. thận hướng tới Cát Vĩnh chân khẽ gật đầu. Lời nói xác thật cô ý khúc chết nàng ý tứ. Nghe đến đó, tăng Nhược tỷ xem như minh bạch, nguyên lai chính là hoa rơi cô ý nước chảy vô tình a, nghe Sở Thận còn nói nghiêm trang, nàng nhịn không được phụt một tiếng liền bật cười. Tang Nhược tỷ, người cười cái gì? Cát Vĩnh Chân vốn dĩ liền không ngu ngốc, nghe được Sở Thận nói, nơi nào còn không biết hắn là có ý tứ gì. Vốn dĩ nội tâm cũng đã đủ xấu hổ và giận dữ, địa, đang nghe tăng Nhược tỷ này cười, tức khắc liền thẹn quá thành giận, nhưng là ở thái tử trước mặt chú ý dung nhan nàng cũng chỉ có thể đủ nói như vậy một câu thôi. Ta nơi nào có cười cái gì nha. Bất quá chính là nhớ tới trước đó vài ngày nhìn đến Quá hòa vợ, rằng chính là có nào đó người si tâm vọng tưởng, có mà đòi ăn thịt thiên nga. Hiện giờ nghĩ đến, bất quá là cảm thấy buồn cười thôi, chẳng lẽ các tiểu thư liền này cũng muốn quảng. Tăng nhược tỉ gợi lên khóe môi, nên dối người liền rỗi người, một chút đều không có thái tử cùng trước tình nhân trong ngộng ở đây khi hẳn là có dáng vẻ. Người nói ta có mà đòi ăn thịt thiên nga. Cát Vĩnh Chân trong khoảng thời gian ngắn có chút lốc, nàng cùng Sở Thận Chi Gian bốn là coi như môn đang hộ đối, tăng Nhược Tỷ cư nhiên nói nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Rõ ràng bộ dáng này người là nàng mới đúng, nàng tăng Nhược Tỷ là cái dạng gì thanh danh, nàng ca ca lại là cái dạng gì thanh danh. Nhã, đây chính là chính người nói. Cùng Cát Vĩnh Chân tức muốn hộp máu so sánh với, tăng Nhược Tỷ quả thực chính là Vân Đạm Phong Khinh. Phục. Lúc này đây tăng Nhược Tỷ không cười. Nhưng là lại có nhẫn cũng nhịn không được tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển tới, nhưng lại chỉ là này một cái thời gian, qua lúc sau trong hoa viên lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này đây các Vĩnh Chân mới thật là phát hỏa đều tìm không thấy địa phương phát, chỉ có thể dùng chính mình ác độc nhất ánh mắt ở các Vĩnh Hoàng cùng Sở Thận nhìn không tới địa phương hung hăng trừng mắt tang nhược tỷ. Nếu là người khác, khẳng định liền ở như vậy dưới ánh mắt không chỗ nào che giấu, nhưng là đối với tang nhược tỷ tôi nói, quả thực chính là không đau không ngứa, dâu dịa. Thì nhi muội muội thật sự là thú vị." Sở Thận đột nhiên nói, "Này một câu có thể nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, làm trong hoa viên tất cả mọi người đại kinh thất sắc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn đạm mạc thái tử ra thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy." Kỳ thật Sở Thận cũng không phải ý tứ này, ở hắn cảm nhận chung, tăng nhược tỷ không chỉ là thú vị, càng là lệnh nhân tâm an. Sở Thận kỳ thật cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thái tử, chuẩn xác tới nói, hắn cũng không phải nguyên lai thái tử Hắn cùng tăng nhược tỷ giống nhau, là từ địa phương khác tới. Ở Sở Thận nguyên lai sinh hoạt địa phương, nam tử địa vị là xa xa không bằng nữ tử. Nói cách khác, Sở Thận ở xuyên qua phía trước là sinh hoạt ở nữ tôn quốc gia. Nếu hắn chỉ là một cái bần dân bá tánh cũng khỏe, ít nhất còn có thể cảm nhận được gia đình mỹ mãn, sẽ không cảm giác được sinh hoạt ở nữ tôn quốc nam tử là như vậy thân bất do kỷ. Cố Tình hắn vẫn là hoàng tử, là hoàng gia có thể tùy ý vứt bỏ hoàng tử, cho nên hắn bị lựa chọn đưa đi phiên bang hòa thân. Đưa đi phiên bang hòa thân, vậy ý nghĩa vinh viễn cũng hồi không đến chính mình cố thổ, cả đời muốn ăn nhờ ở đầu, xem người ánh mắt, hắn không biết cầu chính mình mỗ hoàng bao nhiêu lần, chính là bởi vì hắn không được sủng ái, cho nên Mỗ Hoàng khăng khăng muốn đưa hắn đi hòa thân. Hắn phản kháng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể dưng dưng lên đường, cũng không biết có phải hay không trời cao rủ lòng thường, nếu làm hắn ở hòa thân trên đường gặp thích khách, gặp được thích khách trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng là cao hứng, nếu hắn không thể lựa chọn chính mình sinh chưa hắn tổng có thể lựa chọn chính mình đi tìm chết đi. Hòa thân đội ngũ hoàn toàn không phải những cái đó thích khách đối thủ, cho nên, đương cuối cùng thích khách trong tay kiếm đâm vào hắn ngực thời điểm, hắn là cười. Đã chết, liền ý nghĩa hắn không cần đi đối mặt những cái đó hắn không nghĩ đối mặt sinh hoạt, xong hết mọi chuyện, đối với ngay lúc đó hắn tới nói, quả thực là lại tốt đẹp bất quá. Dù sao hắn ở thế giới kia thượng vô vướng bận, hắn phụ phi ở hắn 3 tuổi thời điểm liền bệnh nặng qua đời, hắn đâu cô nương cưới người khác làm chính thất. Hắn tính ngưỡng mỗ mộ hoàng một lòng muốn hắn đi tìm chết, hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm, hắn trước nay liền không có ở bọn họ trên người cảm giác được quá ấm áp. Cho nên hắn chết cũng không tiếp, nhưng là không nghĩ tới, trời cao nếu cho hắn như vậy một cái cơ hội, làm hắn đi vào như vậy một cái quái dị thế giới. Nam tôn nữ thi, đây là hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hắn trước kia thân là hoàng tử, hy vọng cũng bất quá chính là nam tử địa vị ở đề cao một ít, không cần bị những cái đó cao cao tại thượng nữ tử quá mắng. Hắn thế nhưng đi tới như vậy một cái thế giới, hắn trước kia sở ảo tưởng, nhưng là lại hoàn toàn không dám nói ra đồ vật, giống như đều trở thành hiện thực, nhưng là hắn nội tâm càng có rất nhiều bất an. Hắn nhìn đến ngày xưa những cái đó giễu vợ dương oai nữ tử, ở chính mình trước mặt, chỉ có thể đủ ăn nói khép nép nói chuyện, mà thường lui tới những cái đó đi đường đều hận không thể tiểu toái bộ, dựa vào nữ tử mà sống nam tử lại ngẩng đầu mà bước, đi ra hậu trạch, nắm giữ toàn bộ quốc gia mạch máu. Càng có một chút Là hắn trước nay tưởng cũng không dám tưởng. Đến nơi đây tới, hắn vẫn như cũng là hoàng tử, ban đầu hắn cho rằng bất quá chính là cùng loại thân phận, đổi một chỗ sinh hoạt thôi, nhưng là hắn thế nhưng còn có một cái nói ra có thể đem chính hắn đều làm sợ thân phận, thái tử. Hắn đương nhiên biết thái tử là cái gì, hắn còn ở khuê các chúng là lúc, liền đã từng đọc không đến quá một ít đại nghịch bất đạo thoại bản tử, hắn ký ức sâu nhất chính là kia một quyển, hoàng tử đoạt quyền. Vị kia đại nghịch bất đạo hoàng tử không thỏa mãn với chính mình đã ngộ tập phần, trước sau cấu kết không dưới 8 nữ tử, chỉ vì các nàng trong tay quyền lợi, cuối cùng hắn thế nhưng thành công đến mức bách đến chính mình mưu hoàng lập hắn vì thái tử. Tại đây phía trước, hắn chưa bao giờ biết còn có thái tử loại đồ vật này, ở bọn họ nơi đó, kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước nay chỉ có quá nữ. Mà cái gọi là hoàng tử, bất quá là vì hoàng thất mượn sức triều thần, dùng để liên hôn đồ vật như thôi. Nói là tôn quý, nhưng kỳ thật các trung tư vị như thế nào, cũng chỉ có hoàng tử nhóm chính mình đã biết. Lần đó hắn nhìn đến nơi này, sợ tới mức vội vàng đem chính mình quyển sách trên tay cuốn quang ra ngoài, cuối cùng còn chính mình một người trộm đem kia bổn sổ con cấp thiêu hủy. Hắn không nghĩ tới, tới rồi nơi này, chính mình thế nhưng còn có thể đủ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn đến nơi đây suốt 3 năm, từ lúc bắt đầu hưng phấn sợ hãi đến bây giờ đạm nhiên mất mát, hắn chưa từng có một ngày là cảm thấy an tâm. Hắn hiện tại nhìn đến này hết thảy, đối với hắn tới nói đều hình như là mộng giống nhau hư ảo. Thật giống như có một ngày hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, này hết thể liền đều không còn nữa. Chính là hắn hiện tại gặp cái này kêu tang nhược tỷ cô nương, hắn lại cảm thấy vô cùng an tâm. Cái này cô nương làm hắn cảm giác được quê nhà hương vị, thân là nữ tử, vốn hẳn nên như vậy, mà không phải giống khác những cái đó yên chi tục phấn, hoàn toàn liền không có thân là một nữ tử tự giác. Không 24 đánh bóng hai mắt của mình. Thái tử Kaka, ngươi, ngươi như thế nào giúp đỡ nữ nhân này? Cát Vĩnh Chân khó hiểu. Rõ ràng bọn họ chi gian mới là người quen, vì cái gì thái tử ca ca muốn thiên giúp cái này không biết tốt xấu nữ nhân. Cô chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi, vinh thật muội muội không cần hiểu lầm. Sở Thận đương mấy năm nay thái tử, nên có khí thế cũng có thể đủ lấy ra tới. Như vậy vừa nói lời nói, các Vĩnh Chân cũng không dám nói nữa, chỉ có thể vì bị khuất khuất túi đầu xoa chính mình trong tay khăn. Muội muội, các Vĩnh hoảng hô một câu, hiển nhiên cũng là không thể gặp chính mình muội muội chịu bộ dáng này bị khuất. Nhưng là lúc này đây làm chính mình muội muội chịu ủy khuất chính là thái tử điện hạ, hắn chỉ có thể an ủi chính mình muội muội. Bất quá tạo thành bộ dáng này, cục diện người chính là cái kia thanh danh kém tới rồi cực điểm tăng được tỷ, bởi vậy, các vĩnh hoàng đối cái này một lòng ái mộ chính mình nữ tử càng thêm tâm sinh không mừng, như vậy không biết lễ nghi nữ tử còn vọng tưởng gà cho hắn. Quả thức chính là nằm mơ. Vĩnh Hoàng công tử, Vĩnh thật tỷ tỷ, đây đều là đại tỷ tỷ không phải, Uyển Nhi ở chỗ này thế đại tỷ hướng hai vị xin lỗi. Tang Nhược Uyển cố ý đi lên đi theo Cát Vĩnh Hoàng nói chuyện, nói là xin lỗi, trên mặt biểu tình cũng đích xác thập phần đúng chỗ, nhưng là chân chính mục đích bất quá chính là tìm một cái cùng này kinh thành bên trong đại danh đỉnh đỉnh Vĩnh Hoàng công tử đáp lời thôi. Nàng biết Tăng Nhược tỷ ái mộ Vĩnh Hoàng công tử, cho nên nàng cố ý cùng Vĩnh Hoàng công tử nói chuyện, muốn cho Tăng Nhược tỷ đường trường báo nổi, nàng liền phải nhìn xem, tới rồi tình trạng này, Tăng Nhược tỷ còn có thể đủ kiêu ngạo đi nơi nào. Tang Nhược tỷ nguyên bản cũng không có quá để ý, nghe nói bọn họ nói chuyện cũng chính là thói quen tính nhìn qua đi mà thôi, bỗng nhiên lại nghĩ đến nguyên chủ như vậy ái mộ liền cái vĩnh hoàng công tử, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhưng là phát hiện cũng không có gì xem đâu, cái này vĩnh hoàng công tử ra thịt non mịn, nếu là đặt ở nàng sinh hoạt cái kia niên đại, kia đã sớm chết liền cặn bát đều không còn. Nhưng chính là này nhiều xem hai mắt, làm tăng nửa quyển hiểu lầm, nàng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình đạt tới mục đích, lập tức liền càng thêm sụt mi tuấn mắt, cũng chỉ có như vậy, vĩnh hoàng công tử mới có thể rủ lòng tương nàng. Nhiều cùng nàng nói nói mấy câu. Uyển Nhi muội muội nói cái này kêu nói cái gì? Sai lại không ở ngươi, vì sao là ngươi xin lỗi? Cát Vĩnh Chân luôn luôn cùng tăng Nhược Uyển quan hệ hảo, hiện tại tăng Nhược Uyển vừa nói lời nói, nàng liền biết nàng đánh cái gì chú ý, bởi vậy cũng liền hát đệm nói đi xuống. Vinh thật tỷ tỷ, là đại tỷ tỷ không hiểu chuyện, trọng nhị vị không vui, Uyển Nhi cái này muội muội chỉ có thể vì tỷ tỷ làm được tình trạng này. Nói, tăng Nhược Uyển còn cầm lấy khăn tay điểm điểm chính mình khóe mắt. Một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Cát Vĩnh chân vội vàng tiến lên giữ chặt tang nhược quyền tay, nói: "Tuyển Nhi muội muội, sai không ở ngươi, ngươi liền không cần thương tâm, nếu nào đó người thật sự lý giải ngươi, như vậy nên nàng chính mình xin lỗi." Nàng chính là thập phần không thích tăng nhược tỷ, các nàng đều là ngang nhau thân phận, dựa vào cái gì tăng nhược tỷ đủ vô pháp vô thiên, mà nàng cũng chỉ có thể sụp mi tuấn mắt, nơi trốn đều phải theo người khác tâm ý, thậm chí người khác hơi có không như ý, chính mình liền phải ai phạt. Nói trắng ra là, nàng chính là ghen ghét tăng nhược tỷ bộ dáng này tính tình, nàng tưởng, nếu nàng tăng dược tỷ, có thể như vậy tùy tâm sử dụng, như vậy nàng được đến cục diện nhất định sẽ so hiện tại tang nhược tỷ hảo quá nhiều. Rốt cuộc nàng tuy rằng khao khát hào phóng tiêu xái, nhưng là nàng cũng sẽ tuân thủ lễ nghi, không giống tăng dược tỷ, hoàn toàn chính là một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Tang dược tỷ kiểu gì thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu cắt vinh chân ý tứ trong lời nói, nàng không cần nhẫn, tiếp lời nói, đúng vậy Ta cái này nào đó người đâu, chính là tuân thủ không tới các ngươi này, đó nữ nhi ra lễ nghi, nhưng là ta như thế nào làm, đều là ta mẫu thân cho phép, các ngươi muốn tìm người xin lỗi, đi tìm nàng hảo. Ra một ngụm ác khí đồng thời thuận tiện đem Họa thủy đông dẫn, ai kêu Vương thị người nọ căn bản là không có hảo tâm. Người, Tăng Nhược Uyển không nghĩ tới Tang Nhược tỉ một câu liền đem cái này nổi đụng phải chính mình mẫu thân trên đầu, cũng bất chấp trang nhu nhược, mà là ngẩn đầu nộ mục trừng mắt Tang Nhược tỷ, nói, ngươi nói bậy Rõ ràng ta mỗ thân là vì ngươi hảo. Này quấn lên, suýt nữa liền đã quên, Vương thị là bọn họ mọi người mẫu thân, tăng nhược quyền như vậy xưng hô, rõ ràng là không có đem Vương thị bãi ở đường xa chủ mỗ thân phận thượng. Là nha, mỗ thân ngươi đương nhiên vì ta hảo, ta mới có hiện tại thanh danh nha. Tăng nhược tỷ nói mãn không thèm để ý, nhưng là ngắn ngủn một câu lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Tỷ Như, nàng bộ dáng này thanh danh là bởi vì Vương thị tiểu dưỡng nàng mới có, lại Như? Vương thị tuy rằng nói là vì nàng hảo, lại làm nàng rơi vào như vậy thanh danh, như vậy thanh danh là cái gì đâu, cũng bất quá chính là giống như lão thử quá phố giống nhau, mọi người đòi đánh thôi. Tăng Nhược Uyển vốn dĩ liền không hài lòng chính mình mẫu phi đối đãi cái này, người khác nữ nhi so đối chính mình còn hảo, cái này còn nghe được chính mình vẫn luôn hâm mộ đối tượng bộ dáng này nói chính mình mẫu thân, trong lòng chính là một cổ ác khí, cả giận nói, rõ ràng mỗi lần ngươi phạm sai lầm, đều là ta mẫu thân ở vì ngươi chu toàn. Ngươi lại còn không biết tốt xấu, nói là ta mưu thân hại ngươi, ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao? Phút, Vốn dĩ nghe được lời như vậy hẳn là tức giận Tăng Nhược tỷ, lúc này thật là bật cười, đối với Tăng Nhược quyển càng ngày càng trong cơn giận dữ đôi mắt, thật vất vả nàng mới ngưng cười thành, nói, không phải ta nói, nhị muội muội, đầu góc là cái thứ tốt, hy vọng mỗi người đều có. Đây là ở biến tướng mắng Tăng Nhược quyển không có đầu góc, Tăng Nhược quyển đang ở nổi nóng, vừa nghe tang Nhược tỷ như vậy mắng nàng, nơi nào còn có thể đủ nhẫn? Nước mắt rsuát một chút liền chạy xuống tới, chỉ nghe nàng nước lợ nói, "Đại tỷ tỷ, mậu thân không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, muội muội cũng không có đã làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi với chúng ta đâu? Nếu ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì không ổn, vậy ngươi nói ra chúng ta sửa còn không được sao?" Đều Khí thành cái dạng này còn không quên chơi tâm cơ, không thể không nói cái này tăng Nhược Uyển thật là đấu pháp hạt giống tốt, chỉ tiếc nàng đối thủ là Tang Nhược tỷ. Tang Nhược tỷ cười cười Nói, nhị muội muội, ngươi đừng ở chỗ này nhi đối với ta khóc nhà, ngươi đối với ta khóc là vô dụng, rốt cuộc bộ dáng này cục diện cũng không phải ta tạo thành, ngươi muốn tìm liền đi tìm ngươi mẫu thân bái. Lời nói vừa nói, lại đem nổi ném cho Vương thị, tăng Nhược Uyển thật là khí liền lời nói đều nói không thuận, cái này tăng Nhược tỷ, thật sự là gàn bướng hồ đồ. Lời này ta liền không vui nghe xong, các ngươi rõ ràng là tỉ muội, vì cái gì muốn như vậy đối chọi gay gắt, rõ ràng Nguyễn Nhị muội muội cũng không có nói sai. Người đây là thẹn quá thành giận, căn bản không chấp nhận được người khác đối với ngươi đề nửa điểm nhi ý kiến. Cát Vĩnh Chân vừa thấy tăng nhược quyển chống đỡ không được, lập tức liền đi lên hát đệm, lời này nàng hiển nhiên là suy nghĩ thật lâu, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng ngươi mới là tỷ tỷ, ngươi nên nhường muội muội, mà ngươi lại muốn cho muội muội tới là ngươi, ngươi cái này tỷ tỷ đương xấu hổ không xấu hổ. Ta có cái gì hảo xấu hổ, xấu hổ, hẳn là các ngươi mới đúng đi. Nhà của người khác vụ sự cũng muốn tới quản. Thật sự chuyện này, ngươi không muốn thấy, cũng không làm ngươi cầu ngươi để ý kiến a. Tăng Nhược tỷ một câu liền phản kích trở về, nói thật sự là chút nào không lưu tình, một câu không làm ngươi vui thấy khiến cho Cát Vĩnh Chân thập phần tức giận, rõ ràng nàng, rõ ràng nàng chính là tới khuyên giá, dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Còn nói nàng xen vào việc người khác, nàng chính là sen vào việc người khác nhi, thế nào? Cát Vĩnh Chân lúc này chỉ số thông minh cũng lên đây, nói, ngươi là nhiếp chính vương phủ thượng đích trưởng nữ. Đương nhiên không tới phiên ta cái này kẻ hèn phủ thừa tướng Nữ Nhi tới không vui thấy. Những lời này vừa ra, liền đem rõ ràng là Nữ Nhi chi gian khỏe miệng. Bay lên tới rồi hai cái mặt đối lập chi gian tranh chấp, không thể không nói này cắt vĩnh chân thật vất vả tại tuyến một lần chỉ số thông minh, lại căn bản là vô dụng ở điểm tử thượng. Cái này, nguyên bản liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh sống chết mặc bay cắt vĩnh hoàng cũng nghe không nổi nữa, hắn thấp giọng kêu chính mình muội muội, "Vinh Thật." Gọi Vinh Thật, lại không phải kêu muội muội. Có thể thấy được hắn cũng không vui cách Vinh Chân như vậy, một câu liền đem chiến đấu bay lên đến cái này giai tầng, rốt cuộc hiện tại Nhiếp Chính Vương cùng Thừa tướng Tri Gian quan hệ cũng đã đủ khẩn trương. Nếu cách Vinh Chân nói lời này lại truyền ra đi, như vậy rất có khả năng liền hai nhà liền trực tiếp quyết liệt, Nhiếp Chính Vương cùng Thừa tướng quyết liệt sẽ ở trên triều đỉnh nhấc lên bao lớn sóng gió, kết quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Vinh thật muội muội thật đúng là năng lực, nguyên lai không ngừng ta nhị muội muội một người không đầu óc a. Tang Nhược tỷ đương nhiên cũng gặp được cắt Vĩnh hoàng động tác nhỏ, nhưng là lại không thâm để ý, nếu là dựa theo nguyên chủ tính cách, khẳng định cho rằng cắt Vĩnh hoàng dư chặt cắt Vĩnh chân chính là ở trợ giúp chính mình, nhưng là Tang Nhược tỷ nhưng không ngu, nàng đương nhiên biết cắt Vĩnh chân nói những lời này có bao nhiêu xuẩn, nhưng là nàng cũng không chuẩn bị truy cứu, vốn dĩ Nhiếp Chính Vương phủ đại khái cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương bản nhân sẽ đối nàng hảo, nàng cũng không. Nguyện ý bởi vì chính mình lại cấp Nhiếp Chính Vương mang đến không cần thiết phiền toái. đại tiểu thư, là ta muội không hiểu chuyện. Mong rằng tăng đại tiểu thư bao dung. Cát Vĩnh Hoàng thấy tăng Nhược tỷ tựa hồ nếu không ý thì không buông tha, tức khắc có chút đau đầu, vội vàng xin lỗi, hy vọng tăng Nhược tỷ có thể. Xem ở mặt mũi của hắn thượng, không cần đem một việc lộ ra đi ra ngoài, rốt cuộc tăng Nhược tỷ như vậy ái mộ hắn. Hắn cũng rõ ràng chính mình như vậy lợi dụng tăng Nhược tỷ đối chính mình ái mộ là cực kỳ không tốt, nhưng là trước mắt cũng không còn cách nào khác, tăng Nhược tỷ vô pháp vô thiên hắn là có điều nghe thấy. Sở Tang Nhược tỷ một cái không hài lòng liền đem Cát Vĩnh Chân hôm nay nói qua nói cấp để lộ ra đi. Nếu Vĩnh Hoàng công tử đều nói như vậy, ta đây liền cố mà làm chuyện cũ sẽ bỏ qua đi. Tăng Nhược tỷ nguyên bản liền không có tính toán truy cứu những lời này, nàng cùng Cát Vĩnh Chân trì gian, miễn cưỡng xem như tiểu nữ nhi ra chi gian hồ nháo, nếu là bay lên đến chiều chính thượng, kia hậu quả nàng cũng gánh vác không được, còn không duyên cớ làm người khác nhìn chê cười, như vậy hại người mà chẳng l익 ta sự tình nàng mới sẽ không làm đâu. Nhưng lạ nàng như vậy vừa nói, lại vẫn là làm ở đây người đều hiểu lầm, bọn họ cho rằng Tang Nhược tỷ là thật sự xem ở Cát Vĩnh Hoàng mặt mũi thượng, mới sẽ không truy cứu, cho rằng Tang Nhược tỷ ái mộ cắt Vĩnh Hoàng đã mang theo một cái tình trạng không thể văn hồi, nhưng là kỳ thật tăng Nhược tỷ căn bản là không phải như vậy ý tứ. Không hai năm thông đồng nam nhân. Quả thật là không e lệ, làm cho nhiều người mặt liền thông đồng nam nhân, nơi nào còn có một chút nhiếp chính vương đích trưởng nữ giáo dưỡng. Cát Vĩnh Chân muốn là không quen nhìn Tang Nhược tỷ cả ngày một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng, nhìn Tăng Nhược tỷ còn dám làm cho nàng mặt thông đồng chính mình ca ca, trong lòng tất nhiên là càng khinh thường chỉ biết ỷ thế hiếp người Tang Nhược tỷ. Có rảnh nhiều hướng nguyện Nhi muội muội học tập như thế nào là một cái tiểu thư khuê các nên có bộ dáng. Nga, các tiểu thư nếu nói ta không có giáo dưỡng, ta còn muốn hỏi một chút, ta nơi nào làm các tiểu thư nhìn không thuận mắt? Tăng Nhược tỷ cũng không phải là tùy ý người khác khi dễ người. Tăng đại tiểu thư Ta muội muội nàng Cát Vĩnh Hoàng thấy chính mình cái này, muội muội nói chuyện là càng thêm lớn mật lên, mà Tang Nhược tỷ còn muốn đánh vỡ Lầu Điêu, hỏi đến đế bộ dáng, liền phải ngăn đón Tang Nhược tỷ. Không chờ Cát Vĩnh Hoàng nói xong, Cát Vĩnh Chân đã buột miệng thốt ra nghẹn trong lòng hồi lâu nói: "Ngươi cho rằng này cả nước trên giới còn có ai không biết ngươi hái mộ ca ca ta sự tình, cả ngày đuổi theo ca ca ta nơi nơi chạy, thật là không e lệ." Cát Vĩnh Chân chừng mắt nhìn Tang Nhược tỷ, nàng thực không thích cái này Tang Nhược tỷ. Rõ ràng nàng cùng Tăng Nhược tỷ giống nhau, đều là thân phận cao quý quý nữ, nhưng dựa vào cái gì Tang Nhược tỷ là có thể vô pháp vô thiên nơi nơi kiêu ngạo, nàng cũng chỉ có thể khuất cư ở Tăng Nhược tỷ dưới, nàng không phục. Người kia con mắt thấy ta ái mộ cắt vĩnh hoàng. Tăng Nhược tỷ không vội không chầm nói, thật không rõ những người này đôi mắt là như thế nào lớn lên. Hừ, đừng giảo biện, nếu không phải ái mộ ca ca ta, ngươi vừa mới vì cái gì nghe xong ca ca ta nói, liền không hề cùng ta tranh luận. Cát Vĩnh Chân khinh miệt nhìn Tăng Nhược tỷ, người này cũng thật là ra mặt dày còn muốn nàng đem nói như vậy rõ ràng. Tăng Nhược Uyển nhìn trước mắt này Phó Cảnh Tượng, trên mặt một bộ lo lắng sợ hãi bộ dáng, trong lòng chính là nhạc nở hoa. Nàng vẫn luôn liền không thích chính mình cái này tỷ tỷ, dựa vào cái gì nàng là có thể được đến phụ vương sủng ái, mỗi lần phạm sai lầm còn có mỗ phi ngăn đón, nàng chính là ghen ghét Tăng Nhược tỷ, nàng chính là không nghĩ làm Tăng Nhược tỷ hảo quá, trước mắt này Phó Cảnh Tượng đúng là nàng muốn nhìn đến. Liên hắn Cơ phó ra thịt non mịn yếu đối mong manh bộ dáng, sống thoát thoát một cái tiểu bạch kiểm, ta có thể nhìn chúng hắn. Tăng Nhược tỷ nói chuyện chính là không lưu tình chút nào, nếu nhân ra đều đánh chính mình mặt, chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp tục làm nhân ra đánh sao? Không tồn tại. Một bên các vĩnh hoàng chính là thiệt tình ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là tưởng khuyên can muội muội đừng lại cùng tăng Nhược tỷ dây dưa đi xuống, ai biết cái này dẫn lửa thiêu thân, ngược lại bị tăng Nhược tỷ nữ nhân này nhục nhã một đốn. Những cái kia nam tử bị người khác nói tiểu bạch kiểm trong lòng khẳng định là tức giận, nhưng cố tình người nọ là Tang Nhược tỷ, nhiếp chính vương sủng ái nhất nữ nhi, hắn chỉ có thể chịu. Rốt cuộc hiện tại phủ thừa tướng còn không thể cùng nhiếp chính vương trở mặt, tăng đại tiểu thư lời này là có ý tứ gì? Liền tính ta muội muội nói không đúng, ngươi cần gì phải vũ nhục người đâu? Ngươi cái này dã man nữ tử có cái gì tư cách nói ca ca ta? Cát Vĩnh Chân thấy chính mình ca ca bị chế nhạo một phen, chứng mắt Tang Nhược tỷ đôi mắt sắp phun ra hỏa tới. Chính là mặt chứa ý tứ lâu Ta tang Nhược tỷ còn trướng mắt hắn cắt Vĩnh Hoàng cái loại này tiểu bạch kiểm. Dù sao tăng Nhược tỷ cũng không sợ, không nói nàng phụ vương hiện tại Nam quyền, hơn nữa thái tử điện hạ còn tại đây, chính mình liền sẽ không có việc gì. Chỉ cần thái tử cũng đủ lý trí, nên minh bạch muốn như thế nào làm. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như thế nào Vĩnh Hoàng công tử đâu, quá có phân. Tang Nhược Uyển thích cắt Vĩnh Hoàng, tự nhiên không thể gặp tăng Nhược tỷ như vậy chào phúng cắt Vĩnh Hoàng. Ta nói cái gì cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn? Tăng Nhược tỷ cũng không phải cánh ngốc, từ tăng Nhược Uyển xem cắt vĩnh hoàng trong ánh mắt liền xem ra tới, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. "Tỷ, tỷ tỷ đây là nói cái gì?" Huỳnh Nhi không có ý tứ này, tỷ tỷ không cần cố ý bôi nhọ muội muội, rõ ràng là tỷ tỷ thích Tang Nhược Uyển thành lình bị tăng Nhược tỷ nói chúng rồi tâm sự, trong lòng một chút liền hoảng loạn lên. Nói chuyện cũng nói không lựa lời, may mắn bảo tồn một phen lý trí, không đem câu nói kế tiếp nói ra, bất quá liền tính nàng chưa nói ra tới. Ở đây mọi người cũng đều là rõ ràng. Chỉ bằng tăng nhược tỷ trước kia ở kinh thành Thanh Danh, không cần tăng nhược quyển nói rõ ràng đại gia cũng không rõ. Tăng nhược quyển ngượng ngùng nhìn cắt Vĩnh Hoàng liếc mắt một cái, đối với tăng nhược tỷ nói chuyện lại là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. "Tỷ tỷ, Huyền Nhi biết ngươi không thích ta, nhưng tỷ tỷ vì sao phải tại như vậy nhiều người trước mặt, nói từ không thành có nói, muội muội như thế nào sẽ là người như vậy đâu?" Giống các nàng nhân ra như vậy đối nữ nhi khêu các giáo dưỡng kia chính là cực kỳ nghiêm khắc. Nàng nhưng không nghĩ giống Tang Nhược tỷ giống nhau truy nam nhân truy mọi người đều biết. Tang Nhược tỷ hư lạnh một tiếng, thấy Tang Nhược Uyển ủy khuất biểu tình nói, "Ta nói đúng không?" Chính ngươi trong lòng rõ ràng, bất quá, đừng trách ta cái này, Đường tỷ tỷ không có hảo hảo dạy dỗ ngươi, làm chuyện gì nhi đừng tất giấu phải biết rằng giấy là bao không được hỏa, sớm muộn gì có một ngày người kia đuôi cáo đã có thể muốn lộ ra tới. Thật đương nàng là người mù không thành, nguyên chủ là cái ngốc tử, chỉ biết một ngày nơi nơi kiêu ngạo hương nạnh gây chuyện thị phi. Nhưng nàng lại không phải ngốc tử, tăng nhược quyển ánh mắt, là cái người bình thường đều có thể nhìn ra tới, nhưng Cố Tình liền nguyên chủ nhìn không ra tới. Các Vĩnh Hoàng vốn chính là kinh thành đệ nhất công tử, thanh danh tự nhiên là nhà nhà đều biết, những cái đó khuê các các tiểu thư cụ là đối hắn phương tâm ám hứa, hắn cũng là chưa từng có như vậy bị một nữ tử nói như vậy quá, tự nhiên là trong lòng thực không cân bằng. Bị tăng nhược tỷ như vậy vừa nói, hắn nhìn mắt tang nhược quyển, vừa vận tăng nhược quyển ánh mắt cũng chiều hắn xem ra, hai người liếc nhau. Thấy Tang Nhược Uyển sắc mặt có chút khẩn trương, nói chuyện cũng là đáng thương hề hề ngữ khí. Có thể muốn gặp ngày thường Tang Nhược tỷ cái này kêu ngạo ương ngạnh chủ là như thế nào khi dễ tăng Nhược Uyển. Tăng Nhược tỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, như vậy không biết xấu hổ, Uyển Nhi muội muội thanh danh ở kinh thành chính là có tiếng, nhưng không giống ngươi giống nhau. Cát Vĩnh chân đầy mặt ghét bỏ nhìn tăng Nhược tỷ, cứ như vậy mặt hàng còn thích nàng ca ca, còn vọng tưởng gả cho nàng ca ca thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nga, ta đây có nói sai cái gì sao? Nàng còn không phải là bị ta chọc chúng tâm sự thẹn quá thành giận sao? Tăng Nhược tỷ buồn cười nhìn Cát Vĩnh chân cùng Tang Nhược Uyển, nơi này nữ nhân thật đúng là làm ra vẻ, kia giống mặt Thế. Giống nàng đã từng ở mặt Thế sinh hoạt, muốn sống sót nhất định phải chính mình cường đại lên, giống Cát Vĩnh hoàng loại này ra thịt non mịn, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đặt ở mặt Thế, đó chính là một cái làm nam sùng mệnh, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. Nàng Tang Nhược tỷ cũng sẽ không như vậy không có ánh mắt, ái mộ loại này nam nhân, thật là buồn cười. Nói nữa, ta cũng là ăn ngay nói thật, giống ca ca ngươi loại này, tiểu kiều, kiều nhược nhược, yếu đối mong manh bộ dáng, ta sao có thể nhìn chúng hắn, các ngươi hai anh em không khỏi quá tự mình đa tình. Tăng Nhược tỷ lắc lắc đầu, vậy vây tay, nàng là thiệt tình chướng mắt các vĩnh hoàng loại này quý công tử ca, giống hắn loại này không có sinh tồn năng lực người, nếu sinh ở mặt thế, đã sớm bị người gặm đến cặn bát đều không còn. Cát Vĩnh Chân đã có thể không như vậy suy nghĩ, thấy tăng Nhược tỷ cư nhiên như vậy chào phóng chính mình ca ca, kia tự nhiên là trong lòng giận sôi máu, làm bộ liền phải cùng tăng Nhược tỷ xào lên. Một bên các Vĩnh Hoàng thấy muội muội cùng tăng Nhược tỷ càng nói càng hăng hái, hắn trong lòng tự nhiên đối tăng Nhược tỷ cũng là mọi cách bất mãn, nhưng thái tử còn ở nơi này, xung quanh cũng có người, hắn một cái nam tử tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Tang Nhược tỷ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, lúc trước là ai đuổi theo ca ca ta nơi nơi chạy? Còn tuyên bố phi Kakata không gả, hiện tại trong miệng lại nói những lời này. Nguyên chủ những cái đó quang vinh sự tích chính là chuyển khắp cả nước trên dưới, hiện tại ai không biết Tăng Nhược tỷ thích Vĩnh Hoàng công tử. Tăng Nhược tỷ nghe đến đó cũng minh bạch Cắt Vĩnh Chân nói chính là lời nói thật, bất quá đó là nguyên chủ làm chuyện này, lại không phải nàng, nguyên chủ thích loại này tiểu bạch kiểm, lại không đại biểu nàng cũng muốn thích cái này Cắt Vĩnh Hoàng. Các tiểu thư lời này liền không đúng rồi, người sao, đều có nhìn lầm thời điểm coi như ta trước kia là nhìn là mãi, ta hiện tại thật đúng là coi thường ca ca ngươi, ngươi cũng đừng bắt ngươi ca ca tới áp ta. Tang đại tiểu thư, ta muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng đi theo nàng cùng nhau hồ nháo. Cát Vĩnh Hoàng thấy tình thế càng ngày càng hướng không tốt địa phương phát triển, vội vàng mở miệng ngăn trở. Tăng Nhược tỷ vừa rồi cấp cắt Vĩnh Hoàng mặt mũi, cùng Cát Vĩnh chân không lại tiếp tục chờ đi xuống, nhưng lần này không đại biểu nàng còn hảo tiếp tục cấp Cát Vĩnh Hoàng mặt mũi. Cát đại công tử Ngươi có cái gì tư cách tới ngăn trở ta, chẳng lẽ thật đúng là đem chính mình đương căn nhi hành? Tăng Nhược tỷ hiện tại chính là nhìn cắt ra huynh muội mỗi người đều không vừa mắt, tự nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Nàng một cái chính là ở mặt thế trưởng thành sinh tồn người, như thế nào sẽ sợ này hai cái tiểu thiếu ra kiểu tiểu thư. Một bên sở thận cũng chỉ là đứng không nói lời nào, Phảng Phất đang xem diễn, nhưng trong ánh mắt đều là đối tăng Nhược tỷ tán thưởng. Tuy rằng xuyên qua đến nơi đây tới đã có 3 năm, hắn cũng dần dần thói quen nơi này hết thảy. Bất quá đối với nam tử cùng nữ tử địa vị, hắn trước sau vẫn là có chút xa lạ. Hôm nay thấy Tang Nhược tỷ, nói chuyện cũng dám nói, lá gan cũng đại, nhưng thật ra giống bọn họ nơi đó nữ tử giống nhau. Các Vĩnh Hoàng không nghĩ tới chính mình hảo luôn khuyên bảo, ngược lại bị tăng Nhược tỷ cười nhạo một phen, càng thêm bất mãn lên, trong ánh mắt lộ ra ghét bỏ. Này rõ ràng đều là nhiếp chính vương phủ ra cô nương, như thế nào này tăng Nhược Uyển cùng tăng Nhược tỷ so sánh với, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Vĩnh hoàng tự nhiên là không có quyền lợi ngăn trở Tăng đại tiểu thư, nhưng nếu Tăng đại tiểu thư nói năng lô mãng, nói vậy Nhiếp chính vương cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ đi. Hắn Đường Đường Vĩnh hoàng công tử, vẫn là lần đầu tiên bị người làm cho nhiều người như vậy mặt nhi bị một nữ tử chào phụng, trong lòng tất nhiên là mọi cách ghét không dưới khẩu khí này. Làm ngươi chuyện gì, ngươi ngoài miệng nói bất quá ta, liền phải đi cáo trạng. Tăng Nhược tỷ vốn dĩ liền rất coi thường cắt Vĩnh hoàng này phó ra thịt non mịn bộ dáng, trước mắt thấy hắn dọn ra Nhiếp chính vương tới áp chính mình. Trong lòng càng là trướng mắt cái này Cắt Vĩnh Hoàng. Vĩnh Hoàng không có cái này ý cắt Vĩnh Hoàng sử xuất, không nghĩ tới chính mình nói đến nhưng thật ra bị Tang Nhược tỷ cấp xuyên tạc. Tăng Nhược tỷ, ngươi như vậy nói chuyện, kia còn có một chút tiểu thư khuê các bộ dáng, thật biết ngươi nhiếp chính vương phủ là như thế nào dạy ngươi, chẳng lẽ đã kêu ngươi như vậy ước hiếp người khác sao? Không hai sáu người có ca tính. Cắt Vĩnh Chân thấy ca ca nói bất quá kia Tăng Nhược tỷ, tự nhiên là động thân mà ra, phải vì ca ca thảo một cái công đạo. Buồn cười. Ta nhiếp chính vương phủ giáo dưỡng, muốn ngươi một cái phủ thừa tướng tiểu thư tới nói, ngươi còn không có tư cách này đi." Tăng Nhược tỷ buồn cười mà nhìn các vĩnh chân, thật không biết này phủ thừa tướng tiểu thư là nghĩ như thế nào, có phải hay không đốc. Ở tăng Nhược tỷ trong trí nhớ, nàng phụ vương đối bọn họ này mấy cái con cái đều vẫn là không tồi, nhưng giống như đối chính mình càng tốt một ít, này liền tự nhiên đưa tới tăng Nhược quyển ghi hận cùng bất mãn. Vốn dĩ nguyên chủ bởi vì tuổi còn nhỏ liền mất đi mâu thân, cũng không ai giáo dục Mà sau nhiếp chính vương lại cưới nàng nhị đệ tăng nếu cư mỗ thân, nhưng cũng là không bao lâu liền qua đời, lúc này mới tiếp theo lại cưới vương thị, cũng chính là tăng nhược quyển mỗ thân. Nhưng là thực rõ ràng, vương thị chính là kia truyền thống ác độc mẹ kế, nàng thấy tăng nhược tỷ tính tình có chút điêu ngoa, liền cố ý đem tăng nhược tỷ tiếp tục hướng kia điêu ngoa kiêu ngạo chiêu số đi lên dẫn đường, ngày thường chờ phạm sai, nàng cũng không trừng phạt. Liên bởi vì này đó, mới xử tăng nhược tỷ còn tuổi nhỏ ở trong kinh thành thanh danh liền chẳng ra gì. Cát Vĩnh Chân tức khắc không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng là phủ thừa tướng tiểu thư, tự nhiên là không thể đối nhiếp chính vương phủ giáo dưỡng hỏi, có tư cách đưa ra ý kiến đến gì, lại nói hiện tại đúng là thời cuộc khẩn trương thời khác, liền nàng, cái này nữ nhi ra đều biết, hiện giờ triều đỉnh thời cuộc khẩn trương, nàng thân là tể tướng chi nữ, càng là không thể khởi cùng nhiếp chính vương phủ khởi cái gì bất hòa. Tăng Nhược Uyển thấy tăng Dỗ Tỷ vẫn luôn là đứng ở thượng phong, giã ba câu liền đem các Vĩnh Chân làm cho không lời nào để nói. Nàng lúc này không hảo lại tiếp tục trang đáng thương, liền cùng cắt Vĩnh Chân cùng nhau đứng ở cùng trận tuyến. Tỷ tỷ, Vĩnh thật tỷ tỷ nói cũng không đại sai, tỷ tỷ sắc thật hẳn là sửa lại này tính tình, Mãn Kinh thành ai không biết, tỷ tỷ tính tình không tốt, chính là ở nhà, phụ vương không cũng thường xuyên nói ngươi phải sửa lại tính tình sao. Tăng Nhược Uyển quán sẽ xem mặt đoán y đắn đo đúng lúc là thời điểm, chung quanh người xem chính mình cùng tăng Nhược tỷ ánh mắt rõ ràng là tán thưởng chính mình, trong lòng càng là đắc ý lên. Nàng cùng Tang Nhược tỷ giống nhau là đích nữ, nhưng tăng Nhược tỷ mẫu thân là nguyên phối, nàng là vợ kế sở sinh, cho nên chính mình thân phận thượng muốn so Tang Nhược tỷ thiếu chút nữa. Càng miễn bản tăng Nhược tỷ bà ngoại vẫn là trấn quốc trưởng công chúa, điểm này nàng càng là so ra kém, bất quá này thì thế nào? Nàng so tăng Nhược tỷ có hảo thanh danh, kinh thành mọi người ai không biết, nàng tăng Nhược quyển chính là ôn nhu hảo phóng tính tình hiền thuộc tính tình. Này hai người một làm đối lập, ai thắng ai bại, ai cao ai thấp, liếc mắt một cái liền biết rốt cuộc Nàng hiện tại chỉ cần xem tăng Nhược tỷ chê cười là được, ngày thường tăng Nhược tỷ mỗi lần gây ra họa, đều có mâu thân cho nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng cũng sẽ không cho nàng giải quyết tốt hậu quả, nàng chỉ biết xem tăng Nhược tỷ chê cười. Thật là ngốc, rõ ràng là nhà mình tỷ muội, như thế nào liền thích cùng người khác cùng nhau chen ép chính mình, thật không biết này tăng Nhược quyển đầu góc là như thế nào lớn lên, nàng cái kia mẹ kế là như thế nào dạy dỗ tăng Nhược quyển. Muội muội nhưng thật ra quả nhiên một bộ hiền lương thuộc đức hảo bộ dáng cũng không biết muội muội trong phòng nha đầu Hà Nhi hiện tại thế nào. Tăng Nhược tỷ đã từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, Tang Nhược Uyển trong phòng đã từng có cái nha hoàng tên Hà Nhi, bởi vì cho nàng trải đầu khi, đem đầu tóc lộng chặt đứt một tơi, khiến cho Tang Nhược Uyển gọi người cấp sống sờ sờ đánh chết. Lúc ấy nguyên chủ liền dùng chuyện này, chính là hảo hảo uy hiếp tăng Nhược Uyển một đốn, bất quá nguyên chủ cũng là cái ngu rốt, kia Vương thị cùng Tang Nhược Uyển hảo luôn lừa gạt vài câu, chuyện này liền bỏ qua đi làm, bất quá, trước mắt thân thể này là nàng tới khống chế. Có một số việc nhi, đã có thể đừng trách nàng nói ra." Tăng Nhược Uyển vừa nghe Tức Khắc Hoàng loạn lên, nếu Tăng Nhược tỷ đem chuyện này nói ra đi, kia nàng thanh danh tại đây trong kinh hư đi lên. "Tỷ tỷ nói chính là chuyện gì? Muội muội như thế nào không hiểu đâu? Kia nha đầu không phải đã bị bán đi đi ra ngoài sao?" Tăng Nhược Uyển nhưng không nghĩ bị Tăng Nhược tỷ nói ra chuyện này tới, nếu Tăng Nhược tỷ nói ra, kia nàng thanh danh đã có thể hủy hoại, nàng còn như thế nào ở trong phủ dừng chân? "Tỷ tỷ, ngươi chính là trách ta nói ngươi?" Kia nha đầu sớm mấy tháng trước bị ta bán đi đi ra ngoài, tỷ tỷ hiện tại để nàng muốn làm gì? Tang Nhược Uyển quả nhiên là một bộ đáng thương hề hề, không biết làm sao bộ dáng, một bên các vĩnh chân chính mình hảo tỷ muội bị khi dễ, tự nhiên là xông lên đi sẽ vì tăng Nhược Uyển nói chuyện. Tăng Nhược tỷ, ngươi người này cũng thật là kỳ quái, em đẹp nói cái gì nha hoàn làm gì? Chúng ta hiện tại nói chính là ngươi kêu kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ta vì cái gì để cái kia nha đầu? Chẳng lẽ mọi mọi người không biết sao? Người khác không rõ ràng lắm cũng liền thôi, tăng Nhược Uyển trong lòng cũng không thể không rõ ràng lắm. Keqia nha đầu mới 13, 14 tuổi, liền bởi vì cấp tăng Nhược Uyển trải đầu không cẩn thận xả chặt đứt một cây tóc đã bị người cấp đánh chết. Tăng Nhược Uyển kia sau lưng một bộ mặt ngoài một bộ xiếp, nàng đã sớm xem đủ rồi, hôm nay đừng trách nàng cùng nàng sẽ rách ra mặt, nàng nếu muốn dối chính mình, kia cũng đừng trách nàng phản kích. Tăng Nhược Uyển trong lòng hoảng loạn lên, trong tay khăn đều bị nàng thành một đoạn. Nàng ngần ấy năm hảo thành rành, nếu như vậy bị tăng Nhược tỷ nói ra, kia không phải xong rồi sao? Nàng nhưng không nghĩ giống tăng Nhược tỷ giống nhau, cả ngày bị người ở sau lưng chế giễu, lại nói, nàng những cái đó sự nếu bị nói ra, kia người khác trong mắt nàng nhưng chính là cái loại này tàn nhẫn độc các người. Kia nha hoàn không phải ngươi trải đầu nha hoàn sao? Nghe nói tay nghề cũng không tệ lắm, cho ngươi sơ hình thức rất là đẹp, nhưng nghe nói nàng đã chết nha. Tăng Nhược tỷ nghĩ nguyên chủ ngày đó ký ức, muốn tạc một tạc Tang Nhược quyển. Tang Nhược Uyển muốn là bởi vì lần trước kia tiểu nha hoàn chuyện này, gần mấy tháng qua trong lòng luôn bất an, liền sợ tiểu nha hoàn oan hồn tới tìm nàng. Nàng lúc ấy là muốn cho người giáo hấn một chút nàng mà thôi, không nghĩ tới tên kia thân mình như vậy nhược, đánh vài cái liền đã chết, này cũng không thể quái nàng nha. Nói nữa, nàng một cái đường đường vương phủ tiểu thư, chẳng lẽ còn không thể đánh chết cái nha hoàn, bình thường phú quý nhân ra kia nha hoàn người hầu gì đó, làm sai sự còn muốn chịu trừng phạt? Kêu nha đầu bởi vì ở ta viện nhi trộm đồ vật phạm sai lầm, đã bị ta bán đi đi ra ngoài, dư lại sự ta đã có thể không biết, cũng không biết tỉ tỉ từ nơi nào nghe tin tức. Tăng Nhược Uyển nhưng thật ra cơ chí, vội vàng biên cái lời nói dối qua lại ứng. Dù sao kêu đã nha hoàng đã chết, kêu bán đi kêu nha hoàng chết sống đã có thể không liên quan chuyện của nàng nhi. Muội muội xác định nàng là bị ngươi bán đi lúc sau mới chết sao? Ta như thế nào nghe nói nàng là chết ở ngươi trong viện? Tang Nhược tỷ thấy tăng Nhược Uyển còn biên ra một bộ lời nói dối tới lừa gạt chính mình, tự nhiên là trong lòng kinh thường. Thật không hổ là Vương thị nữ nhi, cũng không biết trừ bỏ kia tiểu nha hoàn ở ngoài, còn có bao nhiêu vô tội đáng thương người bị sống sờ sờ chính chết. Nguyên chủ trước kia chỉ lo cả ngày bên ngoài gây chuyện thị phi cùng đuổi theo cắt vĩnh hoàng chạy, trong phủ sự tình, nàng phần lớn cũng không biết, này tiểu nha hoàn sự vẫn là nàng ngẫu nhiên một lần nhìn đến. Nhưng khi đó đã bị Vương thị cùng Tang Nhược Uyển lừa gạt xuống dưới. Bởi vì Vương thị từ nhỏ đối nàng thực hành chính là phùng sát chính sách, cho nên Tăng Nhược tỷ đối Vương thị đến là thực thân cận. Kia Vương thị nói cái gì, Tăng Nhược tỷ liền nghe cái gì, cũng trước nay không đi dùng đầu góc suy nghĩ tưởng tượng. Tăng Nhược tỷ cẩn thận hồi ức hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, phát hiện thật nhiều chỗ đều không thích hợp địa phương, bất quá nàng hôm nay tạm thời không nghĩ nói quá nhiều, chờ nàng trở về tinh tế trải vớt một phen. Nếu kia Vương thị còn không biết chết sống muốn đối nàng xuống tay, kia đã có thể đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Tang Nhược tỷ dù sao cũng là mặt thế sinh tồn quá, chú trọng tự nhiên là làm việc không lưu người sống, như vậy mới có thể tránh cho bị người khác lại lần nữa trả thù, nếu bắt được nàng nhược điểm, kia cần thiết muốn một kích trí mạng, mới có thể làm nàng vĩnh vô xoay người nơi. Tỷ tỷ nhưng chớ có nghe những cái đó tiểu nhân chi ngôn, kia nha đầu đã sớm bị trong phủ quản sự cấp bán đi đi ra ngoài, đến nỗi nàng chết sống, này ta sao có thể biết? Tăng Nhược Uyển vô tội nói, trên mặt một bộ không biết làm sao bộ dáng, nhìn cắt Vĩnh chân. Các vĩnh Chân Đảo cũng là cái đầu góc một cây gân ra hỏa, thấy Tang Nhược tỷ cầm một cái cái gì tiểu nha hoàn chuyện này tới khi dễ Tang Nguyệt Uyển, kia tự nhiên là trong lòng xem bất quá, vốn dĩ liền bởi vì nàng chế nhạo chính mình ca ca sự tình, trong lòng khó bình, trước mắt, nàng ở chỗ này càng quái, cắt vĩnh Chân càng là không quen nhìn Tang Nhược tỷ. Ngươi có phải hay không cả ngày liền nghĩ khi dễ Uyển Nhi muội muội? Cái gì nha đầu chuyện này đều lấy lại đây nói, một cái phạm sai lầm bị bán đi đi ra ngoài nha hoàn chết sống lại ngại cái gì? Chẳng lẽ còn muốn Nguyễn Nhi muội muội phụ trách không thành? Các Vĩnh Chân một bộ chẳng hề để ý khẩu khi nói, trong nhà nàng Nha Hoàn còn không phải như vậy, nếu phạm sai lầm khẳng định là lưu không được, nếu không chịu trừng phạt, nếu không bán đi ra phủ, này Tang Nhược tỷ cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ này Nha Hoàn liền không phải người sao, ngươi không phải cả ngày bày ra một bộ thánh mẫu bộ dáng, chẳng lẽ liền như vậy không đem mạng người để vào mắt? Tăng Nhược tỷ nhướng mày, nhìn về phía Các Vĩnh Chân cũng không biết cái này cắt Vĩnh chân là từ đâu ra dũng khí cùng nàng ở chỗ này nói chuyện, thật là nói chuyện không trải qua đầu óc, một chút đều không giống nàng cái kia Kaka, ít nhất nàng cái kia Kaka nói chuyện vẫn là trải qua một phen đầu óc. Nói nữa, đây là hai chúng ta ra sự, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách khoa tay múa chân, ta cùng nàng nói chuyện ngươi gấp cái gì? Tăng Nhược tỷ không chút khách khí nhìn cắt Vĩnh Trân nói, thật đúng là thích xen vào việc người khác, cũng không biết nàng cha mẹ là như thế nào giáo dục nàng. Nhà của ngươi khác sự nàng một ngoại nhân tới nhúng tay cái gì? Ta cùng Nguyễn Nhi muội muội tình cùng tỷ muội, chuyện của nàng ta tự nhiên muốn xen vào, ta liền không thể gặp ngươi khi dễ nàng bộ dáng. Nếu ngươi cùng nàng tình cùng tỷ muội, vậy ngươi liền đem nàng nhận được nhà các ngươi đi trụ a. Tăng nhược tỷ bĩ môi, nếu các ngươi quan hệ hảo, kia làm nàng trụ đến các ngươi trong phủ cũng không thành vấn đề đi. Ngươi, ngươi người này như thế nào như thế càng quái, không nói đạo lý. Cát Vĩnh Chân hiển nhiên là bị Tang Nhược tỷ này phó man không để bụng bộ dáng cấp khí tới rồi. Ta lại không phải đầu một ngày bộ dáng này. Cát Vĩnh Chân thấy chính mình nói bất quá tang nhược tỷ, khí hốc mắt đỏ lên, một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Thái tử ca ca, ngài xem tang nhược tỷ, nàng liền như vậy khi dễ ta. Ngài phải vì ta làm chủ. Cát Vĩnh Chân ngược lại nhìn về phía Sở Thận, muốn cho Sở Thận thế nàng giáo hấn tang nhược tỷ, dù sao ca ca là trông cậy vào không thượng. Ta đảo cảm thấy Tăng đại tiểu thư là cái người có cá tính. 027 Tam Tòng Tứ Đức. Nữ tôn hoàng tử. Sở Thận nhìn Tăng Nhược tỷ vẻ mặt thưởng thức biểu tình, hắn nhưng không cảm thấy Tăng Nhược tỷ có chỗ nào làm không đúng. Hắn muốn là cảm thấy Cát Vĩnh Chân có chút quá mức điều hoa, nói rõ một bộ muốn khi dễ Tăng Nhược tỷ bộ dáng, liền hướng điểm này khiến cho hắn rất là không quan nhìn. Sở Thận nguyên bản sinh hoạt ở nữ tôn quốc, nơi nào nữ tử mỗi người đều là xuất sĩ thi đấu công danh, ở chiều làm quan nữ tử. Nếu không chính là uy trấn một phương đại tướng quân, nơi nào giống đại minh này đó nữ tử, cả ngày chính là thảo luận quần áo trang sức, động bất động liền nghiết toan ghen bộ dáng. Thái tử ca ca quá bất công, tăng nhược tỷ như vậy khi dễ ta, ngài còn cảm thấy nàng hảo. Cát Vĩnh chân muốn là ái mộ Sở Thận, thấy Sở Thận vì tăng nhược tỷ nói chuyện, trong lòng tự nhiên là mọi cách không vui. Cái này tăng nhược tỷ có cái gì tốt, còn cái gì người có cá tính. Thật sự buồn cười vô cùng, ở nàng xem ra căn bản đó là cái bao cỏ đống đốc. Cả ngày giới nhi rửa vào nhà mình quyền thế đi gây chuyện thị phi, thật không biết có cái gì tốt. Sở Thận không giấu vết đem quần áo tay háo từ cắt vĩnh chân trong tay xả ra tới, cô chỉ là việc nào ra việc đó, nào có cái gì bất công. Biểu muội cần gì tính toán chi ly. Kỳ thật đời trước ở nữ tôn quốc, Sở Thận là có chút sợ cùng nữ tử nói chuyện, rốt cuộc hắn dưỡng tại hậu cùng, muốn vâng theo tam tổng tứ nước, bị nữ tử lôi lôi kéo kéo, nhưng còn không phải là bẩn danh dự sao? Chẳng sợ hắn hoàng tử chi thân. Trung quy vẫn là không tiện. Các vĩnh Chân Tuy nói cùng tăng Nhược Tỷ đối thượng khi, liền có chút hiện ra nhược thế cùng đầu góc không linh quang bộ dáng, nhưng kêu bất quá đối chọi gay gắt, thật sự tức giận đến tàn nhẫn mới có thể như thế. Đối người khác nàng chính là tâm tư rõ ràng rành rành, tự nhiên là nhìn ra sở thận cũng không tưởng cùng chính mình quá mức thân mật. Không khỏi âm thầm cắn răng, hiện tại liền Thái tử ca ca đều bị cái này tăng Nhược Tỷ cấp mê hoặc, thật đúng là xem thường tăng Nhược Tỷ cái này bao cỏ. Tang Nhược Tỷ, ngươi đừng đặc ý. Ngươi cũng chỉ biết càng quấy ngụy biện một đống, ngươi nhìn xem có kia ra tiểu thư nguyện ý cùng ngươi giao hảo, tự đại làm bậy. Vốn dĩ ở đây có một ít nhà khác tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh lén lút xem diễn, trong giây lát đã bị cắt vinh chân đề danh, trong lòng tất nhiên là bực mình, các nàng thân phận thượng so ra kém cắt vĩnh chân cùng Tang Nhược tỷ, hai người cũng là ai đều không hào đã tội. Này cắt vĩnh chân như vậy vừa nói, làm các nàng những người này làm sao bây giờ? Rốt cuộc Tang Nhược tỷ chính là nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư. Cấm nàng nhưng không cái kia lá gan nói trướng mắt nhân ra nói, nhưng cũng không thể phản bác Cát Vĩnh Chân nói, một cái là phủ thừa tướng tiểu thư một cái là nhiếp chính vương phủ tiểu thư, chính là làm các nàng này đó không thể đắc tội quyền quý nhân vì khó khăn. Cách đó không xa mấy cái cô nương hiển nhiên là nghe thấy được Cát Vĩnh Chân nói, sắc mặt đều có chút cứng đờ, một bộ ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải bộ dáng. Chờ tăng Nhược tỷ xem qua đi thời điểm, một đám đều là ánh mắt né tránh, không dám cùng tăng Nhược tỷ đối diện, sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta đương ngươi có thể nói ra cái gì lời hay tới, nguyên lai like cũng chỉ sẽ chó cậy thế chủ. Đám kia cô nương chung còn có mấy cái ngày thường đi theo Tăng Nhược tỷ phía sau lấy lòng tiểu quan nữ nhi, chính là cũng làm theo không dám ra tới cùng Tăng Nhược tỷ đứng ở một chỗ. À, người này thói hư tật xấu lúc này liền hiển hiện ra, Tăng Nhược tỷ cười lạnh một tiếng, nàng nhưng nhớ rõ lúc trước ỷ vào đi theo Tăng Nhược tỷ bên người lăn lộn mấy ngày, những cái đó cô nương đều cầm Tăng Nhược tỷ danh hào đi làm việc, chính là làm các nàng được không ít chỗ tốt. Hiện tại yêu cầu dùng đến các nàng, một đám nhưng thật ra chạy nhanh. Ngươi cho rằng ngươi trừ bỏ là nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư ở ngoài, ngươi còn có cái gì? Này trong kinh cái kia tiểu thư nguyện ý cùng ngươi chơi. Các Vĩnh Chân thấy nơi xa những cái đó các tiểu thư đều trốn đến rất xa, vẻ mặt đắc ý nhìn Tang Nhược tỷ. Xem đi, này tăng Nhược tỷ cũng thật là đáng thương, ai sẽ cùng một cái cả ngày chỉ biết đuổi theo nam nhân chạy cùng gây chuyện thị phi nữ tử giao hảo, bất quá đều là xem ở nàng ra thế mà thôi. Tang Nhược tỷ hơi hơi mỉm cười, các tiểu thư nói chính là chính mình sao? Chó cậy thế chủ lợi này, dùng ở trên người của ngươi sợ là nhất thích hợp đi." Các Vĩnh chân có thể cùng Nguyên chủ đối nghịch, thuyết minh tính cách cũng chẳng ra gì. Kỳ thật Nguyên chủ ngày thường trừ bỏ có chút làm âm ĩ ở ngoài, tâm tính vẫn là thực đơn thuần thiện lương, nàng chưa bao giờ sẽ đi đánh chửi bên người nha hoàn, có khi ở trên đường nhìn đến ỉ vào chính mình trong nhà có quyền cũng có thế công tử ca khi dễ bình dân ba tánh, nàng cũng sẽ đứng ra vì những người đó thảo cái công đạo. Chỉ là những việc này đều bị che giấu ở nàng bất hảo bộ dáng dưới, mỗi lần đương nàng giáo hấn những cái đó khinh nam bá nữ không làm chuyện tốt công tử ca lúc sau, tổng hội có một ít không thật lời đồn đái truyền ra tới. Nói cái gì nàng hôm nay lại khi dễ kia ra công tử, lại cùng kia ra tiểu thư giang đi lên, nhưng cho tới bây giờ không ai cẩn thận nghe chính mình nói qua, nàng căn bản không có làm những cái đó sự, lại đều phải ăn vạ trên đầu mình. Tăng Nhược tỷ thấy chính mình giải thích cũng không ai nghe, không ai để ý. Dân gia liên hoàn toàn dưỡng thành này phó kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, ỷ vào chính mình là nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư, mạn kinh thành công tử các tiểu thư đều là không dám lộ ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai chó cậy thế chủ, ngươi như thế nào có thể mắng chửi người? Cái kia nữ tử giống ngươi như vậy không biết lý số. Các vinh chân nguyên bản còn đắc ý không ai đứng ở tang nhược tỷ bên kia, ai biết tang nhược tỷ nhưng không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp liền mắng nàng. Ta nói ngươi chó cậy thế chủ, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ngươi nếu không phải phủ thừa tướng tiểu thư, ngươi cảm thấy sẽ có người cùng ngươi giao hảo sao? Cắt Vĩnh Chân rõ ràng cùng nguyên chủ chính là nửa cân đối tám lượng, nguyên chủ là cái kiêu ngạo hương ngạnh chủ, này Cắt Vĩnh Chân cũng hảo bất động chạy đi đâu, thường xuyên là một bộ xem thường người bộ dáng, phảng phất chính mình cỡ nào cao quý giống nhau. Ngươi, ngươi, ta lại thế nào cũng so ngươi hảo, ngươi cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm, ngươi tang nhược tỷ tại đây kinh thành chung là cái cái gì mặt hàng? Cắt Vĩnh Chân sắc mặt đỏ bừng, Mặc cho ai bị trước mặt mọi người nói như vậy, khẳng định đều khí bất quá. Bất quá là cái thanh danh quét rác bao cổ mà thôi, cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Cát Vĩnh Chân đoán hận nhìn tăng Nhược tỷ, trong ánh mắt tràn đầy ác độc quan mang. Tăng Nhược tỷ nhưng không sợ nàng, nàng một cái ở mạ thế lăn lê bò lên người, còn sợ đấu không lại một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, thật là chê cười. Nàng vừa rồi còn nghĩ hôm nay liền trước buông tha nàng, không nghĩ tới này Cát Vĩnh Chân nhưng thật ra còn hăng hái. Liền không nhọc cắt tiểu thư lo lắng. Ta còn là có tự mình hiểu lấy, không giống có một số người, nhìn nam nhân liền đi không nổi, hận không thể một đôi mắt hạt trâu dán ở nhân ra trên người, thật thế vị kia nhân huynh bi ai, bị người như vậy một cái bà điên coi trọng. Luận đấu võ mồm, thật đúng là không ai nói được quá tang dược tỷ, liền như vậy cái cánh chim chưa phong hoàng mao tiểu nha đầu, vẫn là về nhà ăn nhiều mấy năm cơm lại đến cùng nàng đánh giá đi. Cát Vĩnh chân bị tang nhược tỷ như vậy vừa nói, sắc mặt càng là càng thêm hồng nhợt lên, nàng đương nhiên biết tang nhược tỷ nói chính là chính mình. Cắt Vĩnh Chân có chút ủy khuất nhìn Sở Thận liếc mắt một cái. Đang xem tăng nhược tỉ uy phong khẩu chiến, các Vĩnh Chân Sở Thận bỗng nhiên run run thân mình, nhìn về phía tầm mắt nơi phát ra, thấy các Vĩnh Chân đang dùng một bộ u oán ánh mắt nhìn chầm chằm chính mình, tức khác cảm giác không hảo. Hắn còn không có gặp qua to gan như vậy nữ tử, chính là ở hắn cái kia quốc gia, nam tử cùng nữ tử chi gian liền tính là tam thư lục sinh cưới hỏi đảng hoàng định ra, trước mặt ngoại nhân đều phải bảo trì khoảng cách, để tránh bị người khác nói ra nói vào. Giống hắn như vậy, hoàng tử cũng không ngoại lệ. Sở Thận đến bây giờ còn nhớ do hắn có một cái hoàn huynh, chính là ở trong yến hội bị một cái uống say. nữ tướng quân dụng lời say trêu đùa một phen, lúc ấy liền khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì hắn vị kia hoàng huynh là đã định ra hôn ước, nhưng bị khác nữ tử cấp khinh bạc, kia định ra hôn ước nữ tử khả năng thiện bãi Cam Hưu, trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói cái gì đều có, vị kia nữ tướng quân lại nói là hắn hoàng huynh cố ý câu dẫn, khiến cho mẫu hoàng giận tím mặt. Ngay hôm sau, Hán Vĩ kia Hoàng huynh liền ở trong cung tự sát, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ hắn chết không nhắm mắt bộ dáng, hai con mắt trừng đại đại, phảng phất ở kể ra hán oan khuất giống nhau. "Tỷ tỷ, ngươi không thể biên ra lời nói tới như vậy bôi nhỏ Vĩnh Thật tỷ tỷ, ngươi nếu không có chứng cứ rõ ràng, liền tính ta là ngươi muội muội, ta cũng là sẽ không đứng ở ngươi bên này." Lúc này liền đến Phiên thích làm nổi bật Tang Nhược quyển lên sân khấu, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Tang Nhược tỷ cùng cắt Vĩnh Chân ngươi tới ta đi đấu võ mồm. Trong lòng Đối tăng Nhược tỷ là càng ngày càng nghi hoặc, khi nào, tăng Nhược tỷ thế nhưng trở nên như vậy lợi hại? Rõ ràng trước kia chỉ biết chơi đại tiểu thư tính tình, như thế nào hiện giờ thế, nhưng mồm mép như thế sắp bén. Trước mắt thấy các vĩnh chân bị tăng Nhược tỷ nói chính là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hung ác, nàng cũng không thể lại ngồi yên không nhìn đến, là thời điểm nên nàng lên sân khấu tới triển lãm một chút nàng khí độ. Nữ tử thanh danh chính là quan trọng nhất, tỷ tỷ nói như vậy Vĩnh Thật tỷ tỷ, chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Tang Nhược Uyển bãi đủ một bộ thánh mâu bộ dáng, chính nghĩa Lâm nhiên nói. Quả nhiên, Tăng Nhược Uyển vừa mới nói xong, Cát Vĩnh Hoàng liền chiều Tăng Nhược Uyển đầu đi tán thưởng ánh mắt. Hắn là nam tử cũng không hảo cùng Tăng Nhược tỷ một nữ tử cái cổ, có thể thấy được muội muội bị khi dễ, trong lòng tự nhiên cũng là mọi cách đau lòng, muội muội ở trong nhà cũng là luôn chiều, nơi nào bị người như vậy khi dễ quá, bất hạnh chính mình không thể thế muội muội tới phản bác Tang Nhược tỷ, Cát Vĩnh Hoàng trong lòng chính khó chịu, này Tang Nhược Uyển liền xuất hiện ở trước mắt. Tang Nhị tiểu thư chi thư đạt lễ, dịu dàng thành thạo, nhưng thật ra phẩm hạnh cao khiết. Cát Vĩnh hoàng đem tang Nhược Uyển chính là hảo một đốn khen, tang Nhược Uyển bị chính mình ái mộ nam tử tán thưởng một phen, trong lòng cũng càng thêm đắc ý lên. Ai nói ta không có chứng cứ rõ ràng, lại nói, ta vì cái gì muốn lương tâm bất an? Lương tâm bất an hẳn là Cát tiểu thư mới đúng. Tăng Nhược tỷ thấy tang Nhược Uyển này ngu xuẩn còn đi theo Cát Vĩnh chân huynh muội có cùng ý tưởng đen tối, trong lòng cũng là chướng mắt này tăng Nhược Uyển. lẽ muốn ta nói ra sao? gia liền sợ ta nói ra, các tiểu thư sẽ hổ thẹn khó làm a. Tăng Nhược tỷ một bộ không chút để ý khẩu khi nói, ánh mắt một bên nhìn Sở Thận. Sở Thận lập tức liền hiểu được, này Tang Nhược tỷ là muốn bắt chính mình tới rối cắt vĩnh chân, hắn thật đúng là tin Tang Nhược tỷ có thể làm ra việc này, thật không hổ là chấn quốc trưởng công chúa ngoại tôn nữ, cùng khác nữ tử chính là không giống nhau. Hắn muốn là cảm thấy này đại minh nữ tử cũng cũng chỉ có chấn quốc trưởng công chúa có thể làm hắn thưởng thức một phen, hành sự tác phong rất có bọn họ nơi nào cảm giác. Hiện giờ cái này tăng Nhược tỷ cũng làm hắn cảm thấy lần cảm quen thuộc. Sở Thận cười khổ một chút, bất quá, vì không cho tăng Nhược tỷ đem chính mình cùng cắt Vĩnh Chân xả đến một khối, hắn vẫn là vội vàng sấn nàng còn không có mở miệng, chạy nhanh kết thúc việc này. Cô nhìn Tang tiểu thư cùng biểu muội đều là trực lai trực vãng tính tình, nhưng thật ra có thể giao cái bằng hữu, nghĩ đến sẽ thực vì hợp ý cho nên, chính cái gọi là biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này liền dừng ở đây đi. Hắn nhấp miệng cười cười, Hơi có chút làm người điều giải ý tứ. Không hai tám ta đại nhân đại lượng, tha thứ người đã khỏe. Tuy rằng Sở Thận muốn đem tình thế ổn định, làm việc này như vậy đình chỉ, nhưng Cố Tình Cắt Vĩnh Chân không cam kích. Thái tử ca ca, việc này không thể liền như vậy tính, tăng nhược tỷ như vậy bôi nhỏ ta thanh danh, chuyến đi ra ngoài, ta còn như thế nào tại đây trong kinh rừng chân. Cắt Vĩnh Chân thuận thế lại là kéo Sở Thận ống tay háo, giả ý khóc lên, một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng, sừng với bị tăng nhược tỷ khí đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng thật ra nhìn một bộ bị người khi dễ thảm bộ dáng, Các Vĩnh Hoàng nhìn đến mỗi muội bộ dáng này, cũng là tức giận, ở chính mình ra đều bị người khác khi dễ thành như vậy, khẩu khí này chính là vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Thái tử điện hạ, tăng đại tiểu thư mở miệng bôi nhỏ ta muội muội, ngài không thể mặc kệ, việc này cần thiết phải cho ta cùng Vĩnh Thật một lời giải thích. Các Vĩnh Hoàng giờ phút này cũng mặc kệ cái gì quân tử không quân tử, muội muội đều bị người khi dễ thành bộ dáng này, Hàng cái này đường ca ca nếu là lại không nói vài câu, người khác còn tưởng rằng bọn họ phủ thừa tướng dễ khi dễ. Ngươi muốn giải thích đúng không? "Hảo, ta tới cấp ngươi cái giải thích, ta chính là tận mắt nhìn thấy các tiểu thư cùng một nam tử lôi lôi kéo kéo, hai người trả lại ngươi chạy ta truy, chơi vui vẻ vô cùng, điểm này ta cũng chưa nói sai a." Tăng Nhược tỷ bực lên lời nói dối tới chính là mặt không đỏ tim không đập, nàng cũng không phải là mười mấy tuổi tiểu nữ hoa hoa, người khác khi dễ đến nàng trên đầu. Từ trước đến nay liền không có chịu đựng đạo lý. Người chạy ta truy. Sở Thận nghe xong Tăng Nhược tỷ nói, thiếu chút nữa liền phải cười ra tiếng tới, ngại với chính mình là thái tử vẫn là Cát Vĩnh Hoàng huynh muội biểu ca, hắn mới cho nhìn xuống. Người nói bậy bạ gì đó, ta khi nào cùng nam tử lôi lôi kéo kéo, Tang Nhược tỷ, ngươi không cần ngậm máu phương người. Cát Vĩnh chân thấy Tăng Nhược tỷ cư nhiên há mồm chính là xả cái dối, còn một bộ vô tội bộ dáng, kích thích nàng cũng quên Sở Thận còn ở một bên. Trực tiếp đối với Tăng Nhược tỷ liền giống lên lên. Tăng Nhược Uyển cũng không nghĩ tới Tăng Nhược tỷ vừa mở miệng chính là như vậy một cái kinh ngạc đến ngây người mọi người nói, một bộ không dám tin tưởng nhìn Cắt Vĩnh Chân. Nàng cùng Cắt Vĩnh Chân ngày thường quan hệ thân mật, nàng như thế nào không thấy được Cắt Vĩnh Chân cùng nam tử ở bên nhau sự tình. Kinh ngạc qua đi, Tăng Nhược Uyển một nghĩ lại liền cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ là này Tăng Nhược tỷ xả cái dối tới trá Cắt Vĩnh Chân đi? Tăng Nhược Uyển nghĩ đến đây, liền nghĩ muốn mạch Trần Tăng Nhược Tỉ nói dối. Vĩnh thật tỷ tỷ như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình tới, tỷ tỷ chẳng lẽ là hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Tăng Nhược Uyển nhưng không nghĩ làm tăng Nhược tỷ liền đẹp như vậy, nàng nhất nhìn không tới tăng Nhược tỷ dáng vẻ đắc ý. Ta tận mắt nhìn thấy đến có thể có giả. Ta đều thẹn thùng không dám nhiều xem, nhưng các tiểu thư kia quốc sắc thiên hương trầm ngư lạc nhạn mặt ta chính là xem rõ ràng. Tăng Nhược tỷ ra mặt có thể nói là dày như tương thành, ở mặt thế như vậy hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới, không riêng thực lực muốn đủ cường. Có thể đem Hắc nói thành Bạch, Bạch nói thành Hồng bản lĩnh cũng muốn có. Nhưng đem ta cấp dọa, ta một cái nhu nhu nhược nhược khuê các nữ tử, nơi nào nhìn thấy quá loại này không biết xấu hổ nam nữ, nhân ra hiện tại đều là lòng còn sợ hãi đâu. Luận khởi diễn tiếp tới, nàng cũng không kém, tăng Nhược tỷ âm thầm ở trong lòng cười trộm một tiếng, liền các ngươi thích trang vô tội trang đáng thương, nàng cũng tới một cái dọa dọa Tang Nhược Uyển. Người nói nàng bậy bạ. các Vĩnh chân hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm Tang Nhược tỷ. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Tăng Nhược tỷ vẫn là cái diễn kịch cao thủ, càng quấy bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Các tiểu thư dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu sao? Nhân ra sợ quá a. Tăng Nhược tỷ đều mau không nhịn được, này phó làn điệu nói chuyện, nàng chính mình đều mau chịu không nổi, càng miễn bản những người khác. Cát Vĩnh Hoàng trực tiếp chính là trận to mắt nhìn Tang Nhược tỷ, ngày thường lần đó nhìn thấy nàng không phải một bộ ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng, này Tăng Nhược tỷ thình lình lộ ra loại vẻ mặt này, thật đúng là làm hắn không biết theo ai. Tăng Nhược Uyển cũng là hận đến nghiến răng, chính mình bị này bao cỏ bày một đạo, thật đúng là không cam lòng. Ngươi, ngươi như thế nào như thế mặt dày vô sỉ. Cát Vĩnh Chân đã bị Tăng Nhược tỷ rối nói không nên lời lời nói, chỉ có thể lấy một đôi mắt chừng mắt Tăng Nhược tỷ xem. Sở Thận đã nghẹn cười nghẹn mau ra nội thương, này Tăng Nhược tỷ thật đúng là thú vị, có thể văn có thể võ bộ dáng, nhìn nhưng thật ra thoải mái cực kỳ, so với hắn cái kia biểu muội khá hơn nhiều. Tang tiểu thư nói chuyện rất thú vị. Sở Thận nhìn Tang Nhược tỷ, ôn thanh nói, trong mắt đều là ý cười. Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận liếc mắt một cái, biết đối phương không có ác ý, tự nhiên cũng sẽ không dối hắn. Thái tử điện hạ quá khen, thần nữ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tăng Nhược tỷ nói lên đứng đắn lời nói tới cũng là một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng, chút nào nhìn không ra ở tới nàng là ở nói dối. Sở Thận cảm thấy Tăng Nhược tỷ rất quen thuộc cảm giác, cũng là xem nàng hành sự tác phong lớn mật hơn nữa cùng khác nữ tử so sánh với, càng giống bọn họ nơi nào người, cái này làm cho Sở Thận đối tăng Nhược tỷ rất có hào cảm. Hào một cái ăn ngay nói thật, tăng tiểu thư ngày thường cũng là như vậy hành sự." Sở Thận không tự chủ được mở miệng hỏi. Tăng Nhược tỷ có chút kỳ quái nhìn nhìn Sở Thận, nàng cùng này thái tử cũng không thân, xem nguyên chủ trong trí nhớ cũng là không nói như thế nào nói chuyện bộ dạng, cũng không biết này thái tử đột nhiên cùng chính mình nói chuyện là vì cái gì. "Thân nữ là cái không nín được sự người." Ngày thường hành sự có chút cường ngạnh, thỉnh thái tử điện hạ đừng trách móc. Xem ở đối phương là thái tử phân thượng, tăng Nhược tỷ cũng chưa nói cái gì mạnh miệng, nàng cũng không nghĩ cấp tăng nhân kiệt trọc phiền thoái, ôn tồn trả lời, thuận tiện khiêm tốn một phen. Sở Thận cười cười, trong mắt đều là ý cười. Cát Vĩnh Chân thấy Sở Thận không để ý tới chính mình lại cùng chính mình đối thủ một mất một còn tăng Nhược tỷ nói chuyện, trong lòng càng là hỷ khuất, rõ ràng là chính mình biểu ca, lại mặc kệ người ngoài khi dễ chính mình, như vậy tưởng tượng Cát Vĩnh chân ánh mắt ủy khuất nhìn Sở Thận. Sở Thận có chút đau đầu, một bên là chính mình biểu muội hắn cũng không thể làm lơ, một bên lại là chính mình thượng tức người, tuy rằng hắn trong lòng thiên hướng Tang Nhược tỷ, nhưng lại không thể minh nói ra. Tăng đại tiểu thư chưa quên chính mình là tới làm cái gì đi? Sở Thận rơi vào đường cùng chỉ có thể khuyên giải. Tang Nhược tỷ sửng suốt vài giây mới nhớ tới, chính mình là tới xin lỗi, như thế nào lại cùng cắt ra huynh muội rồi đi lên, tức khác sắc mặt có chút xấu hổ. Sở Thận thấy tăng Nhược tỷ đột nhiên thay đổi sắc mặt liền biết nàng hẳn là nghĩ tới, sau đó lại an ủi khởi cắt Vĩnh Chân tới. "Biểu muội, ta cảm thấy nữ tử phẩm hạnh liền phải là Hào phóng Ôn Như, Hiền lương thúc đức, hôm nay Tang đại tiểu thư va chạm ngươi, ta xem biểu muội không bằng làm khoan hồng độ lượng, người, tha thứ nàng đi." Sở Thận cố ý nói chính mình thích nữ tử phẩm hạnh rộng lượng, vì chính là làm Khắc Vĩnh Chân có thể cùng tăng Nhược tỷ đừng lại cho nhau dối đi xuống. Quả nhiên, Khắc Vĩnh Chân vừa nghe Sở Thận chủ động cùng chính mình nói chuyện, Trong lòng đã rất là hưng phấn, lại thấy sở thật ý tứ trong lời nói là cảm thấy chính mình là cái hiền huệ hào phóng nữ tử, tức khác liền hương phấn lên. Thái tử ca ca nói rất đúng, thật nhi vốn chính là cái dịu dàng hào phóng tính tình, tuy rằng tăng đại tiểu thư cùng ta phát sinh khỏe miệng, bất quá ta nguyện ý tha thứ tang đại tiểu thư, cùng nàng không so đo hiểm khích trước đây. Tăng Nhược tỷ mở to hai mắt nhìn, này cắt Vĩnh chân biến sắc mặt biến cũng quá nhanh đi, nàng cũng chưa phản ứng lại đây đâu, nhân ra đã đem lời nói đều nói xong. Nhân gia đều như vậy chủ động, nàng cũng liền theo dưới bậc thang bái, dù sao việc này nàng lại không có bị hao tổn. Tăng đại tiểu thư còn có cái gì ý kiến sao? Sở Thận còn không quên hỏi một chút tăng Nhược tỷ ý kiến. Nếu các tiểu thư đều nói như vậy, thần nữ tự nhiên không có dị nghị. Tăng Nhược tỷ cũng không phải cái loại này không thức thời vụ người, nàng hôm nay vẫn là mang theo nhiệm vụ tới, cũng không hảo cùng cắt ra huynh muội nháo quá khó coi, chuyển biến tốt liền thu cũng là hạng nhất quan trọng bản lĩnh. Như thế rất tốt. Tang đại tiểu thư cùng biểu mỗi hai người đều không có gì nghĩ nói, việc này như vậy vì thế, nếu ai nhắc lại, đường trách cô không lưu tình. Sở Thận nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, mặt khác các vị tiểu thư đều là gật gật đầu, không dám nhiều lời bộ dáng. "Hảo, nếu việc này giải quyết, chư vị đều tan đi." Thái tử đều lên tiếng, mặt khác xem náo nhiệt người cũng chỉ có thể tan, chỉ để lại tăng được tỷ, tăng được quyển, Sở Thận cùng cắt ra huynh muội. "Thái tử ca ca khi nào có rảnh?" Chúng ta đi vùng ngoại ô cối ngựa thế nào?" Cát Vĩnh Chân một bộ ngựa ngùng bộ dáng nhìn sở thật, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ chi tình. Tăng Nhược Tỷ thực sự có điểm ăn không tiêu, sờ sờ cánh tay thượng nổi ra gà, nàng cũng là man tỏ mò Cát Vĩnh Chân đầu óc là nghĩ như thế nào, nam nhân có như vậy quan trọng sao? Mới vừa rồi này thái tử điện hạ bất quá chỉ là nói nữ tử phẩm hạnh hẳn là thế nào, lại chưa nói nàng, Cát Vĩnh Chân thật đúng là đem chính mình mang nhập đi vào, tăng Nhược Tỷ sờ sờ cái mũi. Nàng vừa rồi cư nhiên cùng loại người này rối lên, hiện tại ngẫm lại thật đúng là hạ giá. Cô muốn giúp phụ vương xử lý trên triều đình sự tình, gần nhất một đoạn thời gian chỉ sợ đều không có thời gian ra cùng tới, biểu muội vẫn là ước người khác đi đi. Nếu không phải vì tăng nợ tỷ, sợ thận thiệt tình là một chút đều không muốn cùng hắn cái này biểu muội nói chuyện, Cát Vĩnh Chân kia làm ra vẻ bộ dáng, hắn đã sớm xem thấu triệt, như vậy nữ tử hắn chính là một chút hứng thú đều không có. Mẫu hậu còn tưởng đem Cát Vĩnh Chân ban cho chính mình đương thái tử phi. Hắn chính là một vạn cái không vui, đừng nói hắn còn không có thích hướng Đại Minh phong tục, chính là thích hứng, hắn cũng không có khả năng cưới cắt Vĩnh Chân như vậy nữ tử. Hồ thị còn có cái tang nhược tỷ ở chỗ này làm nối lập, Sở Thận càng thêm không thích khởi cắt Vĩnh Chân tới, muốn cưới cũng là cưới giống tang nhược tỷ như vậy nữ tử mới có thú. Cát Vĩnh Chân đắm chìm ở Sở Thận vừa mới nói chung không có tỉnh lại, Cát Vĩnh hoàng chính là làm trạng nguyên người, sao có thể nhìn không ra tới Sở Thận sắc mặt cùng ngựa khí không thích hợp. Vĩnh Thật Đương sứ Tiểu hài tử tính tình, thái tử điện hạ công việc bận rộn, không thể quấy giời điện hạ. Cát Vĩnh Hoàng nói, liền giơ tay túm lại đây cắt Vĩnh Trần, làm nàng an phận một chút. Hôm nay việc này, hắn cũng không phải thực hiểu thái tử ý tứ, nhưng hắn tổng cảm giác thái tử cũng không có đứng ở chính mình hai anh em bên này, hiện tại chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Vốn dĩ thái tử cùng bọn họ ra liền không quá thân cận, đừng làm cho thái tử bởi vì việc này mà cùng nhà mình càng thêm thân cận không đứng dậy. Tiêu thái tử ca ca chờ ngươi có rảnh liền tới tìm thật Nhi, thật Nhi rất tưởng cùng thái tử ca ca cùng nhau chơi. Các Vĩnh Chân bị cự tuyệt đảo cũng không nổi trí, còn càng thêm làm trầm trọng thêm. Sợ Thận gật đầu bất đắc dĩ, ứng thừa xuống dưới, chính là, trong miệng là chưa nói cái gì, sắc mặt lại là giả giả, xem trang nhượng tỉ quả muốn cười. Này Các Vĩnh Chân thật đúng là sẽ không xem người ánh mắt, đầy ngập tình yêu, sợ là muốn đốt quế cho rồi. Rốt cuộc, nhân ra thái tử căn bản là không cảm kích. Không ai chính ta thế, nhưng chưa bao giờ gặp qua người như vậy người vô sỉ. Truy nam nhân đuổi tới này phân thượng thật đúng là hạ giá nhi, mất công tự xưng là vì cái gì danh môn quý nữ, kết quả thấy nam nhân còn không phải giống nhau thiển mặt hướng lên trên co. Các tiểu thư cập kê lễ bị ta này không hiểu chuyện muội muội cấp đảo loạn, ta cố ý mang theo nàng tới cấp các tiểu thư nhận lôi. Này nói lung tung công phu ai đều so bất quá tang nữ tỷ. Bất quá, nàng đảo cũng chưa nói sai. Lần trước làm nàng ở Cát Vĩnh chân cập kê lễ thượng làm nổi bật thanh danh quét rác, còn không phải tăng nhược nguyện cùng nàng kia mấy cái muội muội thiết kế sao? Chẳng qua ở người ngoài trong mắt, là nàng tang nhược tỷ la lối khóc lóc ứng ảnh, khi dễ muội muội, nhìn không thấy nàng bị người tính kế bộ dáng. Cát Vĩnh chân bị sở thận nhất thời dễ nghe lời nói cấp mê hoặc đi qua, đột nhiên nghe thấy tang nhược tỷ nói như vậy, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ta đã không cùng ngươi so đo hôm nay sự tình, ngươi còn muốn hướng nguyện nhi muội muội trên người bắt nước bẩn? Ta cấp kê lễ ngày ấy, ngươi chính là ý định tới quấy rối. Cái này tăng Nhược tỷ thật đúng là có đủ da mặt dài, còn cầm Uyển Nhi muội muội tới nói sự, Uyển Nhi muội muội cũng là thị lương, không dám phản kháng Tang Nhược tỷ, chỉ có thể bị nàng khi dễ. Các tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy đâu, nếu tỷ đều tới cấp các tiểu thư bồi tội, các tiểu thư còn muốn đối ta thế nào? Tăng Nhược tỷ diễn khởi diễn tới cũng không thua Tang Nhược Uyển. Tuy rằng nàng thờ phụng vũ lực giải quyết, bất quá hiển nhiên giờ phút này tình cảnh cũng không thích hợp kia nàng liền cố mà làm dùng các nàng phương thức tới giải quyết, ai làm các Vĩnh Chân xui xẻo, gặp phải nàng này xuyên qua đâu, nếu là nguyên chủ còn sống, không chừng giống như buổi bãi bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. "Biểu muội, Tăng đại tiểu thư đã xin lỗi người, ngươi cũng không cần lại so đo, danh môn quý nữ phong phạm cũng không phải là làm như vậy." Sở Thận thấy các Vĩnh Chân còn tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhàn nhạt ra tiếng nói. "Quả nhiên, Sở Thận một phát lời nói, các Vĩnh Chân lập tức lại biến thành cái kia thẹn thùng tiểu cô nương. Thái tử ca ca đều nói như vậy, thật nhi khẳng định là sẽ không truy cứu, thật nhi chỉ là muốn cho Tang đại tiểu thư về sau nhiều tiểu tâm một ít, không cần lại vô duyên vô cớ đảo loạn người khác cập cây lễ. Cát Vĩnh Chân nhìn tăng Nhược tỷ liếc mắt một cái, thật nhi hào phóng, không cùng Tang đại tiểu thư so đo, nhưng lần sau Tang đại tiểu thư nếu là ở khác tiểu thư trong yến hội náo sự, kia cũng khó coi. Liên tính là bị Sở Thận Trấn An một chút Cát Vĩnh Chân, vẫn là chưa quên trào phúng Tang Nhược tỷ một đốn. Nay liền không nhọc cắt tiểu thư nhọc lòng. Ta bà ngoại sẽ tự quản giao ta. Tăng Nhược tỷ lúc này đem chính mình chỗ rửa trấn quốc trưởng công chúa dọn ra tới, quả nhiên, ở đây mọi người đều thay đổi sắc mặt. Tăng Nhược tỷ có thể ở trong kinh thành diếu Võ Dương Oai nơi nơi gây chuyện thị phi, chứ bỏ quý vì nhiếp chính vương phủ đích trưởng nữ ở ngoài, lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng có cái binh quyền năm trấn quốc trưởng công chúa bà ngoại. Trấn quốc trưởng công chúa không riêng trong tay có binh quyền, còn có thể xuất nhập triều đình, chính trị thủ đoạn không thể khinh thường, một nữ nhân so với kia chút nam nhân đều cường thế. Nhân gia vẫn là trải qua hai đời trưởng công chúa, tư lịch cũng thị phi phàm. Tang Nhược Uyển ngày thường ghét nhất Tăng Nhược tỷ đem nàng cái kia nghiêm túc bà ngoại treo ở bên miệng thượng, mỗi lần cùng trong phủ bọn muội muội tranh luận, luôn thích nâng ra nàng cái kia bà ngoại áp người, làm cho các nàng là giận mà không dám nói gì. Cô cũng đã lâu không gặp Hoàng cô nãi nãi, không biết nàng gần nhất thân thể tốt không. Sở Thận nghe Tăng Nhược tỷ nhắc tới Chân Quốc trưởng công chúa tới, sắc mặt nhưng thật ra đẹp lên, tạm thời làm hắn quên chính mình bị cắt vĩnh chân lấy. Tang Nhược tỷ to mò nhìn Sở Thận liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy này Thái tử điện hạ có điểm đối chính mình kỳ hào ý tứ, chẳng lẽ là coi trọng chính mình? tăng Nhược tỷ có chút tự luyến nghĩ. Ta Thái tử điện hạ quan tâm, ta bà ngoại thân thể ngạch lãng, tinh thần cũng hảo, còn nói muốn cùng ta biểu ca cùng đi cưỡi ngựa. Tăng Nhược tỷ cảm thấy Sở Thận không giống như là có ác ý, liền một năm một mười nói: Người biểu ca chính là nói vẫn ngăn." Vẫn ngăn còn tuổi nhỏ liền thanh danh bên ngoài, đương nhiên Không phải Tăng nhược tỷ như vậy thanh danh. Vân ngăn là trấn quốc trưởng công chúa ruột thị tôn tử, kế thừa phụ thân hắn cũng chính là Tăng nhược tỷ cứu cứu vân mại dũng mãnh quyết đoán, tính tình kiên nghị, võ công cao cường, này mãn trong kinh thiếu niên lang cái kia không sùng bái hán. Cùng Cát Vĩnh hoàng giống nhau là trong kinh nữ tử ái mộ đối tượng, dân gian cũng truyền lưu giai thoại, một văn một võ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thật là đại mình tương lai chủ cột vững vàng. Tăng nhược tỷ từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết quá trấn quốc trưởng công chúa người một nhà. Tự nhiên biết chính mình cứu cứu là cái Lãnh binh đại tướng quân, biểu ca cũng là cái võ công cao cường người, nàng còn nghĩ ngày đó cùng Vân ngăn đánh giá đánh giá. Thần nữ theo như lời chính là ta Vân ngăn biểu ca, thần nữ cũng liền này một cái biểu ca. Ở tăng Nhược tỷ trong lòng, trừ bỏ chính mình mẹ đẻ nhà mẹ đẻ người, kia Vương thị tính thứ gì? Tăng Nhược vẫn sắc mặt cứng đờ, nàng liền biết tăng Nhược tỷ không có hảo tâm, quan sẽ ỷ vào thân phận khi dễ người, nàng mẫu thân cũng là tăng Nhược tỷ mẫu thân. Nhà ngoại tự nhiên cũng là Tăng nhược tỷ nhà ngoại. "Tỷ tỷ, ngươi đừng quên Vương gia vài vị biểu ca a, tuy rằng là so ra kém Vân ngăn biểu ca, kia cũng là người ta biểu ca." Tỷ tỷ nói ra nói như vậy, cũng không sợ mỗ thân thương tâm. Tăng Nhược Uyển làm bộ chính là một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Tang Nhược tỷ ghét nhất nàng kia mấy cái muội muội một chút chính là sẽ khoe mẽ. Ở Tăng lão vương phi cùng Tăng nhân kiệt trước mặt trang ủy khuất đáng thương, trên thực tế Tăng nhược tỷ cũng chỉ là ngoài miệng khó xử quá kia mấy cái thứ muội mà thôi cũng không có động qua tay, rốt cuộc nàng biết, đây là chính mình muội muội, tuy rằng các nàng đối nàng luôn là thù hận ánh mắt. Ngươi cùng ta có thể giống nhau? Ngươi Vương gia biểu ca cùng ta có quan hệ gì? Ta cũng nói cho ngươi, ta biểu ca Vân ngăn cũng không phải là ngươi, ngươi cũng đừng kêu như vậy thân thiết, ta ngài ghê tởm. Tang Nhược tỷ lạnh lùng nhìn tăng Nhược Uyển, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ cùng lãnh lệ. Đại tỷ tỷ như thế nào có thể nói như vậy, phụ vương ngày thường liền dạy chúng ta tỷ muội muốn đoàn kết hữu ái. Tỷ tỷ như vậy nói chuyện chính là không đem phụ vương cùng để vào mắt. Ngươi cũng đừng lấy phụ vương tới áp ta, ngươi bất quá một cái kê phi nữ nhi, còn tưởng cùng trưởng công chúa phủ phản quan hệ, ngay cả phụ vương thấy ta bà ngoại đều phải cung cung kính kính, kêu một tiếng nhạc mẫu, ngươi tính cái thứ gì? Muốn nói rối khởi người tới, tăng nhược tỷ cũng không phải là cái, liền tăng nhược quyển loại này trang đáng thương trang nhu nhược tiểu nha đầu nàng đều thu thập không được, thật đúng là đương nàng tang thi nữ vương danh hào là giả. Kế Cách Vĩnh chuẩn bị tang nhược tỷ rối khóc lúc sau, Tang Nhược Uyển hoa lệ cũng khóc, trong mắt treo ở đôi mắt bên cạnh, muốn rất không xong bộ dáng, thật đúng là làm người đau lòng. Tỷ tỷ Hà tất muốn như vậy khinh nhục người, Huyền Nhi cũng là có cốt khí. Tăng Nhược Uyển bị dối khóc, còn không quên ra vẻ kiên cường cho chính mình vãn hồi mặt mũi. Quả nhiên, một bên các vĩnh hoàng ánh mắt nhìn Tăng Nhược tỷ là càng ngày càng ghét bỏ, Tăng đại tiểu thư đối chính mình thân muội muội chính là nói như vậy sao? Nhị tiểu thư nhà ngoại tự nhiên cũng là người nhà ngoại, ngươi hà tất như thế nặng bên này nhẹ bên kia? Cắt Vĩnh Hoàng vốn là tự giữ trạng nguyên chi danh, không hảo cùng Tăng Nhược tỷ một nữ tử quá mức dây dưa, lại thấy Thái tử phản phất đối Tăng Nhược tỷ kỳ hảo, trong lòng cũng là cẩn thận lên. Tăng Nhược nguyện thấy Cắt Vĩnh Hoàng vì chính mình nói chuyện tức khắc cảm kích nhìn về phía Cắt Vĩnh Hoàng, thanh lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì buồn bực mà sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng ướt át lên, Cắt Vĩnh Hoàng nhíu nhíu mày, đối Tăng Nhược tỷ lại có tân nhận thức. Chính là, ngươi chính là khinh thường nguyện Nhi muội muội. Vương đối với ngươi như vậy hảo, ngươi chính là như vậy hành sự. Cát Vĩnh Chân thấy thế cũng cắm một miệng, dỗi khởi tăng Nhược tỷ tới, nàng chính là thực hưng phấn. Tăng Nhược tỷ cũng không nghĩ tới chính mình bất quá nói sự thật mà thôi, liền dẫn tới cắt ra huynh muội đem lửa đạn đồng thời nhắm ngay chính mình. Bất đắc dĩ nhún vai, chẳng lẽ nàng Tang Nhược tỷ sẽ sợ các nàng? Ta trong thân thể chảy một nửa hoàng thất huyết mạch, vốn là cùng Tang Nhược Uyển không giống nhau, muốn cho ta nhận vương gia biểu ca, kia còn muốn hỏi ta bà ngoại có đồng ý hay không? Có cái chỗ dựa chính là hảo, tăng Nhược tỷ lại lần nữa dọn ra trấn quốc trưởng công chúa. Cát Vĩnh Hoàng cùng Tăng Nhược Uyển sắc mặt khó coi lên, nhất thời cũng không có lại cùng Tăng Nhược tỷ giỗi lên. Sở Thận sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ, việc này cũng trách hắn lắm miệng hỏi một câu, hắn cho rằng Tăng Nhược tỷ cùng nhiếp chính vương phi nhà mẹ đẻ người cũng là cùng nhau, không nghĩ tới nhân ra căn bản trước mắt. Ta vừa mới nói ngươi nói ngươi đã quên sao? Vĩnh Hoàng công tử là muốn ta lại lặp lại một lần. Tăng Nhược tỷ không có hảo ý nhìn Cắt Vĩnh Hoàng, ai làm ra hỏa này cấp Tăng Nhược Uyển nói chuyện, này đừng trách nàng. Cát Vĩnh Hoàng sử sốt, có chút không hiểu ra sao, tăng Nhược Tỷ hơi hơi mỉm cười. Vĩnh Hoàng công tử này phó ra thịt non mịn bộ dáng, ở chúng ta nơi nào chỉ có thể là làm nam sủng, ngươi này kiều kiều nhược nhược vẫn là dưỡng ở khuê phòng bên trong tương đối hảo, hà tất muốn tới làm nổi bất đâu. Vài người đều bị Tang Nhược Tỷ này lớn mật ngôn luận làm cho sợ ngây người, liền Tang Nhược Uyển cũng đã quên trang khuất, thẳng ngơ ngác nhìn Tang Nhược Tỷ, Cát Vĩnh chân cũng không đi quấn lấy sợ thận, một bộ ngơ ngốc bộ dáng nhìn chằm chằm Tang Nhược Tỷ. Cát Vĩnh Hoàng Hắn còn có thể nói điểm cái gì? Sở Thận cũng là ngẩn ngơ, phản ứng lại đây sau có chút buồn cười, lại bận tâm này này bản tôn còn ở chính mình trước mặt, không thể không cho mặt mũi, hắn hôm nay bị Tang Nhược tỷ chọc cho cười vài lần. Điện hạ, thân cùng muội muội trước cáo lui khoảng. Cắt Vĩnh Hoàng càng nghĩ càng tới khí, trực tiếp tún Cắt Vĩnh chân liền đi rồi. Sở Thận vây vây tay, cũng hảo, các ngươi trước đi xuống đi. Cắt ra huynh muội đi rồi lúc sau, cũng chỉ thừa Tang Nhược Uyển còn đứng ở kia ngơ ngác nhìn Tang Nhược tỷ. Thấy Cát Gia huynh muội đều đi rồi, cũng vội vàng hướng Sở Thận hành lễ cáo lui, đi theo cắt Gia huynh muội đi rồi. Nàng hôm nay là tính sai, không nghĩ tới này tăng Nhược tỷ trở nên như vậy lợi hại lên, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ, cũng liền không dám lại tiếp tục đãi đi xuống. Cát Vĩnh Chân có chút luyến tiếp Sở Thận, còn mắt trông mong nhìn Sở Thận, Cát Vĩnh Hoàng bất đắc dĩ đành phải dùng sức tún Cát Vĩnh Chân, một bên theo sau tăng Nhược Uyển cũng đang an ủi Cát Vĩnh Chân. Nhìn Cát Vĩnh Hoàng bị khí đi, Tang Nhược tỷ trong lòng chính là nhạc nở hoa, hừ. Cùng năng đấu, nhiều về nhà luyện luyện trong lòng thừa nhận lực rồi nói sau. Sở Thận nhìn Tang Nhược tỉ một bộ đắc y rào giạt bộ dáng, trong lòng cũng có chút buồn cười, tuy rằng nàng rôi đi rồi cắt vĩnh hoàng, rôi khóc cắt vĩnh chân cùng Tang Ngự Huệ, bất quá hắn thật đúng là chán ghét không đứng dậy. Bởi vì bị Tang Nhược tỷ làm cho sợ ngây người, vừa rồi Tang Nhược tỷ nói chúng ta nơi đó những lời này, nhưng thật ra bị vài người cấp xem nhẹ, Sở Thận cũng không phát rất tới. Không ba không quen thuộc cảm giác, quen thuộc hương vị. Nhìn Tang Nhược tỷ Hắn phảng phất cảm thấy chính mình vẫn là cái kia ở thâm cung bên trong nuốt nhát sinh tồn tam hoàng tử, bị tuyển đi hòa thân bị mất mạng tam hoàng tử. Ở Đại Minh sinh sống 3 năm, thích ứng cái này thân phận, nhưng trong lòng vẫn là có chút không tiếp thu được Đại Minh phong tục, cái này quốc gia cùng hắn nơi nào so sánh với, trừ bỏ nam tử cùng nữ tử địa vị có cái điên đảo ở ngoài, khác vẫn là giống nhau. Còn nhớ do hắn vừa mới đi vào nơi này thời điểm, trừ bỏ ngốc chính làng đốc, một đống lớn người vây đi lên kêu hắn thái tử, thẳng đem hắn sợ tới mức không được. Sở Thận vốn dĩ tính cách liền có chút nội hướng, rốt cuộc ở bọn họ cái kia quốc gia, nam tử đều là bị coi như kiểu tiểu thư dưỡng ở khuê phòng bên trong, hắn mẫu hoàng tử nữ đông đảo, phu phi cũng qua đời sớm, Sở Thận ở trong cung cũng không được sủng. Cắt gia huynh muội đi rồi, tăng Nhược Tỷ đắc ý trong chốc lát mới phản ứng lại đây, "Này thái tử còn tại đây, chính mình cũng không hảo quá mức đắc ý, rốt cuộc này thái tử về sau là phải làm hoàng đế, nàng cũng không nghĩ cấp bà ngoại trọc phiền thoái, tuy rằng nàng cũng không sợ" Thái tử điện hạ cùng cắt ra huynh muội quan hệ thực hảo sao? Tăng Nhược tỷ vốn chính là cái tiêu xái tính tình, hơn nữa là cái xuyên qua nhân sĩ, tự nhiên đối hoàng quyền cảm thụ còn không tính ăn sâu bén dễ. Cùng thái tử nói chuyện cũng không có quá mức tôn kính, tựa như cùng người thường nói chuyện giống nhau, nếu là đổi lại người khác, ai dám như vậy một độ ngự khí cùng đương chiều thái tử nói chuyện? Sở thật ngược lại là thấy tăng Nhược tỷ cùng chính mình nói chuyện không có lấy lòng cũng không có cung kính, hắn càng thêm thưởng thức khởi tăng Nhược tỷ tới. Như vậy mới có thể làm hắn có một loại quen thuộc cảm, ở cái này xa lạ quốc gia mới có một loại yên ổn cảm giác, hắn tổng cảm thấy chính mình không thuộc về nơi này, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa trở lại cái kia làm hắn áp lực địa phương. Ta mẫu hậu là cắt gia tiểu thư, cắt thừa tướng là ta ông ngoại, ta cùng cắt Vĩnh Chân, cắt Vĩnh Hoàng là bà con. Sở Thận cũng chỉ là giới thiệu hắn cùng cắt gia quan hệ, nhưng không chính diện trả lời tăng nhược tỷ vấn đề. Cát Vĩnh Hoàng tuấn tú lịch sự, có thể tuổi còn trẻ thi đậu Trạng Nguyên tài học tất nhiên siêu thoát tục. Viễn siêu giống nhau quan lại con cháu, hắn đôi cắt Vĩnh Hoàng là thực thưởng thức, nhưng cắt Vĩnh Trân, hắn thật sự là thưởng thức không tới. Cắt gia huynh muội nhân phẩm kỳ thật cũng không tính hư, Vĩnh Hoàng chỉ là không đành lòng muội muội bị khi dễ mà thôi, đến nỗi Vĩnh thật, nàng là bị trong nhà cấp xuống hư, có chút đại tiểu thư tính tình. Sở Thận khả năng không phát hiện hắn cùng Tang Nhược tỷ nói chuyện đã vô dụng cô, nhưng Tăng Nhược tỷ là người nào, nàng từ vừa rồi liền cảm thấy Sở Thận có chút thiên hướng chính mình ý tứ, nàng cũng không biết vì cái gì Kia điện hạ ý tứ là ta tính tình đại, có lý không tha người. Các gia huynh muội không sai, đều là ta một người sai lạc. Tăng Nhược tỷ thấy sở thận đối chính mình giống như thực thả lỏng, liền cố ý thử một chút sở thận đối chính mình thái độ. Tăng Nhược tỷ người này làm việc thích hiểu biết đối phương, như vậy mới có thể có nắm chắc nắm giữ đối phương nhược điểm cùng uy hiếp, hảo có thể một kích chế địch, không cho đối phương có khởi tử hồi sinh khả năng. Sở thận bản thân nội tâm vẫn là có chút é e lệ, rốt cuộc ở nữ tôn quốc sinh sống mười mấy năm, Những cái đó quy củ cùng Tam tổng tứ đức đã ở hắn trong đầu chặt chẽ nhớ kỹ, tăng nhược tỷ vốn là có chút cương thế, như vậy vừa nói lời nói, lại làm Sở Thận nhớ tới ở nữ tôn quốc trải qua. "Cô, ta không có ý tứ này, tăng đại tiểu thư người thực hảo, tuyệt không phải cái loại này ương ngạnh nữ tử." tăng nhị tiểu thư cùng biểu mọi lời nói, "Ta là không tin." Sở Thận lắp bắp nói. tăng nhược tỷ sửng sốt, nàng có như vậy đáng sợ sao? Có thể đem một cái thái tử cấp dọa đến nói chuyện lắp bắp? Sở Thận thấy tăng Nhược tỷ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, còn tưởng rằng chính mình lại nói sai lời nói, tức khác cũng khẩn trương lên, vốn gì có chút lánh khốc khuôn mặt xứng với kia Phó Khẩn Trương biểu tình thật đúng là không nỡ nhìn thẳng. Thái tử điện hạ nói quá lời, nếu tỷ không có nói thái tử điện hạ có sai, việc này cũng là thần nữ có chút cấp tiến. Tăng Nhược tỷ chỉ là ở tự hỏi chính mình rốt cuộc nơi nào làm Sở Thận sợ chính mình, kia nghĩ đến Sở Thận còn tưởng rằng chính mình sinh khí. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới Sở Thận cư nhiên đối chính mình điểm mấu chốt như vậy thấp, phản phất chính mình nói cái gì hắn đều cảm thấy là đúng giống nhau. Này thái tử có phải hay không đầu góc có vấn đề, tăng nhược tỷ đều có chút không hiểu ra sao. Ta sẽ cùng biểu muội nói một chút, làm nàng về sau không cần lại nhằm vào ngươi." Sở Thận nghiêm túc nói, thật đúng là không giống người khác trong miệng cái kia nghiêm túc lánh đạm thái tử điện hạ. "Đừng, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng cắt Vĩnh trấn nói." Tăng nhược tỷ vội vàng ngăn trở Sở Thận cái này ý tưởng. Nếu là Sở Thận đi cùng Cát Vĩnh chân nói, kia không phải làm Cát Vĩnh chân càng thêm nhằm vào chính mình, nếu là làm cắt Vĩnh chân cái kia không đầu gốc nữ nhân cho rằng Sở Thận thích chính mình, kia nhưng không phải không xong. Vì cái gì? Sở Thận khó được đối một nữ tử có quen thuộc cảm giác, hắn muốn cùng tăng Nhược tỷ về sau có thể làm bằng hữu, tự nhiên là nghĩ muốn cùng tăng Nhược tỷ giao hảo. Nữ nhân ghen ghét tâm đều là thực đáng sợ, điện hạ nếu là tốt với ta, vẫn là đừng cùng Cát tiểu thư nói loại này lời nói. Tăng Nhược tỷ buông tay, Này thái tử điện hạ là thật không biết vẫn là giả không biết, nàng nhưng không nghĩ bị cắt vĩnh chân cấp của lên. Sở Thận tức khắc có chút xấu hổ, hắn đã biết tăng Nhược tỷ ý tứ, cắt vĩnh chân đối chính mình kỳ hảo hắn cũng không phải không biết, chỉ là e ngại mẫu hậu bên kia, hắn cũng không hảo quá mức lãnh đạo. "Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ không cùng biểu muội nói." Sở Thận cũng minh bạch tăng Nhược tỷ cũng không có cự tuyệt chính mình hảo ý, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi. Tang Nhược tỷ gật gật đầu, nàng đã cùng Sở Thận ở chỗ này nói chuyện nói rất lâu rồi. Vốn dĩ hai người chính là trai đơn gái chiếc, nếu như bị người nhìn đến ảnh hưởng cũng không tốt. Vốn dĩ nàng thanh danh liền chẳng ra gì, này nếu là lại chuyển ra nàng cùng thái tử điện hạ quan hệ phỉ điển lời đồn đại tới, nàng còn nói như thế nào đến thanh? Tang Nhược tỷ vừa định cùng Sở Thận cáo từ, liền nghe được Sở Thận lại nhắc tới đề tài tới, cũng không hảo không trả lời, chỉ có thể chờ một lát. Người sẽ cưới ngựa sao? Người khác chỉ biết thái tử điện hạ cẩn trọng, mỗi ngày chỉ lo vì đại minh tận tâm tận lực, cũng không thấy ra cung du ngoạn kỳ thật là bởi vì sợ thận sẽ không cỡi ngựa. Sở Thận đối với chính mình điểm này cũng là thực bất đắc dĩ, đời trước ở nữ tôn quốc, hắn một cái mảnh mai nam nhi sao có thể sẽ đi cưới ngựa, chỉ là ngẫu nhiên thấy hắn những cái đó hoàng tử hoàng muội nhóm cỡi ngựa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đại mã, còn bị hoảng sợ. Thang đến tới cái này kêu Đại Minh quốc gia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy những cái đó nam tử ở trại nuôi ngựa thượng cưới ngựa chính là bị sợ ngây người, nơi này nam tử cũng cùng bọn họ nơi đó không giống nhau. Bọn họ nơi đó nam nhân đều là có chút thân hình nhỏ yếu, vóc dáng cũng không cao, sẽ không giống Đại Minh nam tử giống nhau mỗi người dáng người cường tráng, còn đọc đủ thứ thi thư, võ công cao cường. Ta hình như là sẽ không. Tăng Nhược tỷ cẩn thận hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, nguyên chủ giống như cũng chưa như thế nào cưỡi qua ngựa, tuy rằng Đại Minh chiều đối nữ